Chuyện gì? Phong trường ca hỏi. Hướng đan sư cùng đào đan sư cầu kiến. Hoàng Tông Thiệu đáp lại nói. Hai người bọn họ cầu kiến. Phong trường ca ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, bọn hắn thây ta, chẳng lẽ là bởi vì ma huyết đại đan luyện chế ra tới? Màu mời. Phong trường ca trực tiếp đứng dậy, đi hướng thạch điện cổng. Phong Tông Chủ, không phụ trọng thác, ma huyết đại đan, luyện chế ra đến, đến rồi. Hướng Nam Xuân vừa vận tiến vào đi vào thạch điện, liền chủ động mở miệng nói ra. Phong trưởng ca cười lớn một tiếng, biểu lộ cực kỳ hưng phấn, "Ma huyết đại đàn ở đâu?" "Ở chỗ này." Nói, Hướng Nam Xuân đem kia chứa đựng ma huyết đại đan hộp gỗ đem ra. Phong trưởng ca cẩn thận từng ly từng tí đem tiếp nhận, sau đó rót lên hộp gỗ, đem ma huyết đại đan lấy ra. Tê. Phong trưởng ca tay nâng ma huyết đại đàn, trước dùng cái mũi khẽ ngửi, nhất thời đầy bụng mùi thơm ngát. Sau đó, hắn liền đem ma huyết đại đan cẩn thận quan sát. Lúc này, Hướng Nam Xuân trong lòng thấp thỏng. Sợ phong trường ca sẽ nhìn ra vấn đề gì. Ngược lại là bên cạnh hướng ninh, lộ ra rất là lạnh nhạt. Không sai, đây chính là ma huyết đại đan, hơn nữa còn là luyện chế hoàn mỹ ma huyết đại đan. Phong trường ca tay đều có chút hơi run. Bởi vì, luyện chế càng là hoàn mỹ ma huyết đại đan, mình nuốt về sau, tao ngộ nguy hiểm khả năng lại càng nhỏ, thành công tấn thăng tỷ lệ lại càng lớn. Cái này hướng Nam Xuân, quả thật không có khiến ta thất vọng. Phong trường ca trong lòng thầm nghĩ một tiếng, dương mắt nhìn hướng Nam Xuân một chút Sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn hứa ninh cùng Hoàng Tông Thiệu, chỉ là cái này ma huyết đại đàn quá mức chân quý, nếu là Đan phương cùng đàn pháp toàn bộ tiết lộ, với ta mà nói sẽ là tổn thất thật lớn. Bí mật này, được che giấu mới được. Phong trường ca hơi cúi đầu, che giấu đi trong mắt một vòng ngăn ý. Đối với cái này, Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân đều không có phát giác được. Chỉ có hứa ninh, phát giác ra được một chút dị dạng. Hướng Lao Đệ, ngươi luyện đàn chi pháp, so sánh năm đó, lại có tinh tiến A. Phong trường ca lại lần nữa ngầm đầu, nhìn rất là cao hứng vô vô hướng Nam Xuân bả vai. Hướng Nam Xuân nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, phong trưởng ca hẳn là không có phát hiện ma huyết đại đan bên trong dị dạng. Đa tạo phong tông chủ tán dương. Hướng Nam Xuân đáp. Tông thiệu, người trước mang theo hướng đan sư cùng đảo đan sư đi nghỉ ngơi. Bọn hắn luyện chế ma huyết đại đan, tất nhiên tiêu hao cực lớn tâm thần, nhất định phải hào hào tính dưỡng một phen mới được. Phong trường ca vấy vây tay, ra hiệu nói phải Hoàng Tông Thiệu lĩnh mệnh, hoàn toàn không có phát hiện phong trưởng ca dị thường. Ba người quay người nháy mắt, phong trường ca trên mặt, lập tức che kín sát ý. Lôi trúc cực đau. Không có dấu hiệu nào, phong trưởng ca nháy mắt bạo khởi, thể nội chân khí cùng thuộc tính chi lực phun trào. Chỉ thấy ba cái lôi điện đau ấn, đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp hướng ba người đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Nhất thời, ba cái lôi điện đau ấn, trực tiếp từ ba người phía sau lưng xuyên thấu, lôi thuộc chi lực, khuyết tán ra mẫn diệt sinh, cơ bi lực. Hướng Nam Xuân không có chút nào phong bị, lập tức sinh cơ diệt tuyệt. Mà hứa ninh, cũng giống là chưa kịp phản ứng đồng dạng, cũng là đi theo hướng Nam Xuân cùng một chỗ, bệnh một tiếng té ngã trên đất. Chỉ có Hoàng Tông Thiệu, sớm phát giác được nguy hiểm, hơi nghiêng người. Kêu lôi thuộc đao ấn không có đâm bạo hắn trái tim, trực tiếp gây mất cánh tay của hắn. Tông chủ, người đây là... Hoàng Tông Thiệu quay người, hoảng sợ nhìn về phía phong trường ca. Tông Thiệu, đừng trách ta, ma huyết đại đan bí mật, không thể bại lộ lần này Phong trường ca lại là ngưng tụ mấy đạo đào ấn, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem Hoàng Tông Thiệu đánh giết. Ba vị, xin lỗi. Nhìn xem trên đất ba người, phong trường ca ngoài miệng khen nói ấy nấy, nhưng là khỏe miệng lại vốn lên mang cười, vì ma huyết đại đàn bí mật không dẫn ra ngoài, cũng chỉ có thể bị khuất các ngươi Đợi lát nữa lại đem tiếp xúc qua ma huyết đại đàn tài liệu đệ tử giải quyết hết, như vậy cũng không có cái gì nối lo về sau. Mặc dù giết chết một cái trợ thủ đắc lực, nhưng là phong trưởng ca Mảy may cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chờ mình tấn thăng đạo cảnh về sau, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất nhiên có ma môn cao thủ đến đây tìm nơi nương tựa, đến thời điểm đừng nói chân ý cảnh võ sư, chính là chân vực cảnh, cũng cam tâm vì chính mình đi theo làm tùy tùng. Đạo cảnh, ta đến rồi. Phong trường ca trực tiếp đem nửa cái màn thầu lớn nhỏ ma huyết đại đan nhét vào trong miệng. Hô! Phong trường ca đem ma huyết đại đan toàn bộ nuốt vào. Hắn cảm giác được ma huyết đại đan tại trong cơ thể của mình phân giải dự lực, mình toàn bộ thân hình. Cũng bắt đầu tiếp nhận dược lực bắn ra đông nhói. Chính là cái này cảm giác. Mặc dù thống khổ, nhưng là phong trường ca lại là trong lòng hưng phân kích động. Ma huyết đại đan thuốc sức lực, một lần một lần cọ rửa phong trường ca toàn thân. Ma huyết đại đan sẽ trước đem ta chân khí, thuộc tính chi lực toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ. Sau đó, lại tẩy địch huyết dịch, đem huyết dịch thuế biến thành ma huyết. Một lần nữa ngưng tụ chân khí, thuộc tính chi lực, từ đó thực hiện tấn thăng. Phong trường ca trong mắt đều là điên cuồng Một khi thuế biến thành ma huyết, chẳng những có thể tấn thăng làm chân chính đạo cảnh tông sư, mà lại ngày sau lấy ma đạo thủ đoạn tu hành, còn có thể làm ít công to. Ma huyết đại đan dược hiệu đáng sợ, đây cũng là phong trưởng ca tại sao phải ẩn tàng bí mật, giết người diệt khẩu nguyên nhân. Tấn thăng đạo cảnh tông sư về sau, ta muốn trước xưng bá Huyên Bắc 17 châu, sau đó lại xuyên qua vô tận hải nguyên, tiến về vạn tháng châu, mở ra một cái khác đoạn truyền kỳ. Phong trưởng ca đã bắt đầu tại ước mơ tương lai của mình. Lúc này Phong trường ca thể nội chân khí, đã bị dược tính từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Sau đó, hắn thuộc tính chi lực, cũng bị triệt để làm ha mòn Tựa hồ có chút quá bất cẩn. Trước đó phong trường ca bị muốn nhanh trong tấn thăng suy nghĩ làm choáng váng đầu bóc, cũng không có cân nhắc tấn thăng hoàn cảnh. Hiện tại thể nội không coi chân khí, không có thuộc tính chi lực, phong trường ca cũng chỉ là một cái phổ thông tru thân cảnh võ sư. Bất quá không sao, bây giờ thân ở tông môn bên trong, rất là an toàn mà lại rèn đúc ma huyết thời gian chỉ có chỉ là một lát, căn bản vô sự. Phong trường ca chậm rãi để cho mình bình tĩnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. từng Phong trường ca từ từ phát hiện không thích hợp, vì cái gì chân khí, thuộc tính chi lực làm hao mòn sạch sẽ về sau, qua lâu như vậy, còn chưa có bắt đầu gột rửa vết dịch. Phong trường ca trong lòng có chút bối rối. Chẳng lẽ là cái này ma huyết đại đang luyện chế được vấn đề? Phong trường ca tâm tính bắt đầu loạn, không có khả năng. Cái này ma huyết đại đan chất lượng, rõ ràng 10 phần hoàn mỹ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Phong Trường Ca triệt để không vững vàng. Phục. Theo tâm tính mất cân bằng, Phong Trường Ca thể nội thuốc sức lực đột nhiên không bị khống chế, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, chẳng lẽ tấn thăng muốn thất bại rồi? Phong Trường Ca rất rõ ràng, một khi tấn thăng thất bại, nhẹ thì rơi xuống đại cảnh giới, nặng thì trực tiếp ngã xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong trường ca càng ngày càng bối rối. Bình tức tính khí, ổn định tâm thần, có lẽ sẽ tốt một chút. Đúng lúc này, tiên tĩnh thạch điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Phong trường ca ngầm đầu, phát hiện trước đó bị mình giết chết đào đàn sư, thình lình đứng tại thạch điện ở giữa. chương 191, bí cảnh bí ẩn. Ngươi ngươi sao lại thế? Phong trường ca con ngươi co rụt lại, đầu tiên là mở mịt khó hiểu, sau đó trở nên hoảng sợ. Hứa ninh sợ lên mình vừa rồi thụ thương vết thương. Bị lôi thuộc đao ấn xuyên thủng địa phương, bây giờ đã triệt để khép lại, chỉ có quần áo bị phá hỏng, cùng một chút lưu lại vết máu, có thể chứng minh hứa ninh đúng là vừa vặn bị thương. Trước đó, tại phong trường ca sinh lòng sát ý thời điểm, hứa ninh liền đã phát ra được. Sau lưng của hắn đánh lén thời điểm, hứa ninh đã làm được chuẩn bị. Đến lôi thuộc đao ấn xuyên thấu ngược thời điểm, tại hứa ninh tận lực dẫn đạo cùng đối kháng hạ, nó cũng không có đối hứa ninh tạo thành thuộc tính tổn thương, cũng tránh đi trái tim yếu hại chỉ có trước ngực phía sau lưng vết đao trâu gặp huyết nục thương thế. Loại này tiểu cấp bậc thương thế, vận chuyển viêm tức sinh quốc kinh, ngắn ngủi một lát, Hứa Ninh liền đã chữa trị. Rất giật mình. Hứa Ninh trên tay chân khí phồng lên, tại trên mặt một vòng, sau đó liền khôi phục diện mạo như trước. Không hổ là ma môn võ sư, tâm ngoan thủ lạn, làm việc quyết đoán. Ngay cả ngươi phó tông chủ, ngươi cũng có thể không chút do dự hạ sát thủ. Đối với phong trường ca thủ đoạn, Hứa Ninh cũng là cảm thấy môn độc. Trước đó phong trường ca, rõ ràng không có phát hiện Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân vấn đề, nhưng là vì bảo trụ ma huyết đại đàn đan phương cùng luyện chế chi pháp, y nguyên đem hai người đánh giết. Người đến cùng là ai? Phong trường ca cảm giác mình có chút ngộng. Hướng Nam Xuân tùy tùng, làm sao đột nhiên biến thành một người khác? Hứa Ninh cười một tiếng, tuyệt không đáp lại, mà là nói ra, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta, nếu không phải ta, cái này ma huyết đại đàn cũng không có khả năng luyện chế thành công. Phong trường ca đại náo Minh Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, vươn tay, run rời chỉ vào hứa ninh, ma huyết đại đan, có phải hay không là người động tay chân? Động tay chân? Hứa ninh ra vẻ trầm ngâm hình dáng, có lẽ xem như, ta chỉ là từ ma huyết đại đan bên trong chút tài liệu khác, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ma huyết đại đan dự tính, chỉ là sẽ đem cô động ma huyết quá trình kéo dài một chút. Trước đó, hứa ninh lần lượt quan sát hướng Nam Xuân luyện chế ma huyết đại đan, đồng thời tại sau khi thất bại một lần nữa trải vốt dược liệu, quan sát dược tính biến hóa, bằng vào hắn uyên bác đan dược tri thức, đã thăm dò ma huyết đại đan nguyên lý luận chế, cùng công hiệu quả cùng tác dụng quá trình. Đem hết thể làm minh bạch sau, Hứa ninh căn cứ từ mình đan dược sở học, hướng trong đó sen lẫn chút hỗn hợp thuốc bột. Những cái kia hỗn hợp thuốc bột cũng không độc tính, nhưng là có thể cải biến ma huyết đại đan dược tính đối người thể tác dụng cơ chế, chỉ hoan cô động ma huyết quá trình. Phong trưởng ca lúc này mới kịp phản ứng, nguyên đến chính mình trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà cũng là một vị lợi hại đan sư. Mà lại theo như hắn nói, cái này ma huyết đại đàn, tựa hồ là bởi vì hắn hỗ trợ, mới có thể luyện chế thành công. Ngươi đến cùng có phải hay không hướng Nam Xuân phụ trợ đàn sư? Phong trường ca lúc này vẫn muốn làm thanh chân tướng sự tình. Là hay không, không có chút ý nghĩa nào. Hứa ninh một bước một bước đi đến phong trường ca trước người, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi đạt được chuyển thừa bí cảnh ở nơi đó. Phong trường ca sướng sở, sau đó cản rỡ cười to. Ngươi tồn sức tâm cơ, nguyên lai like là nghĩ biết bí cảnh bí ẩn. Phong Trường Ca sắc mặt tâm tàn, nhưng ta làm sao lại nói cho ngươi. Lúc này, Phong Trường Ca đã nhận rõ hiện thực. Bây giờ mình, chân khí cùng thuộc tính chi lực tất cả đều tán đi, căn bản là không có cách cùng người trước mắt này chống lại. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải bảo tồn giá trị của mình. Một khi mình thổ lộ kêu bí cảnh bí ẩn, như vậy mất đi giá trị, tất nhiên sẽ bị diệt trừ. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau mau nói ra, nếu không sẽ chịu không được cần thiết thống khổ. Đối mặt tay này nhiễm vô số máu tươi Phong Ca Hứa Ninh không có một tia nhân từ cùng thương hại. Thống khổ. Phong trường ca mỉm cười cười một tiếng, ta tung hoành tệ phong châu hơn 10 năm, cái gì không có trải qua. Chỉ là nhục thể thống khổ, cùng ta mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Ngươi quên, ta là một đan sư. Hứa Ninh trong mắt hơi híp ngươi nhưng biết có một loại gọi là chân ngữ đan đan dược. Ngươi muốn cầm chân ngữ đan bức ta thổ lộ bí mật. Phong trường ca cười lớn một tiếng, không thèm để ý chút nào, là ma đạo võ sư, hắn làm việc phi thường cực đoan Dùng chân ngữ đàn xáo lộ người khác bí mật, cũng là hắn trước kia thường xuyên làm sự tình. Cho nên đối với chân ngữ đàn, phong trường ca phi thường quen thuộc. Chân ngữ đàn tuy tốt, nhưng là cũng phải nhìn đối người nào sử dụng. Phong trường ca không có sợ hãi, chân ngữ đàn sử dụng tiền để phi thường hà khắc, chỉ có khiến cho dùng đúng tượng tâm thái tra tấn sụp đổ, khiến cho mất đi hết thể lý trí, mới có thể phát huy chân ngự đàn hiệu quả. Người đối phó những cái kia tâm tính nông cạn tông môn tử đệ, đem tra tấn một trận Nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. Nhưng là đối với ta, căn bản không có khả năng có tác dụng. Ta người trong ma đạo, võ đạo ý chí vững như tảng đá, không thể phá vỡ. Băng vào người, căn bản là không có cách dao động tâm thần của ta. Phong trường ca có phần có chút cầm chắc lấy hứa ninh cảm giác. Lúc này, phong trường ca cũng chậm chậm cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa. Mình huyết dịch, bắt đầu có có chút cảm giác nóng rực Đây là rèn đúc ma huyết trước phản ứng. Người trước mắt này Hắn chỉ là trì hoãn ma huyết đại đan rèn đúc ma huyết thời gian, tuyệt không đem dược tính hoàn toàn thay đổi, chỉ cần ta kéo dài ra đầy đủ thời gian, như vậy liền có thể hoàn thành ma huyết đúc lại, tấn thăng đạo cảnh. thể nội bắt đầu biến hóa, nhưng là phong trường ca mặt không đổi sắc, mặt ngoài uy nguyên giả vợ như một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Chờ ta tấn thăng đạo cảnh, tất nhiên sẽ người này thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Phong trường ca trong lòng đẻ nén hận ý. Hứa ninh nhìn xem phong trường ca, nhẹ nhàng lay động đầu Phong trường ca biến hóa trong cơ thể, hắn đã sớm nhìn rõ đến. Hứa ninh đương nhiên sẽ không cho phong trưởng ca đầy đủ thời gian rèn đúc ma huyết. Không cùng ngươi nhiều lời. Hứa ninh lấy ra hai viên đan dược, trong đó một viên màu mực, một viên màu lam. Hắn một điểm phong trưởng ca trước ngực, hiện đem tiêu màu mực đan dược đưa vào đến phong trường ca trong miệng, cưỡng chế nuốt xuống đi. Ngươi dạng này cho ta nuốt chân ngữ đan, căn bản không dùng được. Phong trường ca không sợ chút nào. Ngươi cũng không có nhìn rõ ràng. Vừa rồi ta cho ngươi nuốt đan dược, cũng không phải là chân ngư đan, mà là tâm ma đan. Hứa Ninh có chút cười một tiếng. Tâm ma đan, đó là cái gì? Phong trường ca còn là lần đầu tiên nghe được loại đan dược này danh sưng. Đan dược này danh tự, nghe càng giống là ma đan. Dẫn dụ ngươi tâm ma đan dược. Hứa Ninh ngắn gọn hồi phục một câu. Cái này tâm ma đan chính là một loại cực kỳ thiên môn đan dược, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không bị sử dụng. Nếu không phải là tại đến Huyễn Huyết môn trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Hứa Ninh cũng sẽ không luyện chế nó. Nuốt người nếu là tâm ma rất nặng, an tâm ma đan về sau sẽ dụ phát đáy lòng tâm tình tiêu cực, từ đó khiến cho đánh mất lý tính, chết để sụp đổ, thậm chí sẽ biến thành vô ý thức người. Bình thường mà nói, võ giả bình thường võ sư, đáy lòng tâm tình tiêu cực đều có hạn, dù cho an tâm ma đan, tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng trạng thái. Nếu là tâm tư tinh khiết người phục dụng, thậm chí sẽ không có hiệu quả chút nào. Nhưng là phong trường ca chính là một cường đại ma đạo võ sư, mặc dù hắn trải qua mưa gió, tâm tính cứng cỏi, nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy kiểm chế tâm tình tiêu cực, là mười phần kinh khủng. Phong trường ca lúc này cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Quả nhiên, rất nhanh, phong trường ca cảm giác trước mắt của mình, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trước đó bị hắn tự tay chém giết qua, thậm chí liền mình đã quên bóng người, không ngừng mà tại trước mắt của hắn toát ra. Những bóng người kia, hóa thành sương mụ, ngưng tụ ra mặt người. Dãy rùa gào thét, phát ra bén nhọn tiếng, kêu trói thai, chen trúc vọt tới trước người hắn, đôi hắn điên cuồng cắn xé. Lan đi. Phong trường ca kiệt lực như muốn xua tan, nhưng là không làm nên chuyện gì. Xông lên xương mù mặt người càng ngày càng nhiều, rất mau đem hắn bao phủ, trong lúc nhất thời, tinh thần cảm giác đau, cùng nhục thể cảm giác đau, phong trường ca vậy mà không thể phân chia ra tới. Hứa ninh liền đứng ở một bên, nhìn xem phong trường ca nguyên địa dãy rùa, cái này tâm ma đàn, đối với ma môn võ sư. Vẫn là rất hữu dụng chỗ. Chỉ là tâm ma đàn luyện chế cực kỳ khó khăn, mà lại vật liệu tương đối khó lấy tìm kiếm. Nếu là có người chuyên môn tu hành tinh thần chi pháp, cũng có thể ngăn cản tâm ma đàn hiệu dụng. Đây cũng là dẫn đến tâm ma đàn tương đối ít lưu ý, hiểu rõ người không nhiều nguyên nhân. Á á á! Phong trường ca bắt đầu phát ra tiếng giít choi thai. Hứa ninh mặc dù không biết hắn nhìn thấy cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn thời khắc này tuyệt vọng. Phúc! Đột nhiên! Phong Trưởng Ca lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu lúc này hắn đã có thể chậm rãi rèn đúc ma huyết, nhưng là tâm ma bất ngờ bộc phát, tâm tính sụp đổ về sau, Phong Trưởng Ca rèn đúc ma huyết quá trình trực tiếp thất bại. Ta muốn tấn thăng đạo cảnh, đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Phong Trưởng Ca đã bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Phong Trưởng Ca triệt để tinh thần mất khống chế. Hứa Ninh thấy thế, biết thời cơ chín muồi, thế là trực tiếp đem chân ngữ đan nhét vào Phong Trưởng Ca trong miệng. Ăn chân ngữ đan về sau, phong trường ca triệt để yên tĩnh tới xuống tới, cả người ánh mắt mở mịt. Phong trường ca, ta hỏi ngươi, ngươi đạt được ma huyết đại đan bí cảnh, chỗ ở nơi nào? Hứa Ninh trực tiếp hỏi suốt quá khóa. Kêu bí cảnh tại Xuân Quốc Châu Vân Phong Trạch bên trong. Phong trường ca ngơ ngơ ngắc ngác, biểu lộ cứng ngắc, lời nói máy móc. Xuân Cốc Châu Vân Phong Trạch. Hứa Ninh ghi lại cái này địa phương. Kêu bí cảnh bên trong, có gì bí ẩn? Ngươi tại trong đó có gì kinh lịch đạt được cái gì Cũng đều giấu ở nơi nào. Hứa ninh một mạch đem vấn đề toàn bộ ném ra ngoài. Sau đó, phong trường ca dừng một chút, đem hứa ninh vấn đề từng cái trả lời. Hứa ninh một bên nghe, một bên ghi lại. Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ, hứa ninh đem mình muốn biết đến chi tiết, toàn bộ hỏi ra, cũng đã nhận được muốn tất cả đáp án. Hẳn là không cái gì có thể hỏi. Hứa ninh tại xác nhận phong trường ca đã không có chút giá trị về sau, trực tiếp vung tay lên, một đạo chân khí trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu Hiện tại phong trường ca chỉ có chu thân cảnh thực lực, nằm trong loại trạng thái này, căn bản không ngăn cản được hứa ninh tiện tay một kích. Phong trường ca đã giải quyết, tiếp xuống, trước tiên đem hắn tại kêu bí cảnh bên trong đoạt được chi vật, cùng người chân tảng, triệt để vơ vét một phen. Hứa ninh xử lý tốt hiện trường về sau, sau đó bắt đầu đi tìm phong trường ca cất giữ mặt thất. Rất nhanh, hứa ninh tìm tới địa phương, từ trong đó lục soát mình cần tài nguyên. Đan dược, các loại linh dược quả thực quá ít, bất quá cũng có chút ít còn hơn không Hứa Ninh vơ vét một phèn, đạt được 20.000 nhiều đơn vị năng lượng. chương 192, giải cứu tư mình. Dù là Huyễn huyết môn thành lập thời gian không dài, nhưng là cái này dự trữ, thực sự là quá ít. Hứa Ninh cảm giác có chút tiếc hận, cái này 20.000 nhiều năng lượng nơi phát ra bên trong, có hơn phân nửa đều là loại kia mới lạ thủ pháp luật chế. Điều này nói rõ, nếu không phải từ kia bí cảnh bên trong phong trưởng ga co thu hoạch, như vậy chính hắn đan dược linh dược chứa đựng quả thực ít đến thương cảm. Bất quá trừ những đan dược này linh dược, Hứa Ninh còn được đến một kiện hỏng đạo binh cùng một kiện hoàn chỉnh thủy trúc đạo binh. Căn cứ Hứa Ninh kiểm tra, kia thủy trúc đạo binh bên trong thao túng ấn ký mới bị vừa vặn xóa đi không lâu, hắn suy đoán, nước này thuộc đạo binh chủ nhân, có thể là tư hình. Đi xem một chút kia tư hình bị giam ở nơi đó. Lúc đầu Hứa Ninh còn muốn đem huyết huyết môn cái khác trưởng lao chấp sự cùng một chỗ hao bên trên một trận, nhưng là tại nhìn thấy phong trưởng ca cái này đơn bạc dự trữ về sau, Hứa Ninh thu cái này tâm tư. Có công phu này, còn không bằng luyện chế nhiều chút đan dược tới thực sự. Lúc này huyện huyết môn bên trong, trong tông môn người, thậm chí còn không biết phong trưởng ca bây giờ đã ngã xuống. Phong trường ca tại tiến vào thạch điện trước đó, đã điều đi tất cả đệ tử, để bọn hắn canh dự ở thạch điện nơi xa. Chỉ có một chút hữu tâm đệ tử phát hiện, tại phó tông chủ Hoàng Tông Tiệu mang theo hai vị đan sư tiến vào thạch điện về sau, liền không có trở ra. Chỉ là đối với cái này, bọn hắn cũng không lên tâm, tại bọn hắn xem ra. Tông gió phong trưởng ca ngay cả thiên miểu phái thứ nhất chân truyền đều có thể đánh bại, là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Lúc này, huyện huyết môn bên trong, một chỗ đặc chất tù ở giữa. Tư hình, khương y, y, y khương lộ lộ ba người, kinh mạch bị phong trưởng ca triệt để phong bế, trên thân cũng buộc một vòng đặc chất kim loại xỉu xích. Y, y, y, y, y lộ lộ, là ta quá mức lô mãng tự phụ, hại các ngươi Lúc này, tư hình trên mặt, hiện hiện ấy nấy biểu lộ. Trước đó nàng đã tính trước. Tự cao tấn thăng chân vực cảnh, đồng thời nắm giữ Đạo binh, diệt đi một cái người mạnh nhất chỉ là phổ thông chân vực cảnh huyễn huyết môn cũng không phải là việc khó. Dù sao chân vực cảnh võ sư nắm giữ Đạo binh, đạo cảnh phía dưới, trừ nửa bước tông sư, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng mà nhìn tính và tính, tư hình cũng sẽ không nghi tới, Phong trưởng ca vậy mà lại đạt được bí cảnh truyền thừa, tấn thăng nửa bước đạo cảnh tông sư, mà lại nắm giữ một kiện hồng đạo binh. Lại bằng vào Phong trường ca một tay xảo trá độc ác ma đạo kinh nghiệm võ đạo trực tiếp nhẹ nhõm đem tư hình đánh tan. Tư sư tỷ không cần ái náy. Khương y y thì cùng khương lộ lộ còn trái lại an ủi tư hình. Các nàng từ tiến vào thiên miểu phái về sau, vẫn đem tư hình coi là gương mẫu, đối nàng nói gì ngay nấy, không có chút nào lời án giận. Khương y y thì cùng khương lộ lộ càng là tư thế này, tư hình đáy lòng cảm giác ái náy liền càng sâu. Bây giờ khoảng cách tông môn xa như vậy, cũng không có người biết các nàng thân hãm nhà tù, muốn phát thân, thực sự quá khó nhưng mà Ngay tại Tư Huỳnh cùng Khương ý ý ý, Khương lộ lộ ba người không còn ôm lấy thành công trốn đi hy vọng lúc, các nàng đột nhiên nghe được tù ở giữa bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ là tù ở giữa trông coi. Tư Huỳnh bén nhạy bắt được điểm này. Sau đó, Tư Huỳnh liền nhìn thấy, một thân xuyên trang phục tuổi trẻ nam tử đi đến. Chính là tìm thấy Hứa Ninh. Bạch. Hứa Ninh vừa đến chân khí đem tù ở giữa hàng rào phá vỡ, đi vào trong đó. Người là Tư Huỳnh xứng sở, sau đó ý thức được Người này có thể là cứu binh. Bất quá mình lại cũng không nhận biết người này. Tại hạ hứa ninh, hứa ninh lại là một đạo chân khí đánh ra, chém vào tư hình trên người kim loại siềng xích. Nhưng là một kích số dưới, kia kim loại siềng xích cũng chỉ là rất nhỏ vỡ tan. Hứa ninh thấy thế, trực tiếp tại chân khí bên trong trộn lẫn việt thủy kiếm, dĩnh hỏa kiếm kiếm khí. Loảng soáng khi, rất nhanh, hứa ninh đem ba trên thân người siềng xích triệt để đánh nát. Việt thủy kiếm, dĩnh hỏa kiếm. Hứa Ninh chỉ là vận dụng chút kiếm khí, Tư Huỳnh liền đem Hứa Ninh chiêu thức nhận ra được. Người cùng Hạ Minh dạ là quan hệ như thế nào? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Tư Huỳnh liền vội vàng hỏi, nàng bên cạnh Khương Y Y thì cùng Khương Lộ Lộ, cũng là hiếu kỳ đánh giá Hứa Ninh. Ồ, Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới, Tư Huỳnh vậy mà có thể nhận ra Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hòa Kiếm. Như thế xem ra, Tư Huỳnh cùng Hạ Minh dạ hẳn là quen biết cũ. Không sai, ta là Việt Lan Tông đệ tử Hứa Ninh Hạ Minh dạ là ta sư huynh, chúng ta là cùng một cái sư phụ. Hứa Ninh thành thật trả lời, ta có thể tìm tới nơi này, chính là bởi vì ta tham dò Huyễn huyết môn căn cơ sở tại, tới làm một số chuyện. Mệ tông chủ vậy mà lại chiêu thu đệ tử. Hứa Ninh nhập môn mới hơn một năm, mà lại làm người tương đối là ít nổi danh, bên ngoài cũng không vang dội thanh danh. Tư huynh chờ người, không biết hắn cũng tương đối bình thường. Ta là thiên miểu phái tư huynh, các nàng là thiên miểu phái khương ý ý ý, khương lộ lộ. Tư huynh nói ra, đã tạ Hứa Ninh sư đệ cứu rút. Mặc dù Hứa Ninh xuất hiện tại nơi này tại các nàng xem ra rất là trùng hợp, nhưng là đối với Hứa Ninh cảm tạng, ngược lại là chân tâm thật ý. Nếu không phải Hứa Ninh xuất hiện, ba người các nàng đến tiếp sau khó liệu. Đồng thời, đặc chất kim loại xiềng xích giải khai về sau, Tư huynh cùng Khương Y, y Khương Lộ Lộ hai người bắt đầu tự hành khơi thông kinh mạch. Không có kia đặc chất kim loại xiềng xích trói buộc, các nàng có thể tùy tiện đem trong kinh mạch bế tắc khai thông. Hứa Ninh sư huynh Ngươi là thế nào biết chúng ta tại nơi này? Khương Y Y đối hứa ninh hỏi. Ta đánh nghe được, mấy ngày trước đây có thiên miểu phái đệ tử bị bắt sau vây ở nơi đây, liền đến đây. Hứa ninh đáp. Hứa ninh không có nói rõ chi tiết mình tới đây nguyên nhân cùng mục đích, tư hình cùng cái khác hai người cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Bây giờ tình cảnh nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây, nếu là bị phong trưởng ca phát hiện, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lúc này tư hình còn không biết phong trường ca đã chết. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, trở về tông môn về sau tìm kiếm cứu binh, diệt đi huyện huyết môn, sau đó đoạt lại chính mình đạo binh. Không cần vội vàng. Hứa ninh khoát khoát tay, phong trường ca bây giờ đã chết. Cái gì? Tư mình tính cả khương y y thì cùng khương lộ lộ, chấn động trong lòng. Các nàng thế nhưng là rõ ràng biết phong trưởng ca mạnh bao nhiêu. Bây giờ vừa mới qua đi quá lâu, hắn vậy mà chết rồi. Tư mình nhìn chầm chầm hứa ninh nhẹ như mây gió khuôn mặt, tựa hồ là ý thức được cái gì? Lớn mật phòng đoán, hứa sư đệ, kia phong trường ca, sẽ không phải là người đánh giết ta. Bất quá tư huỳnh vừa nói ra lời này, liền cảm giác được rất là hoang đường. Hứa ninh lúc này không còn che lấp khí thức, nàng có thể cảm giác được hứa ninh thực lực, chỉ là hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh, hắn làm sao có thể đánh chết nửa bước đạo cảnh tông sư cảnh giới phong trường ca. Không phải, hứa ninh giọng điệu cứng rắn để tư huỳnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó lại bị nhức lên, hắn tu hành ma công, có suy yếu đứng không Ta chỉ là nắm lấy cơ hội, bày ra một chút ám thủ, đem ám toán. Hứa ninh lời nói này được nửa thật nửa giả, chi tiết tuyệt không cho tư hình lộ ra. Cái này, tư hình bị cả kinh nói không ra lời. Nàng tự nghĩ thiên miểu phái thứ nhất chân truyền, nhưng là hiện thực nói cho nàng, nàng căn bản không sánh bằng trước mắt vị này hứa sư đệ. Ta là một đan sư, có chút đặc thù thủ đoạn. Hứa ninh lại là giải thích một phen. Vẫn là đan sư A. Tư hình cảm thấy cái này rất khó tưởng tượng. Hứa ninh tuổi tác rất rõ ràng so với nàng muốn trẻ tuổi không ít, thậm chí cùng Khương y y Khương lộ lộ không sai biệt lắm. Tại cái này tuổi tác có thể đạt tới chân ý cảnh liền đã đúng là không dễ, mà lại hắn còn là một vị đàn sư. Khương y y thì cùng Khương lộ lộ nhìn xem hứa ninh, trong mắt sáng lên. Đúng rồi, tư sư tỷ Hứa ninh trống giống đem tư hình kia thủy trúc đạo binh trưởng kiếm lấy ra ngoài, cái này thế nhưng là ngươi đạo binh. Vâng. Tư hình vội vàng lên tiếng. Đã dạng này. Vậy liền vật quy nguyên chủ. Hứa Ninh trực tiếp đem cái kia đạo binh trưởng kiếm trả lại cho Tư Hình. Mặc dù một kiện đạo binh giá trị rất cao, nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, thực tế tăng phúc có hạn, hắn đã có một kiện toàn thuộc tính đạo binh. Tư Hình tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy là mất mà được lại vui sướng. Cái này đạo binh là sư tôn của nàng mới vừa vận ban cho, ý nghĩa phi phàm. Hứa Ninh sư đệ, đa tạ. Tư Hình lần nữa cảm tạ. Nàng vốn định cho Hứa Ninh chút tiền bù, nhưng là suy tư một chút Cuối cùng không có mở miệng. Nàng trên thân không có cái gì đồ vật, giá trị có thể cùng nước này thuộc Đạo binh so sánh. Đã các vị an toàn, ta cũng yên tâm, như vậy ngay tại này phân biệt đi. Bây giờ cứu được người, cũng trả lại Đạo binh, Hứa Ninh hiện tại tâm tư chính là nghĩ nhanh lên đi hướng Xuân Cốc Châu, đi tìm kiếm kia bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh bí ẩn, Hứa Ninh đã hiểu rõ hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn chờ tiến vào trong đó, thu hoạch bảo vật. Hứa Ninh cơ hồ có thể chắc chắn Chỉ cần mình có thể từ kêu bí cảnh bên trong đi tới, tất nhiên sẽ là chân vực cảnh võ sư, thậm chí cũng có khả năng thành tựu nửa bước đạo cảnh tông sư. Thấy hứa ninh như vậy không lưu luyến chút nào, Khương y y thì cũng Khương lộ lộ trên mặt, lộ ra chút vẻ tiếc hận. Các nàng vốn muốn cùng hứa ninh lại bắt chuyện kết bạn một phen. Hứa ninh sư đệ, ngày sau có cơ hội, ta chắc chắn đi Việt Lan Tông tự mình bái phòng ngươi. Tư mình phát giác ra được, hứa ninh là có chuyện muốn đi làm. Tốt, đến lúc đó ta tất nhiên quét dọn dường chiếu đó lấy Dứt lời, ba người đồng thời đi ra dưới mặt đất tủ ở giữa, riêng phần mình phân biệt. Nhìn xem Hứa Ninh rời đi thân ảnh, tư hình ba người đều là đưa mắt nhìn. Vị này Hứa Ninh sư hình, thật sự là lợi hại, nói không chừng hắn xóa so hạ Minh Dạ còn mạnh hơn. Khương y thì trong giọng nói mang theo xung tính, ngày sau hắn tất nhiên có thể siêu việt Hạ Minh Dạ, trở thành Việt Lan tông thứ nhất chân truyền. Người này, sắp thực lợi hại. Tư hình chưa hề đối cùng thế hệ đệ tử sinh ra qua loại này tính ý. Tại nàng xem ra Hứa Ninh chẳng những võ đạo tư chất chắc tuyệt, mà lại còn có luyện đan bản sự, có thể đem phong trường, ca ám toán, nói rõ hắn luyện đan trình độ, tất nhiên cực cao. Mà lại, hắn khi lấy được đạo binh về sau, tuyệt không chiếm cứ mình có, mà là vật quy nguyên chủ, nhân phẩm quý giá. Tư sư tỷ đón lấy đến chúng ta trở về tông môn sao. Tư mình còn tại nhìn xem hứa Ninh rời đi địa phương, khương lộ lộ từ bên cạnh hỏi. Tư mình lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn thoáng qua bên người bị Hứa ninh giải quyết hết trông coi tù ở giữa Viễn Huyết môn đệ tử. Không, Tư Huỳnh nói ra, bây giờ Phong trưởng ca đã chết, Viễn Huyết môn bên trong đã không người có thể cùng chúng ta định nổi. Tiếp xuống, ta muốn tự tay hủy diệt Viễn Huyết môn, sau đó giải cứu Viễn Huyết môn người vô tội. Về sau mấy ngày, Tư Huỳnh tại hủy diệt Viễn Huyết môn tổng bộ về sau, lại đem từng cái phân bộ từng cái phá hủy. Trong lúc nhất thời, Tư hình thanh danh đại thịnh. Tế Phong Châu bên trong, các võ đạo tông môn đều đối Tư Huỳnh đại thêm tán thưởng. Bất quá đối diện với mấy cái này khích lệ, Tư Huỳnh lại là mắt điếc tai ngơ. Có chuyện luôn chạy ra, theo Tư Huỳnh nói, đánh giết Phong Trường ca cũng không phải là bản thân nàng, mà là một vị Việt Lan Tông đệ tử. Kia Việt Lan Tông đệ tử, tên là Hứa Ninh. Chương 193, Đan Hải Ma Quân. Bởi vì Tư Huỳnh nguyên nhân, Hứa Ninh tại Tế Phong Châu vang dội danh hiệu. Không ít người đều là lần đầu tiên nghe nói Hứa Ninh danh tự. Khi bọn hắn đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, mới phát giác, cái này gọi là Hứa Ninh người chính là Việt Lan tông mệ tinh giá chi đồ, võ đạo tư chất 10 phần khủng bố, mà lại tại Việt Lan tông nội bộ, đã rất có hy vọng. Thậm chí không ít mộ danh người, đều không xa ngàn dặm đi vào Việt Lan tông, muốn thấy Hứa Ninh phong thái. Chỉ bất quá để bọn hắn thất vọng là, Hứa Ninh tuyệt không tại trong tông môn xuất hiện. Lúc này Hứa Ninh, đã đáp lấy tiểu hôi ngựa không dừng vó, một đường đi nhanh, chạy tới Yên Bắc 17 châu phía nam nhất, liên tiếp vô tận hải nguyên xuân cốc châu. Hứa Ninh rất rõ ràng, Vô Tận Hải nguyên đầu kia địch nhân sắp đến, mình được lúc trước, tiến một bước tăng lên, nắm giữ sức tự vệ. Xuân Cốc Châu, Vân Phong Trạch. Nơi này lâu dài mây đen che đậy, lôi đỉnh mật mưa. Từng mảnh từng mảnh dính liền nhau sông hồ đầm lầy vô tận kéo dài, phản phất không có cuối cùng. Lúc này, Vân Phong Trạch trung tâm, mấy đạo thân ảnh tập kết ở đây, bốn phía tìm tòi tìm kiếm. Bọn hắn có nam có nữ, an mặc khác nhau, mang theo binh khí, chân đạp mặt nước vững buồn, như dẫm trên đất bằng. Tìm được Đột nhiên, một tay cầm hát thạch áo xanh nam tử, hưng phấn hô to một tiếng. Lúc này, hắn trong tay hát thạch tản mát ra trận trận áng quang, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Tìm được. Áo xanh nam tử một tiếng kêu hô, trực tiếp để bên cạnh còn tại tìm tòi những người khác, toàn bộ dựa sát vào tại đây. Những người khác đang đến gần áo xanh nam tử thời điểm, riêng phần mình trong tay hát thạch, cũng là đang điên cuồng lấp lẻ. Tốt, tốt, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kích động. Thời gian không phụ người hưu tâm. Chúng ta rốt cuộc tìm được đan hải ma quân chuyển thừa chi địa. Trong đó, một cái bưu Hán Dâu Gia Đại Hán hương phân nói: "Người này thân cao 2 mét có thừa, mà không có tay sau lưng, lộ ra trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, tựa hồ thể nổi ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Phía sau lưng của hắn bên trên, có một thanh phong mang cự phủ. Kia cự phủ mặt ngoài ấn khắc kỳ dị đường vân, xa xa xem xét, liền cho người ta một loại đáng sợ cảm giác đè nén. Rất rõ ràng, cái này cự phủ chính là một kiện đạo binh." Đan hải ma quân lưu lại truyền thừa đã quá lâu, không biết những trong năm này, có người hay không từng tiến vào trong đó. bưu hán dâu ria đại hán bên cạnh, một hiểu điệu tư thái nữ tử có chút lo hâu nói. Cái này không được biết rồi. Dâu ria đại hán lắc đầu, bất quá dù cho có người tới chỗ này, cũng không thể đem hoạch tâm bảo tàng lấy đi. Bằng không, cái này hát thạch cũng sẽ không tất cả cảm ứng. Không tệ. Hán tử đại hán một phen, để những người còn lại rất là hương phấn. Đã dạng này, vậy liền mau mau hành động đi đã có người bắt đầu không kịp chờ đợi. Tốt. Dâu Gia Đại Hán thấy thế, cũng là lên tiếng. Hắn đem trên lưng kia cự phủ gỡ xuống, vung mạnh một vòng. Người bên cạnh thấy thế, đều vội vàng kéo ra thân vị. Bạch. Dâu Gia Đại Hán hướng cự phủ bên trong quán chu chân khí cùng thuộc tính chí lực, hướng trong vũng bùn đột nhiên một bổ. Kia vũng bùn trực tiếp bị đánh mở, phân tán đến hai bên, một mực hướng chỗ sâu lan tràn, mà tách ra vũng bùn, giống như là bị cố định trụ bình thường, chậm chạp không có khép lại. Đi, tìm tòi bí mà cảnh. Kia dâu riêng đại hán dứt lời, dẫn đầu nhảy vào trong đó. Mà những người khác, cũng là theo sát phía sau, chen trúc tiến vào. Thẳng đến người cuối cùng tiến vào vũng bùn phía dưới, cách ra nước bùn mới chậm rãi tụ lại, mặt ngoài lại là một trận yên tĩnh. Xuân Cốc Châu, Vân Phong Trạch, lập tức sắp đến. Hứa Ninh lúc này ngồi tại tiểu hôi trên lưng. Xa xa nhìn lại, hắn đã nhìn thấy Vân Phong Trạch bên trong sông hồ cùng vũng bùn kết nối một mảnh, vô tận lan tràn Tính cả phía trên giày đặc mây đen, còn chưa chân chính bước vào trong đó, liền cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Cùng lúc đó, Hứa Ninh cũng là cảm giác được, dưới thân tiểu hôi, tựa hồ có chút khẩn trương. "Đừng hoang hốt." Hứa Ninh nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu hôi đầu lâu. Tại Hứa Ninh trấn an phía dưới, tiểu hôi bình tĩnh rất nhiều. Cái này Vân Phong Trạch, xác thực nguy hiểm trùng điệp. Bay vào đến Vân Phong Trạch nội bộ về sau, Hứa Ninh có thể cảm giác được, dưới thân vũng bùn cùng đầm nước bên trong, Có vô số khí tức kinh khủng. Không hổ là kết nối vô tận Hải Huyền Xuân Cốc Châu, vân phong trạch làm nơi này thứ nhất hiểm cảnh, bốn phía nguy hiểm trải rộng. Hứa Ninh lúc này cũng là kéo căng lên thần kinh. Mặc dù mình thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng phải hành sự cẩn thận, tránh khỏi lật thuyền trong mương. Nhìn xem kia bí cảnh đến cùng ở nơi nào. Hứa Ninh cổ tay khẽ đảo, một khối hắc thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này hắc thạch chính là từ Phong Trường Ca trong tay được đến, dùng để cảm ứng kia bí cảnh chỗ. Theo Phong Trường Ca nói, Kỳ bí cảnh cửa vào lơ lửng không cố định, chỉ có cầm trong tay cái này hát thạch mới có thể cảm ứng được. Trước đó Hứa Ninh mượn nhờ chân ngữ đan, đã từ phong trưởng ca trong miệng moi ra rất nhiều có quan hệ bí cảnh tin tức. Soạn! Ngay tại Hứa Ninh cưới Tiểu Hôi, tìm kiếm kêu bí cảnh cửa vào thời điểm. Đột nhiên, dưới nước vũng bùn bên trong, toát ra một cái toàn thân nước bùn, treo đầy dịch nhờn đầu cá quái vật. Kia đầu cá quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu, trong miệng răng vô cùng sắc bén, mọc đầy mấy hàng, chật chẽ sắp xếp. Nó một bộ hung manh tư thái, trực tiếp nhảy ra hơn trăm mét, muốn đem hứa ninh cùng tiểu hôi cùng một chỗ nuốt trong bụng. Tiểu hôi phát hiện dị trạng, yêu thú bản năng để nó cảm giác được nguy hiểm. Nó mặc dù đã trở thành hư cảnh trung giai yêu thú, nhưng là đối mặt con cá này đầu quái vật, sắc thực cảm giác được trong huyết mạch sợ hãi. Con cá này đầu quái vật, chính là một đầu hư cảnh cao giai yêu thú. Ừm. Hứa ninh thấy thế, cũng là vội vàng làm ra phản ứng. Việt thủy kiếm. Dĩnh hòa kiếm. Lập tức Mấy đạo kiếm ấn từ hư không nương kết, trực tiếp đem kia đầu cá quái vật chém thành vài khúc. Bị cắt ra đầu cá quái vật sinh cơ tuyệt không lập tức đoạn tuyệt, tại không trung còn tại vằn mèo. Bất quá tại rơi vào đến vũng bùn mặt ngoài thời điểm, lại có mấy con quái vật yêu thú từ trong vũng bùn toát ra, như là chó giữ giành ăn bình thường, đem thân thể kéo vào đến vũng bùn hạ kia ăn. Quả thực nguy hiểm. Hứa Ninh trong mắt cũng là lộ ra một tia kiên kỵ. Tiểu Hôi, Hứa Ninh lại lần nữa vuốt ve một chút Tiểu Hôi lông vũ hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tiểu hôi bất an cùng sợ hãi. Cho ta xuống, ngươi đường cũ trở về. Hứa ninh đối tiểu hôi nói. Tiểu hôi nhẹ nhàng hót vang một tiếng, tựa hồ là nghĩ một mực bối tiếp hứa ninh. Hứa ninh nhẹ nhàng lắp đầu, đối tiểu hôi nói ra, nơi này quá nguy hiểm, nếu là có càng nguy hiểm yêu thú xuất hiện, ta khả năng không bảo vệ được ngươi. Bây giờ chúng ta bây giờ mới vừa vặn bay vào cái này vân phong trạch, đường cũ trở về, khoảng cách rất gần. Ngươi rời đi vân phong trạch. Tại phụ cận tìm kiếm nhất an toàn chi địa, sau đó chờ ta ra là được. Hứa Ninh lại là đối Tiểu Hôi thì thầm một phen. Lần này, Tiểu Hôi lựa chọn nghe Hứa Ninh, nó đem Hứa Ninh buông xuống, sau đó vô cánh rời đi. Hứa Ninh một mực nhìn chăm chú lên Tiểu Hôi, tại bảo đảm nó an toàn rời đi Vân Phong Trạch biên giới, mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Mặc dù ngay từ đầu, Tiểu Hôi chỉ là Hứa Ninh dùng bạo lực thủ đoạn hàng phục thay đi bộ yêu thú, nhưng là làm đồng bạn lâu như vậy, một người một yêu thú, cũng đã sớm kết xuống hữu nghị. Hứa Ninh tự nhiên không thể là vì mình, đem Tiểu Hôi đưa vào cái này nguy hiểm bên trong. Tiểu Hôi rời đi, Hứa Ninh đi bộ tại Vũng Bùn sông trên hồ. Hắn có thể cảm giác được không ít dưới nước Vũng Bùn hạ yêu thú tại phát giác được mình về sau, đều nghĩ đi săn chính mình. Đối với cái này, Hứa Ninh trực tiếp kích phát mình hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh võ sư thực lực, để vô số nhìn chằm chằm yêu thú tại cảm giác được nguy hiểm về sau, rất tự giác tránh đi ra. Thế là, Hứa Ninh liền chuyên tâm cầm trong tay hắc thạch, tìm kiếm kia bí cảnh cửa vào. Thời gian trôi qua 5 ngày 5 đêm tìm được rốt cục trải qua một chỗ nước bùn vây quanh đầm nước lúc hứa Ninh trong tay hát thạch bắt đầu điiền cuồng lấp llóe tìm kiếm quá trình thật sự là buồn kẻ dàidang dặc hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai cũng không ngừng lại trực tiếp nhảy vào đến đầm nước bên trong đầm nước phía dưới nước chất đục ngầu hứa Ninh dùng chân khí bao quả thân thể ngăn trở dòng nước lập tức liền muốn đến bí cảnh cửa vào lúc nàyứa Ninh trong tay h thạch cơ hồ đã không nhấ ngày nữa mà là một mực loé lên. Rất nhanh, tại trong đầm nước lặn xuống vài trăm mét về sau, Hứa Ninh phát hiện trong nước vậy mà xuất hiện một mảnh chân không. Kia chân không chỗ chính là một vùng không gian vòng xoáy, xoắn ốc chuyển. Chính là nơi đó. Hứa Ninh không chút do dự, vọt thẳng nhập trong đó. Tại Hứa Ninh chạm tới không gian kia xoắn ốc ngay mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Hứa Ninh kéo vào bên trong. Sau đó, chính là mất trọng lượng cảm giác. Loại này mất trọng lượng cảm giác, Hứa Ninh đã không cảm thấy lạ lẫm. Trước đó tiến vào yêu thú đồ bí cảnh thời điểm, hắn đã có mấy lần cùng loại kinh lịch, cho nên không chút nào hoảng. Tại hứa ninh thân thể toàn bộ chui vào đến không gian xoắn ốc bên trong thời điểm, không gian xoắn ốc liền biến mất. Nơi đây bí cảnh cửa vào không chừng, tiến vào một cái cửa vào, cửa vào liền sẽ biến mất, sau đó tại nơi khác xuất hiện. Đây chính là bí cảnh bên trong. Một phen mất trọng lượng cảm giác về sau, hứa ninh đi vào một chỗ không gian trống trải. Không gian này một mảnh tối tăm mờ mịt, trong không khí. Tựa hồ có kỳ dị lực lượng đang chấn động. Đây chính là Phong Trường Ca nói bí cảnh khảo nghiệm cửa thứ nhất, thực lực quân a. Cùng lần trước tiến vào yêu thú đồ bí cảnh hai mắt đen thui khác biệt, lần này ở chỗ này bí cảnh, hứa Ninh hiểu rõ rất nhiều tin tức. Theo Phong Trường Ca nói, chỗ này bí cảnh chủ nhân chính là Vạn Thắng Châu Đan Hải Ma Quân, hắn lưu lại nơi đây chuyển thừa, chỉ là tiện tay gây nên. Kia Đan Hải Ma Quân thực lực cực mạnh, cho dù là tại Vạn Thắng Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Cho dù là tiện tay lưu lại Trong đó truyền thừa, cũng là khiến vô số người hướng tới, thậm chí đạo cảnh tông sư, cũng sẽ bị hấp dẫn. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, cái này đan hải ma quân bí cảnh bên trong, thiết trí mấy đạo cửa ải. Trong đó cửa thứ nhất là thực lực quan, cửa thứ hai là tâm trí quan, cửa thứ ba là tư chất quan. Cửa thứ ba về sau còn có cửa ải, nhưng là phong trường ca tuyệt không xung qua. Trước đó phong trường ca, bị kẹt tại cửa thứ ba tư chất quan, sau khi thất bại bị bí cảnh khu trụ. Bất quả. Dù cho vẹn vẹn thông qua phía trước hai quan, Phong trưởng ca liền đã thu hoạch tương đối khá. Hắn chẳng những trở thành nửa bước đạo cảnh tông sư, hơn nữa còn đạt được má huyết đại đàn đan phương đan pháp cùng một kiện hỏng đạo binh. Hô, hô, hô. Nhưng vào lúc này, Hứa ninh bên người trong không khí kỳ dị lực lượng bắt đầu ba động. Chỉ thấy từng đoàn từng đoàn hắc vụ, nháy mắt ngưng kết ra. Hắc vụ bên trên, ngưng tụ ra giữ tợn quái vật đầu lâu. Bất qua trong khoảnh khắc, màu xám không gian bên trong Hạ vụ quái vật liền khắp nơi đều là lấp nhá lấp nhít, đem Hứa Ninh bao quanh bao trùm. Chuyến mát hải náo bộ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 194, qua thực lực quan, sông tâm trí quan. Cái này cảnh tượng, làm sao có chút quen thuộc đâu? Hứa Ninh đột nhiên nhớ tới, mình tại yêu thú đồ bí cảnh, thì phong như chuyển thừa thạch điện bên trong, đã từng gặp được cùng loại khảo hạch. Bất quá kia là tại mê cung bên trong, Mà lại những cái kia hắc vụ quái vật thực lực còn lâu mới có được trước mắt mạnh như vậy. Dựa theo trước đó Phong trưởng ca nói, nếu muốn ở cửa này sống sót đến, nhất định phải có được hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh chiến lực, nếu không cũng chỉ có thể là bại, bị những này hắc vụ quái vật xé thành mảnh nhỏ. Thực lực quan nếu là là bại, hậu quả là ngã xuống, tâm trí quan nếu là là bại, liền sẽ tâm linh thất thủ, võ đạo ý chí sụp đổ, tư chất quan là bại, tương đối an toàn một chút, mặc dù không chiếm được canh giữ cửa ngõ ban thường nhưng lại có thể còn sống ra ngoài. Hao hao hao. Những cái kêu hắc vụ quái vật gào thét một tiếng, dương nhanh múa đuốt, hướng Hứa Ninh chen chúc mà tới. Hứa Ninh tuyệt không khinh thường, trực tiếp vận dụng bao cổ tay đả bình, đi diệt sắt những này hắc vụ quái vật. Việt thủy kiếm, Dĩnh hỏa kiếm. Hư không bên trong, lít nha lít nhít đỏ làm kiếm ấn như là gọn sóng, tại Hứa Ninh bên người xoắn ốc chém vào. Bị kiếm ấn xe rách hắc vụ bọn quái vật, đang phát ra thê lương tiếng kêu về sau, liền nháy mắt phân giải thành tán rợt hắc vụ. Những cái kia tán giật hắc vụ tuyệt không biến mất, mà là một lần nữa ngưng kết thành từng quả màu đen đan dược. Màu đen đan dược mặt ngoài ấn khắc vận vèo đường văn, còn có từng kia từng kia ma khi tại mặt ngoài xoay quanh. Nếu không phải có được Đạo binh, ta muốn đem những này hắc vụ quái vật toàn bộ chôn vùi rơi, được tiêu hao không ít công phu, thậm chí còn được thụ thương." Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Hứa Ninh ngượn nhờ 9 tầng Việt thủy kiếm cùng Dĩnh Hỏa kiếm, lại bằng vào mình song thuộc chân ý cảnh đỉnh phong cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng bình thường chân vực cảnh võ sư chống lại. Nếu là lại cầm trong tay đạo binh, cho dù là nửa bước đạo cảnh tông sư, cũng có thể đụng tới đụng một cái. Ba bà bá. Đỏ lam kiếm ấn giống như là liêm đao đồng dạng, đem hắc vụ quái vật từng cái thu hoạch. Hắc vụ quái vật vỡ vụn lúc tiếng thét trói thai tại hứa ninh bên thai quen quẩn. Rốt cục, cái cuối cùng hắc vụ quái vật bị hứa ninh giải quyết hết. Nguyên bản trên chút chung một chỗ hắc vụ quái vật, đã hoàn toàn biến mất tại màu xám không gian bên trong. Thay vào đó là từng khỏa lơ lửng giữa không chung Đây chính là để phong trường ca tấn thăng đến nửa bước đạo cảnh tông sư ma đan A. Hứa Ninh đem một khỏa ma đan lấy tới, bóp tại trong tay. Phong trường ca tại tiến vào đan hải ma quân truyền thừa bí cảnh thời điểm, còn chưa có được chân vực cảnh đỉnh phong thực lực. Đối mặt hắc vụ quái vật, hắn cũng là hao hết khí lực, mới chiến thắng. Tại đem hắc vụ quái vật sau khi đánh bại, hắn cũng là đạt được dạng này đại lượng ma đan. Mặc dù không biết cái này ma đan phẩm loại là cái gì, nhưng là phong trường ca đem mấy trăm miếng ma đan sau khi dùng liền lập tức tăng lên tới chân vực cảnh đỉnh phong. Mà lại, trong cơ thể của hắn, ma khí phun trào, nội tình tăng vỏ. Nhờ nhờ cơ hội này, phong trưởng ca trực tiếp nhất cổ tác khí, đột phá đến nửa bước đạo cảnh tông sư. Phát hiện năng lượng 50 đơn vị phải chăng hấp thu? Là không. Chỉ có 50 đơn vị năng lượng a. Võ học bảng bên trên truyền đến nhắc nhở, Hứa Ninh cảm thấy có chút ít. Cái này không biết tên ma đàn, đối với ma đạo võ sư, hiệu dụng có thể rất lớn. Hứa Ninh có thể cảm giác được Cái này không biết tên ma đan, nó tổn trữ năng lượng chỉ là phụ, nội bộ ẩn chứa ma khí, mới thật sự là tinh hoa. Nghiêm trình mà nói, trực tiếp nuốt cái này ma đan, xa so với muốn hấp thu 50 đơn vị năng lượng muốn có lời được nhiều. Nhưng là đối với hứa ninh đến nói, hắn chắc chắn sẽ không như thế lựa chọn. Đầu tiên hắn không phải ma đạo võ sư, sau khi dùng, chưa hẳn đối cảnh giới có chỗ tăng thêm. Tiếp theo, cái này ma đan bên trong ma khí, nếu là tiến vào thể nội không cách nào khu trục Như vậy mình khả năng sẽ còn nhận ảnh hưởng trái chiều. Đối với ta mà nói, có lợi nhất lựa chọn, hẳn là đem những này ma đàn mang đi ra ngoài, bán cho ma môn võ sư, sau đó đổi lấy linh dược đan dược hấp thu. Hứa ninh nói thầm một câu, sau đó mình cười cười. Lấy hứa ninh lập trường cùng nhận biết, hắn là không thể nào đi giúp ma đạo võ sư. Làm như vậy, trả ra đại giới khả năng so thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Đã dặng này, kia liền đem những này ma đàn trực tiếp hấp thu đi. Hứa ninh cũng không so đo những thứ này, trực tiếp đem kia ma đàn bên trong 50 đơn vị năng lượng hấp thu hết. Ma đàn bên trong năng lượng bị hứa ninh hấp thu về sau, liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hứa ninh đem trôi nổi đàn dược thu sạch bắt đầu, sau đó lần lượt hấp thu. Một lát trôi qua, tất cả ma đàn toàn bộ bị hứa ninh hấp thu. Dòng dã 600 khỏa ma đàn, hấp thu về sau, ta được đến 30.000 đơn vị năng lượng. Hứa ninh thần thanh khí sảng, đây mới là cửa thứ nhất. Mình liền có như vậy thu hoạch. Lúc này ta đã chứa được đại lượng năng lượng, lại sông một lượng quan, 85.000 đơn vị năng lượng liền góp đủ. Hứa Ninh lúc này cũng là ý thức được đan hải ma quân cường đại. Tiện tay lưu lại bí cảnh bên trong, cửa thứ nhất liền có kiểu khen thưởng này, bản thân phải có kinh khủng bực nào. Hứa Ninh hoài nghi, kia đan hải ma quân, thậm chí có khả năng đạo cảnh cao dài tông sư. Tại đem 600 khỏa ma đan sau khi hấp thụ, Hứa Ninh trước mặt lại là xuất hiện một cái vặn bèo không gian chi môn Hứa ninh thở một hơi thật dài, bình tâm tĩnh khí, trực tiếp bước vào trong đó. Tiến vào kia vặn vẹo không gian chi môn về sau, hứa ninh lại là một trận mất trọng lượng cảm giác. Khi hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện mình xuất hiện tại một cái phong bế mật thất bên trong. Mật thất bên trong, chỉ có một hát sắp đệm. Đây chính là cửa thứ hai tâm trí quan khảo hạch. Hứa ninh rất rõ ràng, chỉ cần ngồi vào màu đen trên nệm lót, trước mắt liền sẽ sinh ra huyến cảnh, giống như là phục dụng tâm ma đan đồng dạng muốn chịu đựng huyễn cảnh bên trong tâm trí khảo hạch. Cửa này nếu là qua, sẽ cô động tinh thần, võ đạo ý chí không thể phá vỡ. Nhưng nếu là thất bại, liền sẽ võ đạo ý chí sụp đổ, triệt để biến thành một cái nhát gan khiếp được người, ngày sau cơ hồ khó có tiến bộ. Đan Hải Ma Quân chính là Ma Đạo tông sư, đối người tâm kiểm chắc, tất nhiên là rất có tính nhắm vào. Trước đó phong trường ca tại kinh lịch tâm trí quan thời điểm, kém chút liền thất bại. Bởi vì xuất hiện tại phong trường ca trước mắt huyết tượng, là hắn nhất là nhỏ yếu lúc kinh lục kia là phong trưởng ca cả đội bên trong, nhất không dám đi nhìn lại thời khác. Cái này huyễn cảnh sẽ thông kích thụ thí sinh trong lòng nguy hiếp. Hồ. Hứa Ninh bình phục một chút tâm tình. Đối với mình tâm trí, Hứa Ninh vẫn tương đối tự tin. Làm người hai đời, tâm tính của mình biến hóa kinh lịch lãng động, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Không còn lưu lại, Hứa Ninh trực tiếp ngồi xuống kia trên nệm lót. Đang ngồi vào đệm trong ngáy mắt, Hứa Ninh liền cảm giác tầm mắt của mình bên trong, hoàn cảnh bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Rất nhanh Trung quanh mật thất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chính là đảo ra Trang hoàn cảnh. Nơi này là đảo Gia Trang sao. Hứa Ninh ý thức biến thành thứ ba thị giác, quan sát đến hết thẻ phát sinh. Liên tỉ, tỷ phu, quả đảo, nhanh thu dọn đồ đạc chạy. Hứa Ninh trông thấy quách giã từ ngoài viện vội vàng tiến hứa Ninh nhà. Liệt vụ châu địch nhân công tới, Khang Vân huyện thành thất thủ. Số lớn địch nhân ngay tại chạy về nơi này, nếu là không trốn nữa, khả năng liền chạy không xong. Quách giã thở không ra hơi Cả người nhìn, mười phần kinh hoàng Cái này tựa như là trước đó ta không có trở về Phi Vân Châu lúc trạng thái. Hứa Ninh biết trước mắt cái này cảnh tượng phát sinh bối cảnh. Hắn rất rõ ràng cái này cảnh tượng chính là giả lập, nhưng là không biết vì cái gì. Hứa Ninh y nguyên cảm thấy cùng lo lắng, tựa hồ đây hết thảy, đều là tại chân thực phát sinh. Cái gì? Địch nhân đến. đó lấy, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên từ trong nhà đi ra, bọn hắn dắt nhau đỡ, biểu lộ tiểu tụy. Hứa Ninh chú ý tới. Lúc này Đào Vân Xuyên, vẫn là khập khen trạng thái. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Quách giã lại lần nữa thúc giục một lần. Tốt, chúng ta cái này thu dọn đồ đạc. Đào Vân Xuyên quay đầu liền muốn vào nhà, bất quá lập tức, hắn lại xoay người lại, quả đào đâu? Quả đào đi trang bên ngoài chơi. Hứa liên biến sắc, được mò đưa nàng tìm trở về. Ba người biểu lộ vô cùng chân thực, hứa ninh cảm giác mình ý thức tự chủ giống như đã hư ám, không tự giác, hắn liền đã lâm vào trong đó. Tại bản thân cảm thụ được hết thảy. Cầm chút đồ trọng yếu ra trang, sau đó mang theo đào đào, trực tiếp đi. Đào vân xuyên nói. Sau đó, tại quách giã trợ giúp phía dưới, bọn hắn mang theo vài thứ, liền muốn hướng đào ra trang bên ngoài đi. Không xong, địch nhân tiến đến, chạy mau Đi trong trang, đột nhiên có người gọi. Địch nhân đến, nhanh tránh đi. Quách giã chiếu cố hai người. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa chuyển đến. Ba người vừa muốn trốn đến bờ ruộng ở giữa lại đột nhiên nghe thấy một nữ đồng tiếng khóc. Bọn hắn từ xa nhìn lại, chỉ thấy Đào Đào lại bị một ảnh huyết phái kỵ binh dắt lấy cổ áo, bóp tại trong tay. "Quả đào." Lúc này Hứa Ninh, tại một cô kỳ dị lực lượng vô hình quấy yếu nhiều phía dưới, đã quên trước mắt đây hết thảy đều là giả lập. Hắn rất sợ hãi. "Khóc cái gì khóc?" Đào Đào tại kia kỵ binh trong tay rễ rủa thuốc thít, kia kỵ binh tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, sẽ dao liền muốn chặt Đào Đào. Lúc này, Đào Vân Xuyên Vư Liên cùng Quách Giá lập tức từ bờ ruộng ở giữa đứng ra, muốn đi giải cứu Đào Đào. Vương nàng ra. Quách Giá tuổi trẻ, động tác nhất nhanh, vọt thẳng đến kia kỵ binh trước mắt, đem Đào Đào từ hắn trong tay chiếm xuống tới. Muốn chết. Kỵ binh thấy thế, một đao chặt xuống, trực tiếp đem Quách Giá chém trúng. Quách Giá phía sau lưng, máu tươi chảy ròng. Đi mau. Quách Giá một tay lấy Đào Đào đẩy lên Hứa Liên cùng Đào Vân xuyên trước người. Sau đó Quách Giá cả người, té ngã trên đất, không một tiếng động. Quách Giá trông thấy cái này cảnh tượng Hứa Ninh đau thấu tim gan. Chạy đi đâu? Kia kỵ binh lại lần nữa đuổi kịp ba người, đối Hứa Liên chém vào xuống dưới. "Không muốn." Hứa Ninh giãy giụa gào thét. Tâm tình của hắn bắt đầu kịch liệt ba động. Trước mắt cảnh tượng, đột nhiên đứng im ở, đại đao dừng lại tại Hứa Liên trên trán. Hứa Ninh cảm giác tinh thần của mình trạng thái tại chuyển tiếp đột ngột, tựa hồ cả người đều nhanh hóng mất. "Tiểu cứu. Ngay tại Hứa Ninh triệt để muốn trầm luân vực sâu không cách nào tự kềm chế thời điểm, Đào đào thanh âm, đột nhiên từ hứa ninh vang lên bên hai. kia là ký ức chỗ sâu, mình ban sơ đi vào cái này thế giới thời điểm, đào đào xưng hô tiếng thứ nhất của mình. Thanh âm này, một mực bị hứa ninh chân tàng tại ký ức chỗ sâu nhất. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, câu này tiểu cứu từ hứa ninh trong tiềm thức bật đi ra. Sau một khắc, hứa ninh cảm giác mình giống như là bị rót một đầu nước lạnh đồng dạng, ngáy mắt từ hỗn loạn không chịu nổi trạng thái bên trong rút ra ra. Đều là huyết cảnh. Hứa Ninh lại lần nữa khôi phục ý thức. Làm sao để từ cha nam trở thành. chương 195, hư cảnh cửu trọng, chân vực cảnh. Thật sự là nguy hiểm. Lúc này, Hứa Ninh rốt cuộc khôi phục ý thức tự chủ. Vừa rồi loại kia ý thức không tự giác trầm luân cảm giác, thật sự là đáng sợ. Hứa Ninh cảm thấy rất là tim đập nhanh. Nếu không phải là mình đáy lỏng, còn có như vậy một tia lý trí vẫn còn tồn tại, nói không chừng liền muốn hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lâu dài ở vào loại kia hôn loạn trạng thái, tất nhiên sẽ bị xóa đi lý trí. Đến lúc đó, đừng nói võ đạo ý chí sụp đổ, khả năng ngay cả cái người bình thường đều không làm được. Hứa ninh trước mắt, lại lần nữa khôi phục thực cảnh, một lần nữa trở lại kia mật thất bên trong. Đến tận đây, hứa ninh cũng là minh bạch, nhược điểm của mình, đến tột cùng là cái gì? Người nhà bằng hữu cùng ta mà nói, mới là trọng yếu nhất. Mình mới bắt đầu tu tập võ đạo, hoàn toàn chính là vì người nhà, hắn lúc đó, ban sơn nguyện vọng. Chính là cải biến cuộc sống của người nhà hoàn cảnh. Vừa rồi huyến cảnh bên trong kinh lịch, để rời nhà không lâu hứa ninh, vậy mà có chút lại lần nữa nhớ nhà. Tạch tạch tạch. Ngay tại hứa ninh trước mắt huyến cảnh biến mất thời khắc, trước người sàn nhà, đột nhiên mở ra. Hai quyển ra thu cuộn giấy chứa đựng tại kia sàn nhà hốc tối bên trong. Ma huyết đại đàn đàn phương cùng phương pháp luyện chế. Hứa ninh nhữ mày lại. Cái này ra thu cuộn giấy, cùng trước đó ma huyết đại đàn giống nhau như lúc. Hứa Ninh đem kia hai quyển da thu cuộn giấy mở ra, theo thứ tự xem một lần. Cái này hai tấm gia thú cuộn giấy phía trên, ghi lại đúng là đàn phương cùng luyện chế chi pháp, bất quá lại không phải ma huyết đại đan Phía trên đan phương cùng luyện chế chi pháp, thuộc về một loại gọi là vô tâm đan đàn dược. Đàn dược này, theo một ý nghĩa nào đó, đều tính không lên ma đan Nó cũng không ngưng tụ ma khí, mà là một loại công năng tính đàn dược. Một khi đem vô tâm đàn cho mục tiêu phục dụng về sau. Mục Tiêu liền sẽ đối đan dược người sử dụng nói gì nghe nấy. Lại còn thật có loại đan dược này. Cho dù Hứa Ninh nắm giữ Huyền Bắc đan dược tri thức, nhưng là đối với cái này vẫn cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn nắm giữ đan dược đồ điển bên trong, căn bản không có cùng loại đan dược. Vô Tâm Đan, nuốt người ăn nó, liền đã mất đi bản thân ý thức. Hứa Ninh trước đó khống chế Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân thời điểm, đều là mượn nhờ Băng Phong đan giam cầm hoặc là độc đan uy hiếp. Dạng này mặc dù cũng có thể có hiệu quả, nhưng lại tương đối cứng ắc, mà lại còn có thể ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Nhưng nếu là đổi lại cái này vô tâm đan, chẳng những có thể để hoàn toàn tuân theo mình ý chí, mà lại thậm chí còn có thể đối nó ra lệnh, làm một chút mình không tiện hoặc là làm không được sự tình. Thật sự là đáng sợ. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cái này vô tâm đan có rất nhiều hạn chế, nhưng dù cho dạng này, cũng là thuộc về dược tính công năng kinh người đang dược. Tại đem ra thu cuộn giấy nội dung xem mấy lần về sau. Hứa Ninh đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chờ ra nơi đây bí cảnh về sau, Hứa Ninh quyết định đem cái này vô tâm đan nếm thử luyện chế một phen. Tại đem ra thu quận giấy thu nhập chữ vật giới chỉ về sau, Hứa Ninh cũng không có nhúc đích. Dựa theo phong trường ca trước đó nói, cửa thứ 34 chất quan, cũng là tại mật thất này bên trong khảo hạch. Quả nhiên, sau một lúc lâu về sau, mật thất bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận không gian ba động Sau đó, hai viên ký ức tinh thạch lơ lửng giữa không chung. Trong đó, một viên ký ức tinh thạch mặt ngoài khác lấy Ma Tức Kinh ba chữ, mà khắc một viên ký ức tinh thạch mặt ngoài, khác lấy Mặc Nguyệt Đan Kinh. Phong trưởng ca nói, tư chất khảo thí chính là ngẫu nhiên chọn chúng một môn bí kỹ hoặc là đăng kinh, tiến hành tu tập. Nếu là tại thời gian nhất định bên trong không có đạt tiêu chuẩn, liền sẽ bị đổi ra ngoài. Đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn cùng thời gian phong trưởng ca chưa hề nói. Lúc ấy phong trưởng ca chọn là một môn ma môn bí kỹ, nhưng không phải môn này ma Tức Kinh. Hắn dùng thời gian nửa tháng Đem kia ma môn bí ký tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng vẫn là bị khu trụ Loại tư chất này khảo hạch, với ta mà nói, căn bản không phải việc khó. Hứa ninh không chút do dự, trực tiếp lựa chọn môn kia mặc nguyệt đăng kinh. Đối với hứa ninh đến nói, ma môn bí ký hắn chắc chắn sẽ không tuyển chọn. Mà cái này mặc nguyệt đăng kinh, khả năng chính là một loại khác nội hạch luyện đăng chi pháp, khác biệt với hứa ninh trước đó tại yêu thú đổ bên trong truyền thừa. Nếu là hứa ninh có thể đem hai loại đan kinh toàn bộ nắm giữ Như vậy hắn chẳng những có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược, thậm chí còn có thể đem hai loại luyện đan chi pháp kết hợp, mình căn cứ nhu cầu, khai phát mới đan dược. Bạch Tại Hứa Ninh đem Mặc Nguyệt Đan kinh ký ức tinh thạch cầm tại trong tay về sau, mặt khác một môn ma tức kinh ký ức tinh thạch biến mất. Sau đó, Hứa Ninh trực tiếp đem chân khí quán trú ký ức tinh thạch bên trong. Ngay sau đó, Hứa Ninh trong đầu, nhiều hơn Mặc Nguyệt Đan kinh nội dung. Phải trang tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên Mặc Nguyệt Đan kinh. Là không. Vâng. Hứa Ninh trực tiếp bắt đầu vận dụng võ hoặc bảng, thông qua năng lượng, đối mặc nguyệt Đan kinh trực tiếp tăng lên. Một tầng, tầng 2 3 tầng. Hứa Ninh không chút nào đau lòng năng lượng, nhanh chóng tăng lên. Hứa Ninh hiện tại dự trữ năng lượng, đã đến 53.000 nhiều đơn vị, nếu là nguyện ý, có thể một hơi trực tiếp đem tăng lên tới 9 tầng. Phải trăng tiêu hao 2.600 đơn vị, tăng lên mặc nguyệt Đan kinh. Là không. Hứa Ninh đã hoàn thành 6 lần mặc nguyệt Đan kinh tăng lên, đây là lần thứ 7. Vâng. Sau một khắc, Hứa Ninh mặc nguyệt đan kinh trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 7. Mặc nguyệt đan kinh bên trong, quả nhiên ghi chép mới tinh luyện đan chi pháp. Không nói khảo hạch tư chất bản thân, ta có thể đem đạt được, liền đã là kiếm lợi lớn. Hứa Ninh trải qua 7 lần tăng lên, hết thể tiêu hao 8100 đơn vị năng lượng. Bây giờ hắn còn thừa năng lượng, còn có 45000 nhiều. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị tiến hành lần thứ 8 tăng lên thời điểm, mật thất bên trong đột nhiên bắt đầu lắc lư. Sau đó, Mật thất chính giữa, một tòa bệ đá từ dưới đất toát ra. Kia trên bệ đá, chứa đựng lấy một bản cao nửa thức sách, cùng một cái thật to hộp đá. Đây là ban thưởng. Hứa Ninh ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trước mắt sự biến hóa này, phong trường ca cũng không có kinh lịch. Hán tại cửa thứ ba tư chất quan khảo hạch thất bại về sau, liền bị đuổi. Lúc này, Hứa Ninh cũng là ý thức được, mình thông qua tư chất quan khảo hạch. Cũng thế. Thời gian qua một lát đem Mặc Nguyệt Đan kinh từ số 01 đường tu luyện tới tầng thứ 7, cái này nếu là lại không thông qua khảo hạch, khả năng cũng không ai sẽ thông qua khảo hạch này. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Hứa Ninh đi đến kia bệ đá trước đó. Hắn đầu tiên là lật xem kia nặng nghề thư tịch. Là đan dược đồ điển. Hứa Ninh trong mắt lộ ra một vòng vẻ hứng phấn. Hắn sau đó nhanh chóng đọc qua mấy lần, phát hiện đan dược này đồ điển bên trong ghi chép đan dược chủng loại, cùng mình trước đó đạt được đan dược đồ điển khác biệt cực lớn. Bên trong ghi chép rất nhiều hứa ninh trước đó chưa hề hiểu qua đan dược, mà những đan dược này phương pháp luyện chế đều cùng mặc Nguyệt Đan Kinh tương tự. Nói cách khác, mượn nhờ mặc Nguyệt Đan Kinh, hứa ninh liền có thể đem trong đó đan dược luyện chế, không còn cần chuyên môn đối ứng phương pháp luyện chế. Đồ tốt, hứa ninh đem cái này nặng nghề đan dược đồ điện thu hồi. Mặc dù không biết đan dược này đồ điện vì cái gì không còn nhập ký ức tinh thạch, nhưng chỉ cần tri thức là thật, như vậy là đủ rồi. Trong này, lại là cái gì Mang theo hiếu kỷ tâm tư, hứa ninh đem kia tảng đá lớn hộp mở ra. Xoạn. Hứa ninh vừa vận mở ra, liền có một đoàn ma khí từ đó toát ra, khuyết tán ra tới. nông hậu dày đặc ma khí, kém chút để hứa ninh coi là bên trong dấu giếm cơ quan. Đây là, ma đan. Hứa ninh tại kia hộp đá bên trong, nhìn thấy có 9 khỏa đan dược sắp hàng chỉnh thể. Bọn chúng phân biệt có 3 cái chủng loại, mỗi cái chủng loại có 3 viên. Hứa ninh nhận biết trong đó một loại. Chính là trước đó hắn luyện chế ra tới ma huyết đại đan. Những này cũng đều là đỉnh cấp ma đan, nếu là ma đạo hư cảnh võ sư nhìn thấy những này, sợ sẽ là trực tiếp điên cuồng. Mặc dù không biết hai loại khác ma đan là công hiệu gì, nhưng là bọn chúng đã cùng ma huyết đại đan bày ở cùng một chỗ, như vậy liền tất nhiên sẽ không là bình thường phẩm chất. Một viên ma huyết đại đan liền có thể trợ lực một nửa bước đạo cảnh tông sư tấn thăng đạo cảnh, cái này chính khỏa đồng phẩm chất đan dược cất đặt ở đây. Sợ là trực tiếp có thể tích tụ ra tới đếm tên đạo cảnh tông sư. Những này ma đàn đối với ma đạo võ sư đến nói là đồ tốt, có thể đối tại ta đến nói, liền rất là gân gà. Hứa ninh cảm giác được có chút tiếc hận. Hắn là không thể nào nuốt ma đan Lấy ma huyết đại đàn làm thí dụ, đem sau khi thôn phệ, sẽ ngưng tụ ma huyết, ngay cả mình nục thân tinh chất đều sẽ phát sinh biến hóa. Những cái kia điên cùng ma đạo võ sư nguyện ý làm như thế, hứa ninh cũng không nguyện ý. Bất quá, Mặc dù những này ma đàn không có cách nào trực tiếp bị tan ướt, nhưng là ta lại có thể hấp thu trong đó năng lượng. Hứa Ninh rất rõ ràng, dù cho bỏ đi đặc thù dược hiệu, vẹn vẹn bằng vào trong đó năng lượng, hắn cũng có thể có đại thu hoạch. Lần trước, Hứa Ninh luyện chế ra đến ma huyết đại đan lúc, nếu không phải vì tính toán phong trường ca, hắn thậm chí muốn đem trong đó năng lượng toàn bộ hấp thu, bởi vì viên kia ma huyết đại đan bên trong, ẩn chứa 3.000 đơn vị năng lượng. Không biết trong này ma huyết đại đàn có bao nhiêu năng lượng? Hứa ninh phát hiện, Hộp đá này bên trong ma huyết đại đan rõ ràng so với mình lúc ấy luyện chế ra tới phẩm chất cao không ít. Hứa Ninh cảm thấy, ẩn chứa trong đó năng lượng, khẳng định là muốn vượt qua 3.000 đơn vị. Hắn đem bàn tay của mình, đặt ở màn thầu lớn nhỏ ma huyết đại đàn mặt ngoài. Phát hiện năng lượng 7.000 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. 7.000 đơn vị năng lượng. Cho dù sớm có mong muốn, nhưng là Hứa Ninh cũng không nghĩ tới, cái này ma huyết đại đan vậy mà so trước đó ma huyết đại đan Ẩn chứa năng lượng cao hơn không chỉ gấp 2 cái này lập tức liền để hứa Ninh trước đó tiếp hận cảm giác toàn bộ biến mất Vâng hứa Ninh nháy mắt đem hấp thu ba viên ma huyết đại đan hấp thu về sau hứa Ninh trực tiếp thu hoạch được 21.000 đơn vị năng lượng lại hấp thu hai loại khác ma đan bên trong năng lượng hứa Ninh tiếp lấy hấp thu rất nhanh hứa Ninh phát hiện trùng hợp cái này ba cái chủng loại ma đan, Mặc dù không rõ ràng trong đó hai loại công hiệu nhưng là bọn chúng bên trong ẩn chứa năng lượng Đều là 7.000 đơn vị 9 khỏa 7.000 đơn vị năng lượng đan dược bị hấp thu Hứa Ninh lập tức thu được 63.000 đơn vị năng lượng Cho dù Hứa Ninh từ trước đến nay hổn trọng Nhưng vẫn là có chút kích động đến hô hấp tăng thêm 63.000 đơn vị Tăng thêm trước đó 45.000 đơn vị Mình năng lượng đơn vị Vậy mà đã đột phá 100.000 đại quan Cái này bí cảnh Đến đúng rồi Hứa Ninh không do dự nữa Trực tiếp điều ra võ học bảng Tại Hàn Viêm song nguyên điện phía sau bên trên một điểm Phải trăng tiêu hao 85.000 đơn vị năng lượng, tăng lên hàn viêm song nguyên điện. Là không? Vâng. Hứa Ninh kiên định lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, Hứa Ninh đột phá ràng buộc, tấn thăng hư cảnh cửu trọng, chân vực cảnh. Làm sao để từ cha nam trở thành? chương 196, toàn bộ 9 tầng. Võ học bảng đổi mới. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Hàn viêm song nguyên điện, hư cảnh cửu trọng, chân vực cảnh. Việt Thủy Kiếm, 9 tầng. Dĩnh Hòa Kiếm 9 tầng, Triều Tịch Quyền, 8 tầng, Viêm Tức Sinh Quốc Kinh, 8 tầng, Sinh Sinh Đăng Kinh, 8 tầng, Mạc Nguyệt Đăng Kinh, 7 tầng, có thể dùng năng lượng, 23.000 đơn vị, rốt cục đến hư cảnh đỉnh phong. Bây giờ Hứa Ninh, từ chú thân cảnh bắt đầu, rốt cục từng bước một đi tới chân vực cảnh. Mục tiêu tiếp theo, chính là đạo cảnh. Bệnh, Hứa Ninh thuộc tính chân ý, lúc này lại lần nữa phát sinh chất biến. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó thuộc tính lĩnh vực quyết tán, trực tiếp đem toàn bộ mật thất toàn bộ bao trùm. Lúc đầu thuộc tính chân ý chỉ có thể bám vào thuộc tính chi lực phát huy tăng thêm, nhưng là hiện tại đã có thể độc lập phát huy vi năng. Bị thuộc tính lĩnh vực bao trùm chỗ, ta thực lực sẽ đạt được trên diện rộng tăng thêm, mà địch nhân thì là bị suy yếu. Hư ninh tu hành chính là thủy hỏa song thuộc bí điện, cho nên hắn thuộc tính lĩnh vực có hai trọng. Chân vực cảnh là hư cảnh võ sư nội tình khác biệt dẫn đến thực lực sai biệt nhất rõ ràng cảnh giới. Đến cái này cảnh giới, giao thủ chính là so đấu thuộc tính lĩnh vực mạnh yếu. Ai thuộc tính lĩnh vực càng bá đạo, ai thực lực liền mạnh. Hư linh chẳng những là song thuộc lĩnh vực, có được gấp đôi cường độ, mà lại thuộc tính lĩnh vực phạm vi bao trùn cũng lớn hơn. Yếu một chút chân vực cảnh võ sư, thuộc tính lĩnh vực phạm vi bao trùn đồng dạng tại khoảng 10m, tại cận thân chỗ mới có thể phát huy lĩnh vực quy năng. Bình thường chân vực cảnh võ sư, thuộc tính lĩnh vực tầm trường 30 thước. Cường thế chân cảnh võ sư, như mẹ tinh giả trở người, Thuộc tính lĩnh vực khả năng tiếp cận trăm mét. Lúc này Hứa Ninh, mặc dù bởi vì thân ở bí cảnh bên trong, thuộc tính lĩnh vực quét tán đến mật thất biên giới liền không cách nào tiếp tục kéo dài, nhưng là Hứa Ninh mình phán định, mình thuộc tính lĩnh vực phạm vi bao trùm chí ít tại trăm mét trở lên. Loại trình độ này phạm vi bao trùm, để Hứa Ninh quần thể công kích trình độ tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đối địch, tại ta thuộc tính lĩnh vực bên trong, ta có thể trực tiếp rơi xuống Việt thủy kiếm, dính hỏa kiếm mưa to, vô cùng vô tận quanh thân trăm mét bên trong, không người có thể gánh. Cho dù là nửa bước đạo cảnh tông sư tại lĩnh vực của ta bên trong, tối đa cũng chính là tự vệ, không cách nào làm bị thương ta mảy may. Nếu là ta cầm trong tay đạo binh, lại đem bao trùm tiến lĩnh vực, ta cũng có thể đem nửa bước đạo cảnh tông sư đánh giết. Mặc dù chỉ là từ chân ý cảnh tăng lên tới chân vực cảnh, chỉ có nhất trọng cảnh giới tiến bộ, nhưng là cái này tiến bộ biên độ, thậm chí so chúc hình cảnh tấn thăng thông ấn cảnh còn một lớn. Tại hứa Ninh xem ra Chân ý cảnh tấn thăng đến chân vực cảnh, mới thật sự là hư cảnh đường ranh giới. Bây giờ ta đã thành tựu chân vực cảnh, còn thừa năng lượng còn có 23.000 đơn vị, đầy đủ ta đem còn lại bí ký cùng đàn kinh toàn bộ tăng lên tới 9 tầng. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh lại là thao túng võ học bảng, đem viêm tức sinh quốc kinh, chiều tích quyền, sinh sinh đan kinh cùng mạc nguyện đàn kinh, toàn bộ tăng lên tới 9 tầng. Bí ký cùng đàn kinh, từ 8 tầng tăng lên tới 9 tầng cần 4.000 đơn vị năng lượng. Từ 7 tầng tăng lên tới 8 tầng cần 3.200 đơn vị năng lượng, cho nên lần này tiêu hao tổng cộng là 19.200 đơn vị năng lượng. Còn lại năng lượng, còn có 3.800 đơn vị. Bây giờ ta, trừ phi là đạo cảnh tông sư, nếu không không người có thực lực có thể chém giết ta. Hứa ninh thực lực, đã đến hư cảnh cực hạ. Bây giờ ba cửa hải đã qua, không biết đón lấy đến còn có cái gì khảo hạch. Thực lực lại lần nữa tăng lên về sau, hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Lúc này... Đối với cái này bí cảnh phía sau tin tức, hứa ninh đã không biết hiểu. Từ phong trường ca trong miệng đạt được tình báo, đã triệt để sử dụng hết. Bất quá, mặc dù không biết khảo hạch là cái gì, nhưng là nơi đây bí cảnh hạch tâm truyền thừa, hẳn không phải là ma công, chính là đan pháp. Lấy hứa ninh hiện trạng đến nói, hắn tự nhiên chỉ muốn đan pháp. Mặc dù có mặc nguyệt đan kinh, nhưng đây chẳng qua là hư cảnh đan sư đan pháp. Cái này mới là đan pháp càng hoàn chỉnh đạo cảnh đại đan sư truyền thừa, hứa ninh còn chưa thu hoạch được Bây giờ ta đã tấn thăng chân vực cảnh, có lẽ trước tiên có thể nhìn xem sư phụ truyền lại đạo cảnh tấn thăng chi pháp. Lại đợi sau một lát, hứa ninh còn không có nhìn thấy tiến vào cửa ái tiếp theo khảo hạch nhắc nhở, thế là liền đem mễ tinh giá cho lúc trước ký ức tinh thạch lấy ra. Đạo cảnh chi pháp, đến cùng là loại nào bộ ráng. Hứa ninh trong lòng đầy cói lòng chờ mong. Kinh lịch phàm cảnh nội công, hư cảnh bí điện, bây giờ mình, sắp giải khai đạo cảnh bí ẩn. Vụt! Hứa ninh một sợi chân khí trực tiếp quán chú đến ký ức tinh thạch bên trong. Sau đó, ký ức tinh thạch một trận lấp loé, bên trong ghi lại tin tức, toàn bộ tràn vào Hứa Ninh nào hải bên trong. Nguyên lai like đây chính là đạo cảnh chi pháp. Một lát sau, Hứa Ninh đem ký ức trong tinh thạch đạo cảnh chi pháp, toàn bộ tiêu hóa trải vớt. Cái này trở đạo cảnh chi pháp, so Hứa Ninh trong tưởng tượng muốn đơn bạc rất nhiều. Hứa Ninh nguyên lai like tưởng rằng, đạo cảnh chi pháp là hoàn chỉnh đạo cảnh tấn thăng hệ thống, giống phàm cảnh nội công cùng hư cảnh bí điển đồng dạng. Bao hàm nhất trọng đến cựu trọng tất cả cảnh giới cùng với tăng lên phương thức. Nhưng sự thật cũng không phải là hứa ninh suy nghĩ, cái này đạo cảnh chi pháp, thật cũng chỉ là đột phá đến đạo cảnh phương pháp. Đột phá hư cảnh ràng buộc, tấn thăng đạo cảnh về sau, liền không có đến tiếp sau. Cái này, lúc này, hứa ninh vậy mà có chút mở mịt Sư phụ cho ta cái này đạo cảnh chi pháp, đến cùng là bản thân liền thiếu thốn. Hay là nói, đạo cảnh cùng hư cảnh, phàm cảnh hệ thống tu luyện khác biệt. Hứa Ninh trong lúc nhất thời cũng là không cách nào biết được đáp án. Bất quá mặc dù tuyệt không thu hoạch được hoàn chỉnh đạo cảnh tấn thăng hệ thống, nhưng là biết làm sao đột phá đạo cảnh, dưới mắt cũng là đầy đủ. Muốn đột phá đạo cảnh, đầu tiên muốn làm là trước đem thể nội thuộc tính tính chất khí lưu hóa thành thuộc tính hạt giống. Hứa Ninh nghĩ thầm, thể nội có thuộc tính hạt giống về sau, chính là làm được chân chính biến hóa thành đạo cảnh chuẩn bị, giai đoạn này cũng là được xưng là nửa bước đạo cảnh tông sư cảnh giới. Hứa ninh thể nội Có bốn loại thuộc tính tính chất khí lưu đều là từ hư cảnh bí kỹ cung cấp. Tại mới vào hư cảnh không lâu thời điểm, liền có nói pháp lưu truyền, nói hư cảnh bí kỹ cùng hư cảnh bí điển hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau có tác dụng. Bây giờ đến xem xác thực như thế, nếu là hư cảnh bí kỹ trình độ không đủ, không cách nào tu tới 9 tầng, giống nhau là không cách nào đột phá đạo cảnh. Tại thuộc tính hạt giống ngưng kết về sau, dùng lại được thuộc tính hạt giống tiến một bước thuế biến, liền có thể thành tiểu đạo cảnh. Cái này đạo cảnh chi pháp bên trong nói, thuộc tính hạt giống ngưng kết số lượng càng nhiều, tấn thăng đạo cảnh về sau nội tình liền dày đặc. Bất quá, cùng một thuộc tính, ngưng kết thuộc tính hạt giống hạn mức cao nhất cũng chỉ có 3 viên. Ta là thủy hỏa song thuộc, cho nên nhiều nhất có thể ngưng tụ 6 khóa thuộc tính hạt giống. Lúc này, Hứa Ninh cũng là phi thường may mắn, ngay lúc đó mình lựa chọn song thuộc hư cảnh bí điện, như vậy xem ra tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Vì góp đủ 6 khóa thuộc tính hạt giống tấn thăng Ta được lại phân biệt tu tập một môn khác biệt với thẩm thấu, cắt chém, chôn bùi, tính ăn mòn chất thủy trúc hỏa trúc bi kỹ, chỉ có dạng này, ta mới có thể riêng phần mình kiếm đủ 3 viên thuộc tính hẳn giống. Đối với cái này, hứa ninh cảm thấy cái này cũng không khó hoàn thành. Tấn thăng hư cảnh lâu như vậy, hứa ninh cũng vơ vét không ít tài nguyên, mình dự trữ bên trong, hoàn toàn có thể lại tìm ra thủy trúc hỏa trúc các một môn bí kỹ. Đưa chúng nó lại lần nữa tu tới 9 tầng, chỉ cần hoa chút năng lượng là được rồi. Xem trước một chút có thể hay không đem cái này đạo cảnh chi pháp khắc lục đến võ học bảng phía trên. Trong lòng trải vướt một phen về sau, hứa ninh quyết định tiếp tục tìm tòi. Bất quá đúng lúc này, mật thất bên trong, không gian lại là một trận vật mẹo, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện. Hứa ninh đình chỉ động tác, muốn bắt đầu tiếp xuống khảo hạch ra. Sau đó, hứa ninh đem ký ức tinh thạch thu hồi. Dưới mắt, rõ ràng cái này bí cảnh khảo hạch càng thêm bức thiết. Hứa ninh thu thập một phen, điều chỉnh tốt trạng thái Một bước bước vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, một chỗ hư không dưới cầu thang. Ba đạo thân ảnh đứng ở phía dưới. Chính là tại hứa ninh tiến vào bí cảnh trước đó, dẫn đầu tiến vào bên trong những người kia bên trong ba người. Bọn hắn theo thứ tự là gánh vác đạo binh cự phủ khôi ngô dâu rìa đại hán, tư thái hiểu điệu mị nhãn nữ tử, cùng ban đầu phát hiện cái này bí cảnh trô áo xanh nam tử. Chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy, cũng chỉ có chúng ta ba người đến nơi này. Kêu mị nhãn nữ tử giản lê nhíu lại giữa lông mày, ngữ khí có chút bất mãn. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị đào thải rồi. Áo xanh nam tử sở diệp dương nghi ngờ nói, cái này không nên đi, chúng ta những người này, đều nắm giữ tín vật, chỉ cần thông qua tâm trí quan là được, bọn hắn ngay cả một quan đều không có thông qua. Quả thật là giá áo túi cơm. Cự phủ tráng hán phương lực hành hư lạnh một tiếng, bất quá cũng không sao, lúc ấy kéo bọn hắn đến, cũng là góp nhân số. Chỉ là không nghĩ tới đều là Đan Hải Ma quân một mạch truyền thừa hậu nhân, vậy mà đều là dạng này không chịu nổi. Xác thực. Giản Lê phụ hòa nói, không cách nào thông qua tâm trí quan, như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn ý chí mềm yếu. Dạng này người, cũng xác thực không xứng đáng đến Đan Hải Ma quân truyền thừa cuối cùng. Phương lực hành, Giản Lê cùng Sở Diệp Dương ba người, bọn hắn gia tộc tiền bối, đều là Đan Hải Ma quân tại Nguyên Bắc 17 châu nhận lấy tôi tớ, ngay cả ký danh đệ tử đều không phải. Lúc ấy Đan Hải Ma quân du lịch ở đây, Bên người không có tôi tớ phụng dưỡng, thế là liền tuyển một chút phàm cảnh võ giả, trực tiếp cho bọn hắn nuốt ma đan, chỉ điểm ma công, để bọn hắn toàn bộ tấn thăng đạo cảnh. Về sau, tại du lịch trên đường, đan hải ma quân phát hiện mấy tư chất không tệ hậu bối, đem bọn hắn thu làm ký danh đệ tử, tại trở về vạn thắng châu thời điểm, đem bọn hắn mang về. Bất quá tại trở về vạn thắng châu thời điểm, đan hải ma quân tuyệt không mang theo những người ở này, mà là để bọn hắn tiếp tục ở tại bên bắc 17 châu. Thẳng đến lại lưu này chờ đợi trăm năm, lại vơ vét đến hài lòng đệ tử về sau, đem bọn hắn cùng một chô mang về vạn thăng châu. Trong thời gian này, đan hải ma quân còn để lại một chỗ bí cảnh. Hắn nhắc nhở những cái kia tôi tớ, nếu là có người có thể tiến vào bí cảnh, đạt được truyền thừa, vậy liền có thể không cần chờ đợi trăm năm, trực tiếp đem đạt được người thừa kế mang về liền có thể. Nếu là trong thời gian này không người đạt được truyền thừa, vậy liền có thể đem tiến vào nơi đây bí cảnh phương pháp lan rộng ra ngoài làm cho đến chỉ dẫn người, tiến vào nơi đây bí cảnh. Kết quả, trăm năm ở giữa, không người tiến vào bí cảnh, đạt được truyền thừa. Thế là những cái kia tôi tớ liền đem bí cảnh chỗ thông qua cảm ứng hắc thạch thủ đoạn truyền bá truyền đi. Nhưng bởi vì đều đều có tư tâm, lại không dám vi phạm Đan Hải Ma Quân chỉ lệnh, cho nên cũng riêng phần mình cho mình hậu bối, lưu lại thu hoạch được cảm ứng hắc thạch tin tức, thậm chí là mấu chốt tín vật Ma Vương ngự hành, Giả Lê, Sở Diệp Dương chờ người, chính là đám kia tôi tớ hậu bối. Làm sao để từ cha nam trở thành? chương 197, leo lên hư không bậc thang. Không đi quản bọn hắn, dù sao bọn hắn sông không qua tâm trí quan, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Phương lực hành nói ra, lúc ấy tìm bọn hắn đến, cũng chỉ là mượn nhờ càng nhiều cảm ứng hát thạch, mau mau tìm đến bí cảnh. Bây giờ bọn hắn bị đào thải, cũng sẽ không lại cùng chúng ta tranh đoạt sau cùng truyền thừa. Phương lực hành vừa mới nói xong, giản lê cùng sở diệp dương liếc nhau một cái, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Trên thực tế, hiện tại bọn hắn ba người, cũng là cạnh tranh đối thủ. Các người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Phương lực hành cũng là phát giác ra được, cười nói ra, căn cứ đám tiền bối ghi chép, nơi đây bí cảnh bên trong, đan hải ma quân lưu lại ba loại trọng yếu truyền thừa, theo thứ tự là một môn đạo cảnh đan pháp, một bộ đỉnh cấp ma công cùng một giọt ma nguyên. Trong đó, đạo cảnh đan pháp chính là đan hải ma quân tại đan dược một đường tấm đắc sở học tinh túy, kia đỉnh cấp ma công, tu tập về sau, luyện tới tối cao cảnh giới có thể làm được tại đạo cảnh vượt cấp giết địch, mà giọt kia ma nguyên nuốt về sau, có thể cải biến ma đạo tư chất tu luyện, trở thành đỉnh cấp ma đạo thiên tài. Cái này ba cái trọng yếu truyền thừa, đạt được cái nào đều là thu hoạch khổng lồ. Mà lại, Đan Hải Ma Quân còn làm hạn chế, một người chỉ có thể thu hoạch được một cái truyền thừa, cho nên giữa chúng ta không cần dãy đến đầu rơi máu chảy. Phương Lực hành lời ấy một chỗ, mới vừa rồi còn có chút khẩn trương không khí hóa giải rất nhiều. Bất quá, mặc dù ba người Vừa vặn đối ứng ba cái truyền thừa, nhưng là ba người, cũng đều có mục tiêu, tất cả mọi người muốn lấy được mình ngưỡng mộ trong lòng truyền thừa. Phương Đại ca nói đúng lắm, mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người không cần sử dụng bạo lực. Giản Lê nói ra, mặc kệ ba người chúng ta cuối cùng có hay không thông qua trung cực khảo hạch, hoặc là ai trước hoàn thành trung cực khảo hạch, đối truyền thừa tiến hành cho lựa, tất cả mọi người không cần đả thương hòa khí. Chúng ta tiên tổ vốn là đồng liêu, chúng ta cũng phải đồng dạng bảo trì tình nghĩa. Chờ chúng ta từ cái này bí cảnh bên trong ra ngoài, tấn thăng đạo cảnh về sau, nhưng cộng đồng xuyên qua vô tận hải huyên, tiến về vạn tháng châu. Là cực. Sở Diệp Dương gật gật đầu. Ba người lẫn nhau khách sáo, động viên một phen về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía kia hư không cầu thang. Nơi đây hư không cầu thang, vốn lượn hướng lên, qua cái thứ 30 bậc thang về sau, liền bị sương mụ xám che đậy, nhìn không rõ ràng. Cái này hư không cầu thang chính là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ có kiên trì đi đến tối đỉnh phong muội xem như thông qua khảo hạch. Bởi vì có tiên tổ còn sót lại manh ngối, cho nên đối với bí cảnh bên trong bí ẩn, bọn hắn đều giải được tương đối rõ ràng. Cái này hư không trên cầu thang, nghe nói có áp lực thật lớn. Những cái kia áp lực sẽ làm hao mòn chân khí, làm hao mòn thuộc tính chi lực, thậm chí sẽ làm hao mòn tâm tính. Muốn đi đến đỉnh phong, nhất định phải cần cực mạnh ý chí lực. Phương Lực Hành nói ra, mặc kệ như thế nào, hy vọng tại hư không cầu thang đỉnh, cùng hai vị lại gặp nhau. Được Giản Lê ngay vậy, cũng là đối hai người ôm quyền, nhìn hai vị thuận lợi. Đỉnh phong thấy Sở Diệp Dương cũng là nói nói. Sau đó, phương lực hành phất ống tay háo một cái, dẫn đầu dậm chân đi trên kia hư không cầu thang. Tại phương lực hành đi trên thứ nhất tầng hư không cầu thang về sau, cả người thân hình, ngáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giản Lê cùng sở Diệp Dương gặp, không chút nào cảm thấy đắc ý bên ngoài. Đây là nơi đây hư không cầu thang đặt tính. Dưới cầu thang người, nhìn không thấy trên cầu thang người phía dưới cầu thang người, nhìn không thấy phía trên cầu thang người. Bất quá trái lại, trên cầu thang người, có thể thấy rõ dưới cầu thang người, phía trên cầu thang người, có thể thấy rõ phía dưới cầu thang người. Nếu là tại hư không trên cầu thang cạnh tranh lẫn nhau, rõ ràng là phía trên người càng có ưu thế. Bọn hắn có thể tại hạ phương người sắp đem đuổi kịp thời khắc, làm tốt mai phục, tại hạ phương người bước vào cùng cái cầu thang ngáy mắt, đối nó no tiến hành đánh lén, để lăn xuống đi. Phương lực hành đi lên về sau, giản lê cùng sở Dương cũng là sau đó đi theo. Tại phương lực hành, Giản Lê cùng Sở Diệp Dương đi lên sau đó không lâu, nơi đây không gian lại là một trận vạn mẹo. Hứa Ninh thân hình, xuất hiện ở dưới cầu thang. Đây là. Hứa Ninh đảo mắt một vòng về sau, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái này hư không cầu thang. Hắn ngừng đầu, thuận hư không cầu thang, đi lên nhìn lại. Đây chính là cửa hải tiếp theo khảo hạch ta. Hứa Ninh cũng không rõ ràng, cái này hư không cầu thang chính là bản bí cảnh cái cuối cùng khảo hạch. Hẳn là để thụ thí sinh đi đến cái này cầu thang. Hứa Ninh trong lòng suy đoán nói, cái này trên cầu thang khẳng định sẽ có khảo nghiệm. Hứa Ninh bình phục tâm tính, chuẩn bị sẵn sàng, một bước bước về phía cầu thang. Ừm. Tại Hứa Ninh bước vào đạo thứ nhất cầu thang về sau, liền cảm giác được một cô áp lực vô hình đem mình bao quạ. Mặc dù cô này áp lực cũng không phải là thực chất, thậm chí đối với mình hành động cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng là loại này kiềm chế cảm giác, để Hứa Ninh cảm thấy mười phần khó chịu. Hắn vận dụng thuộc tính chi lực cùng chân khí đi chống cự, phát hiện tại loại này cùng áp lực ở bên ngoài đối kháng quá trình bên trong, thuộc tính chi lực cùng chân khí, đều tại bị làm hao mòn Cái này hư không cầu thang, là tại so đấu tính nhẫn mại. Hứa ninh cũng không nắm chắc được, thế là đạp lên tầng thứ 2 cầu thang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tầng thứ 2 cầu thang áp lực, so thứ nhất tầng lớn một chút, bất quá tuyệt không tăng lớn quá nhiều, như cũ tại hứa ninh phạm vi chịu đựng bên trong. Thế là, hứa ninh tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Hắn một bước một bước đi lên. Tại hứa ninh tiếp tục hướng bên trên đi thời điểm, hắn căn bản không biết có người ở trên hắn cầu thang, đem hắn nhất cử nhất động để ở trong mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao còn có người tại cái này bí cảnh bên trong? Tại hứa ninh xuất hiện tại hư không dưới cầu thang thời điểm, ba người liền đều phát hiện hứa ninh. Người này không phải chúng ta trước đó đồng bạn, xem ra hẳn là trùng hợp, cùng chúng ta đồng thời tiến vào cái này bí cảnh bên trong người. Lúc này Phương lực hành, chạy tới thứ 31 tầng cầu thang, đi vào sương mụ sám bên trong. Hắn thực lực mạnh nhất, lúc tuổi còn trẻ trải qua ma luyện, tâm trí cũng 10 phần kiên định, cho nên tốc độ nhất nhanh, đi được xa nhất. Không biết người này có phải là cũng cùng chúng ta, là đàn hải ma quân tùy tùng hậu bối. Nếu không phải, như vậy người này liên tiếp xông qua thực lực quan, tâm trí quan cùng tư chất quan ba cửa ải, khẳng định không phải người bình thường. Phương lực hành một bên khôi phục, một bên quay đầu nhìn về phía hứa ninh. Mặc kệ hắn, tiếp tục leo lên cầu thang mới là chính sự. Phương Lực Hành tiếp tục ngẩn đầu nhìn lại. Tiến vào sương mụ xám bên trong về sau, phía trên cầu thang, hắn đã không cách nào thấy rõ, cũng không biết phía trên đến tột cùng còn có bao nhiêu bậc thang. Hy vọng phía trên cầu thang ít một chút. Lúc này Phương Lực Hành cũng đã cảm thấy trọng áp. Nhất là bước qua 30 tầng, tiến vào sương mù xám về sau, loại áp lực này càng lúc càng lớn. Giản lê cùng sở Diệp Dương cũng là phát hiện hứa ninh tồn tại. Giản Lê bây giờ đi tới tầng thứ 25, phát hiện Hứa Ninh tồn tại về sau, nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng lại chưa quá để ý, mà là tiếp tục leo về phía trước. Bởi vì tại nàng phía dưới, còn có Sở Diệp Dương. Hiện tại Hứa Ninh, còn xa xa quấy nhiều không đến chính mình. Nhưng là Sở Diệp Dương lại khác, hắn thực lực yếu nhất, tâm tính cũng trên lệch một chút, bây giờ mới đi đến thứ 20 tầng, ngay tại hết sức bước về phía 21 tầng. Tại phát hiện Hứa Ninh về sau... Tâm tình của hắn trở nên càng là táo bạo. Cái này trên cầu thang, có 3 khu truyền thừa, nếu là mới tới hứa ninh siêu việt mình, vậy mình nhưng chính là không thu hoạch được một hạt nào. Nếu là người này đổi kịp ta, ta liền trực tiếp đánh lén người này, đánh cho trọng thương, sau đó một cước đạp đến dưới cầu thang. Hắn tiêu hao cực lớn, một lần nữa, người này tất nhiên sẽ tinh lực hao hết. Sở Diệp Dương trong lòng lám tốt dự định. Lúc này hứa ninh, còn không biết mình bị tính toán, chỉ là chuyên tâm tiếp tục hướng bên trên. Hắn bây giờ đã qua tầng thứ 10, đi tới thứ 11 tầng. Qua tầng thứ 10, tại leo lên thứ 11 tầng thời điểm, áp lực đột nhiên đột nhiên tăng. Hứa Ninh lông mày siết chặt, phát hiện biến hóa. Trước đó một tầng đến 10 tầng áp lực là chầm chậm gia tăng, nhưng là 10 tầng đến 11 tầng, áp lực lại là nháy mắt tăng gấp đôi. Loại áp lực này, để Hứa Ninh cảm giác khó chịu lại lần nữa tăng thêm, bất quá, cái này y nguyên không ảnh hưởng được Hứa Ninh tiếp tục hướng bên trên. Có âm thanh. Hứa Ninh tiếp tục đi đến tầng thứ 12. Lúc này, Hứa Ninh phát hiện, hai của mình khuyết bên cạnh, có thanh âm kỳ quái tại xoay quanh. Kia thanh âm kỳ quái, âm điệu quỷ dị, để người nghe sẽ cảm thấy bực bội. Cái này hư không cầu thang, lại còn nhiễu loạn người tâm cảnh. Hứa Ninh cũng là phát hiện điểm này. Bất quá điểm ấy quá nhiều, đối Hứa Ninh đến nói căn bản không ngại. Vừa rồi tại đột phá tâm trí xem xét, Hứa Ninh tâm cảnh lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Trước đó tâm trí quan, đối với Hứa Ninh đến nói cũng là một cái cực dai ma luyện. Hứa Ninh tiếp tục đi, hắn cùng Sở Diệp Dương khoảng cách càng ngày càng gần. Tại sao có thể như vậy? Người này, vì cái gì đều không nghỉ ngơi. Một đường buồn bực đầu đi lên. Sở Diệp Dương gian nan đến thứ 20 tầng 2 về sau, phát hiện Hứa Ninh chạy tới tầng 19, lập tức liền phải đuổi tới chính mình. Trong quá trình này, Sở Diệp Dương phát hiện, phía sau mình người này, căn bản không có tiến hành qua tận lực nghỉ ngơi, thật giống như những này áp lực. Đối với hắn cũng không quá lớn ảnh hưởng. Không đi. Lúc đầu Sở Diệp Dương liền tâm tư táo bạo, Hứa Ninh lại là càng đến gần càng gần, hắn quyết định trước dừng lại đến, tại Hứa Ninh tới gần sau đối nó đánh lén. Sở Diệp Dương tự cao là chân ý cảnh võ sư, lại nắm giữ một kiện đạ binh, cảm thấy đánh lén phía dưới, khẳng định có thể đắc thủ. Sở Diệp Dương nguyên địa đứng vững, lấy ra một thanh dao găm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa Ninh một bước một bước tiếp cận. Sở Diệp Dương tựa hồ không có ý định tiếp tục đi, nhìn bộ này Hẳn là nghĩ trước giải quyết hết sau lưng người kia. Lúc này, Phương Lực Hành cùng Giản Lê cũng là phát hiện điểm này. Bởi vì cũng là áp lực trung điệp, bọn hắn tiêu hao cực lớn, cho nên cũng là dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó ngồi xem Sở Diệp Dương sắp đối hứa Ninh xuất thủ. Bất quá, người này, sắp thực động tác rất nhanh. Phương Lực Hành còn tốt, dù sao bỏ cao, nhưng là Giản Lê muốn lạc hậu không ít. Một khi Hứa Ninh vượt qua Sở Diệp Dương, như vậy liền cách mình càng ngày càng gần. Cho nên từ trên tâm lý Giản lên là hy vọng Sở Diệp Dương có thể đem Hứa Ninh thống kích đến dưới cầu thang. Cuối cùng đã tới 21 tầng. Hứa Ninh cảm giác được áp lực lại là tăng lớn. Lần này, chẳng những tâm tính gặp khảo nghiệm, vô hình áp lực làm hao mòn chân khí cùng thuộc tính chí lực, chính là mình thân thể, vậy mà cũng tại thiết thực cảm thụ đến trọng lực đè xuống. Càng ngày càng khó. Bất quá còn tốt, Ý Nguyên có thể tiếp nhận. Hứa Ninh điều chỉnh một chút, bước về phía thứ 20 tầng 2. Mà nơi đó, Sở Diệp Dương đã đợi chờ đã lâu. Làm sao để từ cha nam trở thành? chương 198, lại một kiện toàn thuộc tính đạo binh. Thứ 20 tầng 2. Hứa Ninh điều chỉnh mấy cái hô hấp, một cước bước đi lên. Đến rồi. Sở Diệp Dương chơ mắt nhìn xem Hứa Ninh đạp lên bậc thang. Bạch. Tại Hứa Ninh còn chưa đứng vững thời điểm, Sở Diệp Dương liền thôi động cái kia đạo binh giao găm, đôi Hứa Ninh một đào chém tới. Tình huống như thế nào? Hứa Ninh đột nhiên cảm giác trước mắt đào quang lóe lên. Lại có người. Hứa ninh trong lúc nhất thời căn bản không có kiệm phản ứng, hắn vẫn cho là cái này bí cảnh bên trong, chỉ có tự thân hắn ta. Mà bây giờ, một cái áo xanh người trẻ tuổi, ánh mắt ngoan lệ, vung vẩy một đạo binh giao gam, đối với mình hết hầu chỗ cắt tới. Cơ hội là bản năng phản ứng, hứa ninh trước người, nháy mắt xuất hiện viềm tức sinh cốt kinh biến hóa ra hỏa hồng áo giáp, trực tiếp ngăn trở một kích này. Bất quá cùng lúc đó, sở diệp dương cũng là chuẩn bị sẵn sàng, thấy chưa thể một kích trúng đích, sau đó lại là một cước bổ sung Hứa Ninh thấy thế, trong điện quang hỏa thạch, làm ra phán đoán. Hắn không có lập tức đánh trả, mà là chủ động triệt thoái phía sau, lui lại hai bước, trực tiếp một lần nữa về tới thứ 20 tầng. Ừm. Sở Diệp Dương cũng là không nghĩ tới hứa Ninh vậy mà lại chủ động lựa chọn lui lại. Nguyên lai like dựa theo sở Diệp Dương kế hoạch, hứa Ninh hoặc là bị chém chết, hoặc là bị mình một cước đạp đến hư không dưới bậc thang, nhưng là dưới mắt xem ra, hiệu quả xa xa không đạt được mong muốn. Nếu không ta cũng chủ động đi xuống cầu thang truy kích người này. Sở diệp dương trong đầu sinh ra ý nghĩ này, tại cân nhắc giò dự bên trong. Bất quá ngay tại cái này suy nghĩ một lát, sở diệp dương đột nhiên phát hiện. Vừa rồi người kia, vậy mà tại nguyên địa ngắn ngủi tụ lực về sau, một lần nữa hướng mình ra tốc đâm vào lên. Hắn đây là nghĩ phản sát ta. Sở diệp dương trong đầu, vô ý thức hiện ra cái này ý nghĩ. Bất quá hắn không tiếp tục độ suy nghĩ thời gian, chỉ thấy hứa ninh nháy mắt vượt qua thứ 21 tầng, sau đó lại là một bước. Quay về đến 22 tầng. Lần này, hai người lại lần nữa đối mặt. Sở Diệp Dương vội vàng thôi động đạo binh giao găm đi ngăn cản. Bốn phương tám hướng áp lực, để ta căn bản không có cách nào sử xuất toàn bộ thật thực lực lượng. Sở Diệp Dương cảm giác được công kích của mình bị cắn tay, chân khí, chân ý, thuộc tính chi lực toàn bộ gặp áp chế. Thuộc tính lĩnh vực. Hứa Ninh tại quay về 22 tầng về sau, trực tiếp thôi động bao cổ tay đạo binh, sau đó song trọng thuộc tính lĩnh vực, trực tiếp đem Sở Diệp Dương bao kh Mặc dù tại cái này hư không trên cầu thang, thuộc tính lĩnh vực bị áp chế suy yếu, nhưng là đối phó người trước mắt này vậy là đủ rồi. Không được. Tại bị Hứa Ninh song trọng thuộc tính lĩnh vực bao trùm nháy mắt, Sở Diệp Dương lập tức ý thức được nguy hiểm. Chân vực cảnh võ sư, hơn nữa còn nắm giữ đạo binh. Sở Diệp Dương sắc mặt kỳ biến, thái độ nháy mắt sợ, "Các hạ, ta." Hứa Ninh căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, song trọng lĩnh vực bên trong, bốn đạo kiếm ấn nháy mắt rơi xuống. Tại thuộc tính lĩnh vực gia trì hạ, Kiếm ấn cơ hồ đã là hóa thành thực thể. Trong đó hai đạo kiếm ấn xuyên thủng Sở Diệp Dương hai bên vai, mặt khác hai kiếm xuyên thủng Sở Diệp Dương hai chân đầu gối, để trực tiếp mất đi hành động năng lực. Sau đó, Hứa Ninh đoạt lấy Sở Diệp Dương Đạo binh, đối nó no quán chú chân khí cùng thuộc tính chí lực, đem Sở Diệp Dương thao túng ấn ký trực tiếp xóa đi. Đối với hiện tại Hứa Ninh đến nói, nháy mắt xóa đi chân ý cảnh võ sư lưu tại Đạo binh bên trong thao túng ấn ký, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vậy mà là toàn thuộc tính Đạo binh Hứa Ninh tại đem thao túng ấn ký xóa đi về sau, sau đó phát giác ra được, cái này giao giám đạo binh, vậy mà là toàn thuộc tính. Chân ý cảnh bắt trọng có được toàn thuộc tính Đạo binh, xem ra người này thân phận cũng không đơn giản. Cũng không phải là tất cả mọi người là Hứa Ninh, còn chưa đạt tới hư cảnh cửu trọng liền có thể nắm giữ toàn thuộc tính Đạo binh, sau lưng xác suất lớn là có khổng lồ tài nguyên ủng hộ. Người là ai? Vì cái gì ám toán tại ta? Hứa Ninh trực tiếp tại giao giám đạo binh bên trong bày ra lâm thời thao túng ấn ký, Đem mùi đao nhắm ngay Sở Diệp Dương. Lúc này, song phương nhân vật triệt để trao đổi, kẻ đánh lén Sở Diệp Dương, chuyển biến thành vì hứa ninh tù nhân. Không tốt, Sở Diệp Dương lại bị cầm nã. Tại hư không cầu thang phía trên, phương lực hành cùng Giản Lê, cũng là biểu lộ biến đổi. Nhất là Giản Lê, khi nhìn đến hứa ninh nhẹ nhóm phản sát bắt được Sở Diệp Dương về sau, trong lòng dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ. Có thể như thế phản kích Sở Diệp Dương, người này, hoặc là nửa bước đạo cảnh Tông sư Hoặc là chính là hư cảnh cựu trọng nắm giữ đạo binh, thậm chí nói, người này có thể là nắm giữ đạo binh nửa bước đạo cảnh tông sư. Giản lê rất rõ ràng, mình cũng bất quá là chân ý cảnh cộng thêm cầm trong tay đạo binh, chỉ là bí kỹ lĩnh ngộ càng khắc sâu, cho nên mới dẫn trước sở diệp dương một chút, đối mặt người này, mình tất nhiên cũng sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết. thấy thế, giản lê cắn răng, ngầm đầu nhìn gần ngay trước mắt sương ngủ xám tiếp tục đi lên. Phương lực hành thấy thế, cũng không còn nghỉ ngơi, tiếp tục leo lên. nói Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Thấy sở diệp dương không có lập tức trả lời, hứa ninh trong tay dao găm đâm một cái, trực tiếp đem mùi đao chạm vào cổ họng của hắn. Chỉ cần lại tiến một tức, hoặc là hơi thôi phát chân khí hoặc là thuộc tính chi lực, sở diệp dương liền đem trực tiếp chết tại chỗ. Đừng động thủ! Đừng động thủ! Sở diệp dương vốn còn muốn quanh co một phen, nhưng là thấy đến người này vậy mà như thế quả quyết tàn nhẫn, xem xét chính là nhân vật hung ác. Tại loại người này trước mặt khoe khoang tâm tư. Quả thực chính là muốn chết. Ta là sở Diệp Dương, Lộc Giã Châu gia tộc sở ra người. Sở Diệp Dương vội vàng giải thích nói, không dám chút nào giấu giếm. Hắn rõ ràng nếu là mình lừa gạt người này, lộ ra bất kỳ cái gì chân ngựa, chính là lập tức mất mạng hạ tràng. Lộc Giã Châu gia tộc. Hứa Ninh giữa lông mày vẫy một cái. Mặc dù trước đó cũng không hiểu rõ Lộc Giã Châu sở ra, nhưng là hứa Ninh bằng vào sở Diệp Dương trong tay nắm giữ toàn thuộc tính đạo binh, liền có thể suy đoán ra đến. Lộc Giã Châu sở ra tuyệt không phải là bình thường tiểu gia tộc hoặc là tông môn phụ thuộc gia tộc. Bọn hắn gia tộc quy mô, khả năng bản thân liền có thể so sánh một cái tông môn. So với tông môn, độc lập gia tộc lực ngưng tụ đáng sợ hơn, khuyết điểm duy nhất chính là gia tộc nhân tài tuyển chọn con đường có hạ, không thể giống tông môn như thế cam đoan ổn định tinh anh sản xuất. Ta vừa rồi đánh lén tại ngài, hoàn toàn là đầu góc vắng đầu. Sở Diệp Dương vội vàng nói, ta sợ ngài vượt qua ta, để ta không cách nào đạt được cuối cùng vật thừa Mới ra hạ sách này, mạ phạm các hạ. Còn xin các hạ cho ta một con đường sống, ra cái này bí cảnh, ta tất nhiên sẽ để gia tộc cho ngài hậu báo. Sở Diệp Dương bây giờ trạng thái này, là khẳng định không có cách nào tiếp tục leo lên, đi tranh thủ nơi đây bí cảnh cuối cùng vật truyền thừa. Đối với hắn mà nói, dưới mắt giữ được tính mạng đều là một loại xa xỉ. Cái này hư không trên cầu thang chính là cuối cùng vật truyền thừa. Hứa Ninh bắt được Sở Diệp Dương lời nói ở giữa điểm mấu chốt. Không sai. Chỉ cần leo đến cái này hư không cầu thang đỉnh, liền có thể từ ba kiện vật chuyển thừa bên trong tuyển chọn một trong số đó. Sở Diệp Dương cũng là biết gì nói lấy. Ba kiện vật truyền thừa. Cái kia ba kiện. Hứa Ninh truy vấn. Một môn đạo cảnh đan pháp, một bộ cường đại ma công cùng một giọt ma nguyên. Sở Diệp Dương nói. Ngươi vì sao biết đến như thế rõ ràng? Hứa Ninh hiếu kỳ do xét Sở Diệp Dương vài lần, nói ra tất cả liên quan tới cái này bí cảnh bí ẩn, ta có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Tạm thời tha mạng. Hứa ninh lời này để sở diệp dương rất không có cảm giác can toàn, nhưng hắn vẫn là kiền trì nói ra, nơi đây bí cảnh, chính là đan hải ma quân lưu lại. Nhà ta tiên tổ, từng là đan hải ma quân tùy tùng. Sau đó, sở diệp dương liền đem nơi đây bí cảnh thành lập nguyên nhân, đan hải ma quân tại viên bắc 17 châu du lịch kinh lịch, cùng bọn hắn như thế nào tiến vào nơi đây bí cảnh, đối hứa ninh không giữ lại chút nào nói rõ ràng. Quả nhiên, cái này đan hải ma quân, không là bình thường đạo cảnh tông sư cho dù là tại Vạn Thắng Châu, cũng là thuộc về đại nhân vật. Hứa Ninh nghe xong, trong lòng hiểu rõ, ta tạm thời tha cho người một mạng. Hứa Ninh cảm thấy cái này Sở Diệp Dương trên thân cùng với phía sau gia tộc, khẳng định còn hiểu rõ Huyên Bắc 17 Châu thậm chí Vạn Thắng Châu không ít bí mật, cho nên không giết cũng còn hưu dụng chỗ. Bất quá, Hứa Ninh cũng không có khả năng đơn giản bỏ qua hắn. Sở Diệp Dương còn chưa kịp cảm tạ, liền gặp Hứa Ninh trong tay nắm chặt một thanh đao ngương, một mạch cứng rắn nhét vào Sở Diệp Dương trong miệng. Những đan dược này có hỗn hợp độc đan cùng ba cái băng phong đan. Nếu không muốn chết, liền thành thành thật thật tại hư không dưới cầu thang chờ ta. Sở Diệp Dương còn không có kịp phản ứng, liền bị Hứa Ninh nhắc lên, cả người lăn xuống bậc thang, bị ném tới hư không dưới cầu thang. Hắn còn không có ngồi dậy, liền cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sau đó thân thể cứng ngắc, bị triệt để đông cứng. Xử lý xong Sở Diệp Dương, Hứa Ninh nhìn thoáng qua phía trên. Vừa rồi từ Sở Diệp Dương trong miệng, Hứa Ninh biết được, tại mình phía trên còn có hai người. Mình như nghĩ bảo đảm đạt được đạo cảnh đan pháp truyền thừa, liền nhất định phải gặp phải hai người. Không phải kia đạo cảnh đàn pháp bị tuyển đi, kia ma công cùng ma nguyên, mình cũng không có hứng thú. sợ Diệp Dương bị ném ra hư không cầu thang, không biết sống hay chết. Lúc này, giản lê đã đến 32 tầng, đã cảm giác mình đi không được rồi. Nhìn xem hứa ninh từng bước một truy gần, giản lê tâm tính có chút sụp đổ. Hiện tại nàng không những ở lo lắng cho mình có thể hay không đạt được vật truyền thừa. Mà lại cũng rất là lo lắng cho mình an huy. Đánh cược một lần đi. Giản Lê trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, trong lòng quất ngang. Nàng cũng không phải muốn cùng Hứa Ninh quyết nhất tử chiến, mà là tại cược Hứa Ninh không phải cái người hiếu sát. Nàng hy vọng tại mình ngoan ngoắn nhận sợ về sau, Hứa Ninh có thể buông tham mình, để cho mình tiếp tục leo lên. Rất nhanh, Giản Lê chờ đến Hứa Ninh. Các hạ, Hứa Ninh vừa vặn cất bước đi lên, Giản Lê liền mở ra hai tay biểu hiện ra mình không có chút nào huy hiếp tư thái. Đây chính là kia sở Diệp Dương nói Giản Lê A. Hứa Ninh thấy Giản Lê một bộ kẻ yếu tư thái, cũng là đoán được cái này Giản Lê hẳn là kiến thức mình thực lực, không muốn cùng mình xung đột. Các hạ, bây giờ cái này hư không trên cầu thang, chỉ còn lại ba người, vô luận là ai đi đến phía trên nhất, đều có chuyển thừa nhưng phải, chúng ta hoàn toàn không có xung đột tất yếu. Giản Lê vội vàng nói, có chút khẩn trương nhìn xem Hứa Ninh. Hứa Ninh trên dưới rõ xét Giản Lê một chút Đã cái này giản lê biểu hiện được trung thực, hứa ninh cũng không cần thiết không có lý do thống hạ sát thủ. Hắn không để ý đến giản lê, tiếp tục tiến lên. Thấy hứa ninh tiếp lấy đi lên, thân ảnh biến mất không gặp, giản lê nuối lỏng một ngụm khí quyển. Người này giống như không phải ma đạo võ sư. Giản lê trên trán mồ hôi chạy ròng ròng, hy vọng hắn cùng phương lực hành đều không cần lựa chọn ma nguyên. Đối với giản lê đến nói, ma nguyên là nàng nhất tâm tâm niệm nghiệp vật truyền thừa. Đã đến đằng sau ta rồi. lúc này Phương lực hành nhìn lại, phát hiện nhất nhích lại gần mình, vậy mà biến thành hứa ninh. Làm sao để từ cha nam trở thành? chương 199, đan hải ma quân đạo cảnh đan pháp truyền thừa, tới tay. Phương lực hành lúc đầu đối hứa ninh rất là kiên kỵ. Bởi vì sở diệp dương bị ném xuống sau không rõ sống chết. Bất quá tại nhìn thấy hứa ninh trải qua giản lê bên cạnh, nhưng là không có thương tổn giản lê về sau, phương lực hành cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tại hắn xem ra, hứa ninh hẳn không phải là một cái bạo ngược người Hắn sợ dĩ đối Sở Diệp Dương xuất thủ, là bởi vì Sở Diệp Dương tính toán động thủ trước đây. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước mau chóng leo đến cầu thang đỉnh phòng mới là. Lúc này Phương Lực Hành đã đến thứ 40 tầng. Xuyên qua nồng đậm sương mù xám, Phương Lực Hành đã có thể thấy rõ cầu thang đỉnh phòng cuối cùng. Hết thảy 45 tầng, còn có 5 tầng. Phương Lực Hành cắn răng một cái, kiên định ý chí, tiếp tục leo lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phương Hành đã đến thứ 44 tầng, mà Hứa Linh cũng là đến thứ 43 tầng. Còn có 2 tầng. Hứa Ninh bây giờ đã tiếp nhận to lớn áp lực ở bên ngoài. Không những mình chân khí cùng thuộc tính chi lực bị áp chế đến không cách nào ly thể, ngay cả thuộc tính lĩnh vực, đều không thể khuyết tán đến quanh thân nửa mét. Thậm chí, Hứa Ninh xương cốt, tại trọng áp phía dưới đều tại lạc lạc rung động. Ta đã đến thứ 43 tầng, y nguyên còn không có trông thấy cái kia gọi phương lực hành người, chẳng lẽ lại hắn đã đăng đỉnh. Hứa Ninh hơi có chút lo lắng Hán tử chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên thuần trắng đan dừa can vào Sau khi dùng, hứa ninh tiêu hao chân khí, thuộc tính chi lực cùng thể lực, đều chiếm được lưu hiệu khôi phục Sau một khắc, hứa ninh vừa nhấc bước chân, tiến vào 44 tầng. Ừm. Vừa vặn tiến vào 44 tầng, hứa ninh liền gặp được sắc mặt tái nhận, trạng thái kém phương lực hành. 44 tầng trọng áp đã nhanh để phương lực hành không chịu nổi, chớ đừng nói chi là đến sau cùng 45 tầng. Hai người lướt nhau. Phương lực hành gian nan lộ ra một cái phong thích nụ cười thân thiện đến trước mắt hoàn cảnh hắn không muốn cùng hứa Ninh sinh ra bất luận cái gì xung đột hứa Ninh thấy thế cũng là hơi gật đầu đối đãi phương lực hành thái độ cùng đối đãi giản lê đồng dạng đến 40 tầng về sau mỗi leo về phía trước một tầng áp lực tăng Phúc liền tương đương với trước đó 10 tầng dù cho là hứa Ninh tại nếm thử bước vào 45 tầng thời điểm cũng cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản áp lực tựa hồ chỉ cần lại tiến một bước liền bị áp lực trên bể Hiện tại áp lực quá lớn, chân khí cùng thuộc tính chi lực, đều không thể ly thể, thuộc tính lĩnh vực, cũng là không thể lại lần nữa mở rộng, chớ đừng nói chi là thôi động đạo binh. Hứa ninh một bên thầm nghĩ, một bên phát hiện bên cạnh phương lực hành tại nuốt một loại khôi phục thể lực đan dược. Mà đan dược này, căn bản không đủ để để phương lực hành tiến thêm một bước, chỉ có thể cam đoan tạm thời không rơi xuống dưới. Hứa ninh thở một hơi thật dài, không còn đi xem hắn. Nhất cổ tác khí. Hứa ninh một phen ngắn ngủi điều chỉnh về sau, nâng lên bước chân bước về phía thứ 45 tầng. Tích tạch cách. Hứa Ninh có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt của mình tại phát sinh vết dạ. Có thể kiên trì. Hứa Ninh ý chí kiên định, không nhúc nhích chút nào. Rốt cục, đỉnh lấy mọi loại áp lực, Hứa Ninh đạp lên thứ 45 tầng cầu thang. Phốc phốc. Tất cả áp lực tại cùng một nháy mắt tan mất, Hứa Ninh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lúc này, nội tạng bị hao tổn, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn. Hứa Ninh một bên vận chuyển viêm tức sinh cốt kinh. Nút đăng dược, chữa trị thương thế của mình, một bên đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Đạp lên thứ 45 tầng cầu thang về sau, là một cái cũng không rộng rãi bình đài. Trên bình đài, có một bậy đá, trên bậy đá, trưng bày một cái cao nửa thước tượng đá, kia tượng đá điêu khác, là một con mở rộng hai cánh chim, thoạt nhìn như là cái đại hào vẹn. Kia truyền thừa ở đâu? Hứa ninh lộ ra vẻ nghi hoặc, hán tuyệt không tìm tới sở diệp dương nói ba kiện truyền thừa. Ngay tại hứa ninh nghi hoặc thời khắc, kia thạch điêu đột nhiên đ Bất quá thời gian nháy mắt, kia thạch điêu vậy mà hóa thành vật sống, biến thành một con toàn thân đen nhanh chim. Cái này, dù là Hứa Ninh kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trạng diện này, cũng là giật nảy cả mình. Đây không phải huyễn cảnh. Hứa Ninh chưa hề gặp qua loại này tự vật biến vật sống cảnh tượng, thậm chí cảm thấy phải tự mình xa vào đến vô hình huyễn cảnh bên trong. Đây không phải huyễn cảnh. Bất thình lình, kia hắc điều vậy mà trực tiếp miệng nói tiếng người, xuyên thủng Hứa Ninh suy nghĩ trong lòng. Người đã hoàn thành ma quân khảo hạch? Ba kiện chuyển thừa Đan Pháp, Ma Công, Ma Nguyên, người muốn cái nào? Kê Hác Điểu run dày lên cánh, tại hứa ninh đỉnh đầu bay tới bay lui. Hứa ninh nhìn chầm chầm vào kia Hác Điểu, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ma quân thủ đoạn. Mặc dù cũng chưa gặp qua chân chính đạo cảnh Tông Sư, nhưng cái này một tay, cũng là lại lần nữa làm sâu sắc hứa ninh đối với đạo cảnh hướng tới. Người mau nói nha, đừng lệ mề à. Hác Điểu thấy hứa ninh không có trả lời, thế là gấp đến độ đối hứa ninh liên tiếp thúc Pháp ta muốn đan pháp truyền thừa. Hứa Ninh đối Hắc Điểu hồi đáp: "Ngươi xác định?" Hắc Điểu một lần nữa trở xuống trên bệ đá, Nghèo đầu nhìn Hứa Ninh, biểu lộ rất là nhân tính hóa. "Ta xác định." Hứa Ninh gật gật đầu. "Nuốt ma nguyên, ngươi sẽ biến thành ma đạo thiên tài, tu tập ma đạo, dù cho đột phá đạo cảnh về sau, y nguyên có thể hất vang tiến mạnh, luyện tập ma công, ngươi đem tiến cảnh nhanh chóng, đến đạo cảnh cũng có thể vượt cấp giết địch. Ngươi xác định ngươi muốn từ bỏ những này?" Hắc Điểu tựa hồ là sợ Hứa Ninh nhân hận. Không nhưng lại hỏi một lần, hơn nữa còn nói rõ những này vật truyền thừa là thủ. Không sai, ta muốn lựa chọn đạo cảnh đan pháp. Hứa Ninh vẫn là trước đó đáp án. Vật truyền thừa bên trong ma công cùng ma nguyên, bọn chúng công hiệu, hứa Ninh đã từ sở diệp dương trong miệng biết được. Mà những này, đối với mình đến nói cũng không cần. Tốt, ngươi tuyển Đan pháp, không thể thay đổi. Hắc điểu thấy hứa Ninh làm ra quyết định, trực tiếp há hốc miệng ba, phần bụng co vào. Sau đó, một cái tinh thạch hắc cầu từ hắc điểu trong miệng tốt ra. Lơ lửng đến hứa ninh trước người. Đi đến quán chú ngươi chân khí, đan pháp tự nhiên sẽ chuyển thừa cho ngươi. Hắc điểu nói ra, còn có, cái này hắc cầu cũng là tín vật, đạt được đan pháp chuyển thừa về sau, ngươi đừng đem nó ném đi. Chờ ngươi ngày sau tấn thăng đạo cảnh, xuyên qua vô tận hải huyền đến vạn thắng châu thời điểm, có thể cầm nó đi đan hải ma tông. Bang vang nó, ngươi có thể trở thành đan hải ma tông đệ tử. Đan hải ma tông. Hứa ninh thấp dọng mặc niệm một lần. lấy Hứa ninh dò xét trong tay cầm tinh thạch hắc cầu. Mặc dù nó là từ hắc điểu trong miệng thốt ra tới, nhưng lại không có cái gì mùi vị khác thường. Tại chạm đến cái này hắc cầu nháy mắt, hứa ninh liền có cảm giác, mình có thể mượn nhờ cái này hắc cầu rời đi nơi đây bí cảnh. Nhìn xem đan hải ma quân cái này đan phác, đến cùng có gì huyền diệu. Hứa ninh cũng là nóng nội, trực tiếp đem chân khí quán chú trong đó. Xoặt! Tại hứa ninh đem chân khí quán chú đến kia hắc cầu bên trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được một cỗ như nước thủy triều tin tức lưu, vọt thẳng suốt trong đầu của mình, trong lúc nhất thời, Hứa Ninh đầu đau như nước. Hắn lần trước trải nghiệm loại này cảm giác, vẫn là ban sơ xuyên qua, kế thừa tiền thân ký ức thời điểm. Tốt khổng lồ chi thức lượng. Vừa rồi tại trên cầu thang đều có thể cắn răng kiên trì Hứa Ninh, lúc này vậy mà trực tiếp thân thể chỗ dạng, quỳ rạp xuống đất. Hắn ôm mình đầu, kết lực bảo trì thanh tỉnh, loại tin tức này lượng, bình thường ký ức tinh thạch, căn bản là không cách nào gánh chịu. Hắc cầu bên trong tin tức vẫn chưa trúng đoạn, còn tại truyền đâu? Hứa Ninh trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng co giật. Ha ha, ha ha, ha ha. Hắc Điểu thấy Hứa Ninh bộ dáng này, lộ ra trào phúng tiếng cười. Tựa hồ tại đùa cợt Hứa Ninh không biết lượng sức. Thật lâu, Hứa Ninh mới đưa hắc cầu bên trong truyền thừa đan pháp hấp thu song tất. Hắn miệng lớn thở hồn hển, nhưng là rõ ràng đã dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng là đạo cảnh đại đan sư truyền thừa chi pháp, vì sao khác biệt to lớn như thế? Hứa Ninh trước đó tại yêu thú đổ bí cảnh bên trong, tại hư hổ quân trợ giúp hạ, đạt được một vị đạo cảnh đại đan sư truyền thừa. Bên trong đạo cảnh đan pháp có hạn chế, ngay lúc đó Hứa Ninh căn bản không có cách nào giải khai, thẳng đến tấn thăng thông ấn cảnh về sau, cái này hạn chế mới bị Hứa Ninh phá giải. Mặc dù không có tấn thăng đạo cảnh, không cách nào học tập vận dụng bên trong đạo cảnh đan pháp, nhưng là Hứa Ninh cũng là thấy được toàn cảnh, đối với đạo cảnh đan pháp có có chút lớn gây nên hiểu rõ. Thế nhưng là Tại tiếp thu Đan Hải Ma Quân đạo cảnh Đan pháp truyền thừa về sau, Hứa Ninh mới phát hiện, mình trước đó đạt được đạo cảnh Đan pháp, vậy mà lại như vậy nông cạn. Luận Đan pháp chi thức lượng, dàn khung tạo dựng, luyện đan mạch suy nghĩ, trước đó Đan pháp, xa xa so không lên Đan Hải Ma Quân đạo cảnh Đan pháp, cả hai chênh lệch, giống như là kém một cái đại cảnh giới. Nguyên lai tại Vạn Thăng Châu, Đan pháp vậy mà chia làm hai phái, một loại là chính tông Đan pháp, một loại là kỳ tông Đan pháp. Hứa Ninh trước đó một trực giác được hai loại đan pháp nội hoạch khác biệt, lúc này cũng là minh bạch nguyên nhân. Tại huyên Bắc 17 châu lưu truyền rộng giãi đan pháp, đều là thuộc về chính tông đan pháp, giảng cứu chính là bình thản ổn định, thông qua lẫn nhau cân bằng dược liệu phối hợp, luyện chế ra đến đan dược. Nhưng là kỳ tông đan pháp khác biệt, nó giảng cứu chính là kiếm tàu thiên phong. Mặc kệ là đan dược dược hiệu, vẫn là luyện chế đan dược quá trình, nó đều vô cùng cực đoan. Cho dù là tại vạn Thăng Châu Kỳ tông Đan pháp cũng chỉ có số ít đan sư tại sử dụng. Đan pháp cũng không chính đạo ma đạo phân chia, trước đó ta còn lo lắng, nếu là học tập Đan Hải Ma Quân truyền thừa chi pháp, có thể hay không bị phân chia đến ma đạo trận doanh. Như thế xem ra, hoàn toàn là quá lo lắng. Dù cho ngày sau tấn thăng đạo cảnh, tu tập Đan Hải Ma Quân đạo cảnh đan pháp, Hứa Ninh cũng chỉ là sẽ bị chia làm kỳ tông đan sư, mà không phải ma đạo đan sư. Thu hoạch tương đối khá. Đối với lần này tại bí cảnh bên trong truyền thừa, Hứa Ninh hết sức hài lòng. Mình chẳng những tấn thăng đến chân vực cảnh, hơn nữa còn có thể được đến loại này cấp bậc đan sư truyền thừa, quả thực vừa lòng thỏa ý. Tiếp xuống, chờ ra bí cảnh, liền bắt đầu chuẩn bị học tập đạo cảnh chi pháp, tiến giai đạo cảnh. Hứa Ninh lại là nuốt mấy khỏa đan dược, phối hợp với viêm tức sinh cốt kinh, đem thương thế của mình chữa trị táng thành. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị đi xuống cầu thang, đi thăm dò nhìn Sở Diệp Dương trạng thái lúc, chỉ thấy phương lực hành thân ảnh, cũng là bước về phía 45 tầng. Ta đi lên. Phương lực hành miệng mũi chảy máu, hai mắt xích hồng, vừa vặn cất bước đi lên, liền trực tiếp trận trắng mắt, đã hôn mê. Hán phục dụng tiêu hao tiềm lực đang dược. Hứa ninh một chút chính là phát giác ra được. Lại một cái thông qua khảo hạch, thật tốt. Hác điểu cao hứng vũ cánh, nó không tiếp tục để ý hứa ninh, bay đến té xịu phương lực hành đỉnh đầu, phun ra một miếng nước bọn. a quá. Làm sao để từ cha nam trở thành. chương 200 rời đi bí cảnh, lại trở về tông môn hắc điểu nước bọn xì phương lực hành một mặt. Đó lấy, phương lực hành liền thoát khỏi hôn mê trạng thái, cả người một lần nữa mở to mắt. Cái này một màn hứa ninh thấy ly kỳ, cái này hắc điểu nước bọn, tựa hồ có thể so với một ít chữa trị thương thế đỉnh cấp đan dược. Người thông qua Đan Hải Ma quân khảo hạch, bây giờ còn lại ban thưởng, còn có ma công cùng ma nguyên, người chọn cái nào? Thấy phương lực hành tỉnh lại, hắc điểu cũng không kéo dài, trực tiếp đối phương lực hành hỏi. Ma nguyên vậy mà không có bị tuyển? Vừa vặn khôi phục ý thức phương lực hành ngay xong, trong lòng vui mừng. Hắn nhìn về phía hướng ninh, người này tựa hổ đối với ma đạo cũng không cảm thấy hứng thú. Ta tuyển ma nguyên. Phương lực hành gian nan đứng người lên. Hắc điểu lại là phần bụng có vào, há hốc miệng ba. Lần này, nó phun ra một cái bình đen. Trong này là ma nguyên, đợi đến thương thế của người triệt để khôi phục về sau, liền có thể phục dụng. Hắc điểu nói ra, cái này bình đen ngươi cất kỹ, nếu là ngày sau có cơ hội đến vạn tháng châu băng vào tín vật này, có thể gia nhập đan hải ma tông. Còn có thể gia nhập đan hải ma tông. Phương lực hành tiên tổ chính là đan hải ma quân tùy tùng, đối với đan hải ma quân sùng kính, là thật sâu cắm dễ tại náo hải bên trong. Tốt, hai vị, hữu duyên, chúng ta vạn thắng châu còn có thể gặp lại. Hát điểu đầu tiên là hướng hư không trên cầu thang nhìn sang, sau đó liền lại là một trận xoay quanh, một lần nữa trở xuống trên bệ đá, lại lần nữa hóa thành thạch điêu. Vạn thắng châu thấy Hứa Ninh cảm thấy Hắc Điểu lời này rất có ý tứ. Nó rõ ràng ở chỗ này hóa thành đặc điều, vì sao muốn nói tại Vạn Thắng Châu thấy. Bất quá đối với cái này, Hứa Ninh cũng chưa truy đến cùng. Hắn đem ánh mắt liếc nhìn Phương Lực Hành. Phương Lực Hành cũng là phát giác Hứa Ninh nhìn chăm chú, đón lấy Hứa Ninh ánh mắt, hơi mang chút khẩn trương. Mình trong tay thế nhưng là cầm mang Nguyên, lấy mình bây giờ trạng thái, khẳng định không phải Hứa Ninh đối thủ. Nếu là Hứa Ninh động cấp đi mang Nguyên tâm tử, mình căn bản không có sức phản kháng. Đừng hiểu lầm, ta đối với người Ma Nguyên không có hứng thú." Hứa Ninh giải thích một phen. Trước đó Sở Diệp Dương đã cáo chi Hứa Ninh, Ma Nguyên là một loại ma đạo lực lượng, loại này ma đạo lực lượng chỉ có thể từ cao giai đạo cảnh tông sư mới có thể cô động. Trừ phi Hứa Ninh ngày sau chuyển tu ma đạo, không phải cái này Ma Nguyên đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Là ta quá cẩn thận." Phương Lực Hành cũng là hơi gật đầu. Mặc dù Phương Lực Hành cũng không biết Hứa Ninh thân phận, nhưng là hắn đối Hứa Ninh ấn tượng không tệ. "Các hạ, Ta có nghi hoặc hỏi, có thể hay không có thể vì ta giải hoặc. Hứa ninh suy tư một chút, đối phương lực hành đặt câu hỏi. Một bên hỏi thăm, hứa ninh còn móc ra mai chữa trị thương thế đang dược, ném cho phương lực hành. Phương lực hành tiếp nhận, do dự một chút, vẫn là lựa chọn nuốt vào, mặc dù hắc điểu nước bọt đem hắn tỉnh lại, nhưng là thương thế còn chưa chữa trị. Nếu là người trước mắt này muốn hại mình, hoàn toàn không cần thiết phiền thoái như vậy. Thỉnh giảng, nuốt vào đan dược về sau. Phương lực hành cơ bản đối hứa ninh tiêu trừ khúc mắc. Trước đó hắn đối hứa ninh trong lòng có e rè, hoàn toàn là sợ hứa ninh bởi vì sợ diệp dương xuất thủ, mà giận chó đánh mẹo chính mình. Bây giờ xem ra, hứa ninh được chia rất thành cũng cũng không phải là một cái không biết chuyện người. Ngươi tự hồ là ma đạo võ sư. Hứa ninh hỏi, thế nhưng là từ ngươi trên thân, ta tự hồ tuyệt không cảm giác được ma đạo võ sư bạo ngược cùng giết chóc chi ý. Hứa ninh đã tiếp xúc qua quá nhiều ma đạo người, những người kia. Mặc kệ là phàm cảnh võ giả vẫn là hư cảnh võ sư, trên thân đều mang cực mạnh mặt trái khí chàng. Cho dù là phong trưởng ca nửa bước đạo cảnh tông sư cảnh giới, loại kia mặt trái khí chàng cũng vô pháp ẩn tàng. Nhưng là từ phương lực hành, giản Lê thậm chí là sở diệp dương trên thân, Hứa ninh nhưng không có phát giác được một kia loại này mặt trái khí chàng. Đây cũng là Hứa ninh đối với phương lực hành có chút khách khí nguyên nhân. Bị Hứa ninh hỏi lên như vậy, phương lực hành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại còn không tự giác thẳng tắp chuốt sống lưng. Nhà ta tiên tổ, từng là đan hải ma quân tùy tùng, chúng ta chỗ chuyển thừa xuống tới, chính là thuần túy ma đạo. Phương Lực Hành nói, thuần túy ma đạo. Hứa ninh hai mắt nhắm lại, có chút không hiểu, chẳng lẽ còn có không thuần túy ma đạo. Phương Lực Hành cười một tiếng, tại huyên bắc 17 châu, tuyệt đại bộ phận ma đạo võ giả ma đạo võ sư, đi đều là lợi đường. Thế gian võ học, đều là phát nguyên tại vạn thắng châu. Phương Lực Hành nói ra, ban đầu, võ đạo bản chất, là bị định nghĩa tại bản thân tiềm lực khai phát Phàm là thích hợp tu luyện võ đạo người, đều có thể ở đây đường đi bên trên đại triển quyền cước. Nhưng là cùng lúc đó, cũng có một số người hướng tới đỉnh cấp vũ lực, nhưng lại giới hạn trong tự thân tư chết, thế là liền kiếm tàu thiên phong, bỏ đi nguyên bản cố định võ đạo hệ thống, mở con đường mới, đây chính là ma đạo thể hệ hình thức ban đầu. Truyền thống võ đạo là phát huy tự thân võ đạo tiềm lực, nhưng là ma đạo, lại là thông qua đặc thù thủ đoạn, để nguyên bản tư chất tiềm lực có hạn người, cất cao bọn hắn hạn mức cao nhất. Giang đến nơi này, Hứa Ninh sen vào một câu, như lời người nói đặc thù thủ đoạn, chính là ma công, ma đạo bí điển loại hình. Không tệ. Phương lực hành nói ra, thông qua bọn chúng, bàn sơ giai đoạn ma đạo võ giả mới có thể đền bù tư chất bên trên không đủ, vượt qua truyền thống võ đạo võ giả. Đương nhiên, bởi vì ma đạo bản chất cấp tiến, cho nên có rất cao phong hiểm. Tại ma đạo ban sơ phát triển thời khắc, hệ thống không đủ hoàn mỹ, không ít người bởi vì chịu không được ma đạo phương pháp tu luyện phản vệ, dẫn đến mình trọng thương. Mất trí thậm chí là tử vong. Loại này ảnh hưởng trái chiều thẳng đến trải qua mấy ngàn năm phát triển, mới không ngừng tu bổ, trở thành một môn ổn định võ đạo đường đi. Chúng ta tu tập, chính là loại này ma đạo. Mặc dù vẫn có cao phong hiểm, nhưng lại có thể cất cao bản thân hạn mức cao nhất, tăng tốc tu hành tiến độ. Mà lại bởi vì chúng ta võ đạo hệ thống tương đối hoàn mỹ, cho nên gặp phản phệ tỷ lệ tương đối thấp một chút. Bất quá. Phương lực hành lời nói xoay chuyển, hoàn mỹ ma đạo hệ thống Đều là kinh lịch rất nhiều năm rèn luyện hoàn thiện, cho nên cơ bản bị các phương coi là chân tảng, sẽ không ngoại chuyện. Mà chúng ta tại huyên bắc 17 châu, nhìn thấy đại bộ phận ma đạo võ giả võ sư, trên bản chất đều là tổn hại do người. Bọn hắn ma công, căn bản không phải khai phát từ trên thân hạ, mà là bạo ngược giết chóc, hại người ta Những người này, tất cả đều là mượn nhờ ngoại lực, võ đạo căn cơ 10 phần bất ổn, cơ bản đột phá đạo cảnh, liền khó có tiến thêm. Phương lực hành một phen hứa ninh đột nhiên nghĩ đến trước đó phong trường ca luyện chế ma huyết đại đan lúc ấy luyện chế ma huyết đại đan nhu cầu huyết dịch chính là hư cảnh cao dai ma thú chi huyết hỗn hợp mà phong trường ca lại tự tiện gia nhập máu người hắn đây chính là điển hình mượn nhờ chính tông ma đạo chi pháp tu hành tổn hại dòng người ma đạo võ sư nguyên lai like là dạng này hứa ninh như có điều suy nghĩ đà tạ giải hoặc nghe xong phương lực hành nói như vậy hứa ninh đột nhiên cảm thấy nếu là không có võ Tu tập chính tông ma đạo, tựa hồ tương đối phù hợp. Bất quá có võ học bảng, cái này hiển nhiên liền không có ý nghĩa. Cho dù là chính tông ma đạo, tấn thăng tốc độ cũng so không lên võ học của mình bảng. Mà lại dù cho là chính tông ma đạo, y nguyên có tiếp nhận phản vệ phong hiểm, một khi thất bại, hạ chàng cũng sẽ tương đối thê thảm, chỉ là xác suất tương đối thấp một chút. Mình bây giờ, khẳng định không cần thiết đi mạo hiểm như vậy đi chuyển tu ma công. Các hạ, phương lực hành mím môi một cái, đối hứa ninh hỏi. Xin hỏi các hạ, là người phương nào? Phương Lực Hành phát ra được, Hứa Ninh chẳng những tuổi trẻ mà lại là tu tập chính tông võ đạo, thành tựu chân vực cảnh. Mặc dù trước đó khả năng có chút hiểu lầm, nhưng trước mắt hiểu lầm tiêu trừ, hoàn toàn có thể kết giao một phen. Hứa Ninh suy tư một chút, cuối cùng cũng không có giấu giếm, Tế Phong Châu Việt Lan Tông, Hứa Ninh. Tế Phong Châu Việt Lan Tông. Phương Lực Hành gật gật đầu, Lộc Giã Châu Phương Lực Hành. Hứa Ninh trước đó đã từ sở diệp dương trong miệng biết được Phương Lực Hành xuất thân. Phương Lực Hành, Giản Lê cùng Sở Diệp Dương, đều là xuất thân lộc giã châu, chỉ bất quá gia tộc khác biệt. Bất quá mặc dù cùng thuộc một châu, nhưng nếu như không phải cùng nhau tìm kiếm bí cảnh, bọn hắn lẫn nhau cũng rất ít liên hệ. Đơn giản giao lưu một phen hai người đi xuống hư không cầu thang. Lần này đi qua hư không cầu thang, bọn hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì áp lực. Giản Lê không thể kiên trì xuống tới. Đi xuống hư không cầu thang về sau, hai người phát hiện Giản Lê khoanh chân ngay tại chỗ, Tiến lặng tinh dưỡng Chúc mừng hai vị. Giản lê nghe được động tính, mở to mắt, thần sát phức tạp. Nàng quan sát hai người trạng thái, rõ ràng là đạt đến mục đích. Giản lê ngươi cũng không cần nhục trí, cái này bí cảnh bên trong, mỗi người nhiều nhất nhưng tiến 3 lần. Nói không chừng chờ ngươi lần sau đến, liền có thể lấy được ma công. Phương lực hành an ủi nói. Ừm. Mặc dù tâm tình sa sút nhưng giản lê vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Hứa hình, cái này sở diệp dương. Phương lực hành nhìn về phía hứa ninh. Lúc này Sở Diệp Dương đồ quân dụng dùng băng phong đan cùng độc đan, đã coi như là bị Hứa Ninh triệt để trường khống. Các người quan hệ rất gần. Hứa Ninh hỏi ngược một câu. Không không không. Hai người vội vàng phủi sạch quan hệ, mặc dù chúng ta cùng xuất thân lộc giã châu, nhưng là quan hệ cũng không thân cận. Dạng này. Hứa Ninh gật gật đầu, đã dạng này, vậy ta liền đem người này mang đi. Hứa Ninh chuẩn bị mang Sở Diệp Dương trở về Tế Phong Châu. Hắn đã muốn dự định luyện chế vô tâm đan. Đem Sở Diệp Dương xem như thí nghiệm mục tiêu. Nếu là thành công, có thể đem biến thành công cụ của mình người. Hứa huynh yên tâm, liên quan tới Sở Diệp Dương, sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ không nhiều lời. Phương lực hành cũng rõ ràng, Sở Diệp Dương vừa rồi dẫn đầu động sát thủ, chọc giận hứa ninh, khẳng định không có khả năng hòa hoãn. Chúng ta sẽ chỉ nói, Sở Diệp Dương là mình vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Giản lê cũng là nói nói. Vậy liền đa tạng. Như vậy, cũng đều vì hứa ninh tiết kiệm rất nhiều kiệ Mặc dù lấy hứa Ninh thực lực đã cũng không sợ bị trả thù sau đó ba người liền riêng phần mình vận dụng thủ đoạn rời đi Đan Hải ma quân bí cảnh chuyến này hứa Ninh thu hoạch to lớn một môn hoàn chỉnh đạo cảnh kỳ tông đại đan sư chuyển thừa tới tay có thể nói thẳng đến tấn thăng đến cao giai đạo cảnh Tông sư hứa Ninh cũng y nguyên có thể ổn định cung cấp mình năng lượng cần thiết đi ra vân phong Trạch hứa Ninh gọi tiểu hôi mang theo còn ở vào băng phong trạng thái giới sở diệp Dương trực tiếp quay trở về tới Việt Lantông Lần này, Hứa Ninh không có để tiểu hôi tiến Tông Môn, mà là để nó tìm một chỗ phương, cất đặt tốt sở dịp dương, chờ chính mình. Chờ mình luyện được vô tâm đan tự nhiên sẽ đi tìm nó. Về sau, Hứa Ninh liền một thân một mình, quay trở về Tông Môn. Rời đi lâu như vậy, Hứa Ninh cũng muốn biết, liên quan tới ba châu Tông Môn Liên Hợp, Việt Lan Tông Phải Trăng đã làm ra quyết nghị. Làm sao để từ cha Nam trở thành. chương 201, trợ giúp giải văn duyệt, giới trước trưởng lão. Hứa Sư Minh Hứa Sư Minh về Tông Môn. Lần này trở về Việt Lan Tông về sau, Hứa Ninh phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Mình đi tại Tông Môn bên trong, vẫn có người không ngừng mà cho mình trả hỏi. Mặc dù trước đó mình tại Việt Lan Tông rất có thanh danh, nhưng là đại đa số người cũng chỉ là biết mình danh tự, tuyệt không mắt thấy hình dáng của mình. Thế nhưng là lần này, nhận ra mình người, rõ ràng nhiều không ít, mà lại thái độ cũng đều là mười phần nhiệt tình. Nhất là một chút mới nhập Tông Môn không lâu đệ tử, nhìn về phía mình trong mắt, dự hồ còn mang theo vẻ sùng kính, cái này khiến Hứa Ninh có chút không nghĩ ra. Lúc này Hứa Ninh còn không biết Tư Huỳnh đã đem mình chém giết phong trưởng ca sự tỉnh tản ra ngoài, cái này đã sớm chuyển vào đến Việt Lan Tông bên trong. Hiện tại toàn bộ Tế Phong Châu đều cho rằng là Hứa Ninh cùng Tư Huỳnh cùng một chỗ, tiêu diệt Huyền Huyết môn. Mặc dù Huyền Huyết môn tại Tế Phong Châu không phải đỉnh cấp tông phái, nhưng cũng là có hư cảnh đỉnh phong cao thủ tòa chấn, cho nên nhờ vào đó, Hứa Ninh uy danh triệt để khai hỏa. Hứa sư Đệ, Hứa Ninh tại hướng tông chủ phong đi thời điểm, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hứa Ninh nhìn lại, vậy mà là đã lâu không gặp Qua Giải Văn Duyệt. Lúc ấy Hứa Ninh cùng Giải Văn Duyệt tại yêu thú đồ bí cảnh bên trong xuất sinh nhập tử, kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Chỉ là về sau bởi vì riêng phần mình kinh lịch, liền không có gặp lại qua mặt. Hứa Ninh trước đó viễn phó phi Vân Châu, trở về sau lại đi hướng bí cảnh. Mà Giải Văn Duyệt, tại tư chất bị hao tổn về sau, đem lúc ấy lấy được lôi thuộc đạo binh nộp lên tông môn đổi lấy chữa trị tự thân đang nâng sau đó chủ động xin chuyển thành chấp sự, đi tông môn bên ngoài tính dưỡng. Chỉ là lần này tông môn có chuyện, mới trở về tông môn, trùng hợp đụng phải Hứa Ninh. Giải Sư tỷ. Hứa Ninh nhìn thấy Giải Văn Duyệt về sau, cũng là có loại lão hữu trùng phùng cảm giác. Lúc ấy tại yêu thú đồ bên trong nâng đỡ lẫn nhau cảnh tượng, Hứa Ninh Y Nguyên cảm giác rõ mồn một trước mắt. Đã lâu không gặp, người bây giờ thế nhưng là danh chấn tế phong châu. Giải Văn Duyệt thấy Hứa Ninh Y Nguyên cùng trước đó đồng dạng, Cũng không vì thực lực mạnh lên, danh vọng tăng vọt mà đối với mình sinh ra xa cách cảm giác, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Danh chấn Tế Phong Châu Hứa Ninh trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới, cái gì thời điểm sự tình. Người cùng tiên miểu phái thứ nhất chân truyền tư hình cộng đồng hủy diện huyễn huyết môn, việc này đã sớm truyền khắp Tế Phong Châu các đại tông môn. Giải văn duyệt cũng là cảm thấy hứa Ninh người này thật sự là đạm bạc danh vọng. Loại này vinh dự, nếu là đặt ở cái khác trên thân người, đã sớm không kèm được. Hứa ninh cái này còn giống không có chuyện người đồng dạng. Cái này tư mình. Hứa ninh bất đắc dĩ lắp đầu, loại này hư danh, hắn từ trước đến nay không coi trọng. Không nghĩ tới chỉ là đi một chuyến bí cảnh, sau khi đi ra, mình danh chấn Toàn Châu. Không nói cái này. Hứa ninh chuyển đổi chủ đề, đối giải văn duyệt cảm giác một phen, sư tỷ đã khôi phục lại hư cảnh tam trọng chúc nguyên cảnh rồi. Đúng. Giải văn duyệt cười một tiếng, lúc ấy đạt được tông môn ban cho đan dược về sau, ta liền lập tức phục dụng. Trước đó vài ngày, vừa vặn quay về trúc nguyên cảnh. Nếu như hết thể thuận lợi, cuối cùng ta hẳn là có thể khôi phục lại chất biến cảnh. Giải văn duyệt ngữ khí nhẹ như mây gió. Lúc ấy phục dụng tuyệt cảnh đàn trước đó, nàng là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh, tư chất chưa bị hao tổn, nàng hoàn toàn có cơ hội xung kích thông ấn. Bất quả đối với cái này, giải văn duyệt mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng chưa hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tại nàng xem ra, lúc ấy có thể còn sống từ yêu thú đổ bí cảnh ra Đã rất hiếm thấy. Sư tỷ trải qua phen này về sau, tâm cảnh lại lần nữa thăng hoa, nếu là tư chất khôi phục, thông ấn cảnh sợ là ván đã đóng tuyển. Hứa ninh có chút cười một tiếng. Phục dụng tuyệt cảnh đan về sau, đâu còn có thể khôi phục tư chất đâu. Giải văn duyệt nhẹ nhàng lắp đầu, bất quá cảm xúc tuyệt không có quá lớn ba độ. Vậy nhưng chưa hẳn. Dứt lời, hứa ninh lấy ra một bình xứ, sư tỷ mời nhận lấy cái này. Đây là. Giải văn duyệt lông mày cao lại, nhận lấy. Nàng biết đây là đan dược. Có thể để ngươi chữa trị tư chất tổn thương đan dược. Hứa ninh trả lời. Trong này đan dược, là hứa ninh tại sinh sinh đan kinh tăng lên tới 8 tầng về sau, chuyên môn vì giải văn duyệt luyện chế ra tới. Đan dược này, có thể chữa trị tuyệt cảnh đan mang tới mặt trái hiệu quả. Kỳ thật lần trước trở về tông môn thời điểm, hứa ninh liền muốn đem đan dược này giao cho giải văn duyệt, chỉ là kia thời điểm, giải văn duyệt đã chuyển thành chấp sự, rời đi tông môn trụ sở. Cái gì? Lúc đầu tâm tính đã sớm không có chút rung động nào giải văn duyệt, nghe được hứa ninh, trong lòng phanh phanh trực ngại, đan dược này có thể khôi phục tư chất của ta. Có thể chữa trị tuyệt cảnh đàn thương thế đan dược, chính là trong tông môn đan sư các tiền bối, đều không thể luyện chế ra đến a ngươi là từ đâu đạt được cái này chân quý đan dược. Nếu là đổi ra người khác, nói ra lời này, giải văn duyệt đều là cảm thấy là đang lừa nàng. Nhưng lời này là hứa ninh nói ra, nàng liền hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ. Lúc ấy ngươi tử kêu bí cảnh rời đi về sau, ta từ đó đạt được một đại đan sư truyền thừa. Cái này bổ xuân đan là ta trước đó vài ngày, đàn pháp lại có tinh tiến về sau, chuyên vì ngươi luyện chế. Hứa ninh lời này ngược lại là rất thẳng thắn Nếu không phải đem sinh sinh đan kinh tăng lên tới thứ 8 tầng, mình quả thật không có luyện chế lấy bổ xuân đàn trình độ. Giải văn duyệt nghe nói, hé miệng miệng, trong tay nắm chặt bình xứ, chăm chú nhìn hứa ninh, hứa sư đệ, Đa tạng. Giải sư tỷ tỉ khách khí Hứa Ninh khoát kho tay, về sau liền an tâm khôi phục đi, nguyện ngươi sớm ngày tấn thăng thông ấn cảnh. Được. Giải Văn Duyệt trùng điệp gật gật đầu. Không nói, giải sư tỷ ta vừa vặn trở về tông môn, muốn đi tông chủ phòng thấy ta sư phụ. Hứa Ninh nói, ngươi đi đi, thấy tông chủ quan trọng. Giải Văn Duyệt cũng không giữ lại. Sau đó, hai người tạm biệt. Nhìn xem Hứa Ninh đi xa bóng lưng, giải Văn Duyệt ánh mắt ôn nu, khỏe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt cười Thấy Giải Văn Duyệt tâm cảnh chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại cảnh giới cao hơn một tầng, Hứa Ninh cũng là cảm thấy vui mừng. Đem đan dược giao cho Giải Văn Duyệt về sau, Hứa Ninh cũng là cảm thấy lại một cọc tâm sự. Hiện tại sư phụ hẳn là tại tông môn đi. Hứa Ninh trong lòng nói thầm một tiếng. Đến tông chủ Phong Hạ, hắn hỏi thăm tại tông chủ Phong Hầu hạ đệ tử. Đạt được đáp án là, Mễ Tinh gia đi tìm Nguyên Thành trưởng lão, đợi lát nữa liền trở lại, để Hứa Ninh đi đầu chờ. Đồng thời, đệ tử còn nói cho Hứa Ninh Tông chủ phong bên trên hiện tại có hai cái đại nhân vật nghe nói là giới trước trưởng lão hứa Ninh nghe xong liền đoán được dưới trước trưởng lão rời núi nhất định là bởi vì vô tận Hải lên kẻ ngoại lai sự tình hứa Ninh bỏ lên trên tông chủ phòng chỉ thấy một béo một gầy hai vị lão giả ngồi tại dưới bóng cây cầm trong tay quân cờ, dốc lòng đánh cờ. hứa Ninh đi lên về sau hai người bọn họ đồng thời dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn về phía hứa Ninh van bối hứa Ninh gặp qua hai vị trưởng lão Hứa Ninh cũng là lấy đệ tử tư thái làm lễ. Việt Lan Tông không có thái thượng trưởng lao chức vụ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai vị này rơi trước trưởng lão cũng không Việt Lan Tông nhậm chức thân phận. Người chính là Hứa Ninh. Béo trưởng lao thấy thế, ha ha cười một tiếng, đem con cờ trong tay ném rơi bàn cờ, con cờ xáo trộn. Gây trưởng lao mắt nhìn bàn cờ, giữa lông mày nhăn lại, nhìn chầm chầm béo trưởng lão tựa hồ có chút không vui. Bất quá cuối cùng, gây trưởng lão cũng là không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Hứa ninh biểu lộ hòa ái. Đều là nửa bước đạo cảnh tông sư. Hứa Ninh đã phát giác ra được cái này hai người thực lực, quả nhiên như là phong tu tông chủ nói, Việt Lan tông loại này đỉnh cấp đại tông phái, không có khả năng chỉ có mặt ngoài nhìn thấy những cái kia thực lực. Người vẫn chưa tới 30 tuổi đi, liền đã là chân vực cảnh võ sư. Gây trưởng lao vuốt vuốt tròm dâu của mình. Năm nay 21 tuổi. Hứa Ninh đi vào cái này thế giới, đã tiếp cận 3 năm. Nô. Gây trưởng lao ra vẻ bình tĩnh nhưng trong tay vừa dùng lực, đã nhiều một sợi sợi dâu. Tư chất không sai, đạo cảnh có hy vọng. Gây trưởng láo trầm ngâm một chút, động viên một câu. Béo trưởng lão cười lạnh một tiếng, xem xét kia gầy trưởng lão một chút, đừng giả bộ, người 21 tuổi thời điểm, sợ là vừa mới tiến hư cảnh đi. Hứa ninh, người cái này tư chất, đạo cảnh ván đã đóng thuyền, đi vạn tháng châu, cũng có cơ hội đứng vững góc chân, trở thành đại nhân vật. Béo trưởng láo tán dương càng là trực tiếp. Đa tạ hai vị trưởng láo khích lệ. Hứa Ninh cảm giác cái này một béo một gầy hai người, hỗ động bắt đầu có chút thú vị. Sau đó, hai người lại hỏi thăm Hứa Ninh một chút vấn đề. Biết được Hứa Ninh chẳng những là chân vực cảnh võ sư, hơn nữa còn tu thành bốn môn chín tầng bí kỹ, lại là nhận một đợt xung kích. Không hề nghi ngờ, Hứa Ninh chính là Việt Lan Tông Lập Tông đến nay, thiên phú người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hứa Ninh trở về rồi. Lúc này, mệ tinh giã cùng Nguyên Thành đồng thời trở về. Gặp qua sư phụ, gặp qua nguyên trưởng lão. Hứa Ninh lại là làm lễ. Chém giết phong trường ca, hủy diệt viễn huyễn môn. Ngươi cái này cho chúng ta Việt Lan Tông thêm ánh sáng a? Mễ Tinh gia còn chưa nói chuyện, Nguyên Thành ngược lại là trước khi nói ra. Nguyên Thành hơi có chút ghen ghét. Lúc ấy nếu không phải Mễ Tinh gia chặn ngang một cước, Hứa Ninh vốn nên là mình đệ tử. Sớm biết Hứa Ninh có thể có như thế biểu hiện, chính là lúc ấy cùng tông chủ trở mặt, cũng phải đem Hứa Ninh đoạt lại mới là. Hứa Ninh, ngươi đã gặp hai vị trưởng lão rồi. Mễ Tinh gia nhìn thấy Hứa Ninh, trong lòng mang theo ý mừng, nhưng là mặt ngoài căng thẳng vô cùng. Thấy qua, hứa ninh đáp, vị này là thu nhận sơn trưởng lão, mệ tinh giá giới thiệu kia gầy trưởng lão, vị này là đô viên trưởng lão, mệ tinh giá lại giới thiệu kia béo trưởng lão, mệ tinh giã cùng nguyên thành đối mặt hai vị này giới trước trưởng lão, cũng là chấp vãn bối chi lễ. Thiên miểu phái bên kia, chúng ta đã cùng những lao gia hỏa kia thương thảo qua, hai tông liên thủ sự tình, đã triệt để đã định. Thu nhận Sơn cũng không tị hiểm hứa ninh, trực tiếp đem những này bí ẩn ở trước mặt nói ra. Vậy là tốt rồi. Mễ Tinh ra gật gật đầu, đã dạng này, vậy chúng ta có phải là được tiến về Phi Vân Châu một chuyến, đã định ba châu liên hợp chi tiết. Việt Lan Tông cùng Thiên Miểu Phái chỉ cần thái độ nhất trí, Tế Phong Châu tham dự ba châu liên hợp sự tỉnh, liền xem như đã định. Không cần. Đỗ viên trưởng lao khoát khoát tay, chuyện này hai ta đã cùng Nguyên Sinh Tông đã định tốt, chỉ chờ chúng ta thống nhất Tế Phong Châu ý kiến. Thật sự là làm phiền hai vị trưởng lão. Mẹ tinh giã cười nói. Hai vị này rời núi về sau, hắn cái này tông chủ giảm bất không ít áp lực. Trước đó chúng ta cùng nguyên sinh tông câu thông thời điểm, đạt được tin tức mới. Thu nhận Sơn trưởng lão nói ra, vạn thắng châu người bên kia, đến nguyên bắc 17 châu. Mục đích có hai, một là tìm kiếm một danh sưng vạn giã lão nhân người, hai là tìm kiếm vừa gọi làm yêu thú đồ chí bảo. Yêu thú đổ. Hứa ninh nghe được nơi này, con ngươi co rụt lại. Mời đọc dòng máu lạc hồng Chuyện lịch sử bù đắp tiếc mới về Quang Trung và Nhà Tây Sơn Năm. chương 202, bại lộ. Yêu thú đổ lúc này đang bị xám trắng luyện hóa, mà nó vậy mà là vạn thắng châu người đến mục tiêu một trong. Lập tức, hứa ninh trong lòng có chút xếp chặt. Nếu là đám người này thật đến, phát hiện yêu thú đồ chỗ, như vậy xám trắng coi như nguy hiểm. Vạn dã lao nhân. Yêu thú đổ. Những người khác tuyệt không phát hiện hứa ninh dị thường, chỉ là nghe được những người kêu ý đồ đến. Mẹ tinh giã cùng Nguyên Thành đều là giữa lông mày nhữ chặt, rõ ràng chưa nghe nói qua. Không tệ. Đỗ viên trưởng Lao nói ra, người này cùng trí bảo, chúng ta cũng phải phái người đi siêu tập tin tức. Nếu là có thể tại những người kia đi vào nơi này về sau, cho bọn hắn cung cấp manh mối để bọn hắn hoàn thành mục đích sau lập tức trở về, cái kia cũng vô cùng tốt. Đối với huyên bắc 17 châu người mà nói, cùng những cái kia khách tới đối kháng căn bản không phải mục đích, mục đích là cam đoan Việt lan tông an toàn. Ta lại phái phái thủ hạ người lưu ý những này tương quan tin tức. Nguyên thành trưởng lão gật gật đầu nói. Còn có một chút đã định tốt chi tiết. Thu nhận Sơn trưởng láo rồi lại làm mở miệng, cho mệ tinh giả cùng Nguyên thành nhắc nhở một phen. Hứa Ninh liền đứng ở một bên, yên lặng nghe. Trong bất chi bất giác, hứa Ninh đã trở thành Việt Lan Tông nhân vật trọng yếu. Thu nhận Sơn cùng đỗ viên cùng mệ tinh giả hai người thương thảo bí sự. Cái khác tông môn trưởng lão cũng còn không thể nào biết được. Hứa Ninh liền đã dẫn đầu biết được. Tóm lại tiếp xuống Các người muốn liên hợp thiên miểu phái, cùng tê phong châu các tông môn bàn bạc, nói do nguyên nhân, tại vạn tháng châu người tới đến trước đó, để tê phong châu ngưng tụ, không nên đến thời điểm riêng phần mình phân hóa, bị đối phương tùy ý lợi dụng Cuối cùng, thu nhận sơn trưởng lão lại là bổ sung một câu. Yên tâm, tê phong châu đại tông môn, ta đều sẽ tự mình bái phòng nói rõ. Mễ tinh dạ nói ra, có thể liên hợp người liên hợp, không thể liên hợp người, ta sẽ cùng thiên miểu phái cùng một chỗ, để đối phương nghe lời. Mẹ tinh giá trong giọng nói mang theo bá đạo. Sự kiện lần này, cũng là một cái cơ hội. Tại bảo đảm chung quanh Lân Cận Châu trở thành minh hữu điều kiện tiên quyết, Việt Lan Tông cùng Thiên Miệu Phái, hoàn toàn có thể lấy cơ chỉnh hợp nội bộ, mở rộng hai tông phái lực ảnh hưởng. Rất nhanh, bốn người giao lưu kết thúc. Thu nhận Sơn cùng Đỗ Viên, đi bái phỏng cái khác quy ẩn trưởng lão. Mà Nguyên Thành, cũng là đi bắt đầu bố trí tìm kiếm vạn dã lao nhân cùng yêu thú đồ tin tức. Hướng ninh, Sư huynh của ngươi hẳn là sẽ ít ngày nữa trở về. Ba người rời đi về sau, mẹ tinh giã cũng là đối hứa ninh động viên một phen, sau đó nói. Lần này du lịch, đoán chừng sư huynh cũng là rất có thu hoạch. Lúc ấy hạ minh giã rời đi du lịch nguyên nhân, cũng là bởi vì kẹt tại chân ý cảnh không cách nào tiến bộ, ra ngoài cũng là vì tìm kiếm chân vực cảnh tấn thăng thời cơ. Chờ ngươi sư huynh trở về, hai người các ngươi nhất định phải tay chân đồng tâm, hai người các ngươi mới là ta Việt Lan Tông Căn Cơ cùng hy vọng. Mễ Tinh Giá biểu lộ rất là trĩnh trọng. Lúc này Mễ Tinh Giá đã sớm minh bạch, Hạ Minh Dạ cùng Hứa Ninh tư chất đều viễn siêu người đối. Tại Mỹ Tinh Giá xem ra, hai người tấn thăng đạo cảnh trước đó, hoàn toàn có thể gánh vắc lên tông môn trách nhiệm. Sư phụ yên tâm. Hứa Ninh cũng là đáp. Hai người lại là giao lưu một phen, Hứa Ninh rời đi tông chủ phòng. Về sau, Hứa Ninh đi tông môn tìm người quen nhạc thải vi, Cố Thanh Hà, Ninh Tuần chờ người, ngắn ngủi trùng một phen. Đó lấy Hứa Ninh liền quay trở về tới trụ sở của mình. Hắn chuẩn bị tại tiếp xuống một đoạn thời gian, luyện chế ra đến vô tâm đan, cùng một chút có thể cung cấp năng lượng đàn dược. Sau đó lại nhờ vào đó, mới học hai môn bí kỹ, đặt thành 9 tầng về sau, khắc lục đạo cảnh chi pháp, tranh thủ sớm ngày tấn thăng nửa bước đạo cảnh tông sư. Chờ về sau, Hứa Ninh chuẩn bị lại đi một chuyến vụ dạ vực sâu, nhìn xem có thể câu thông yêu thú đồ bên trong xám trắng cùng hư hồ quân, nói rõ tình huống dưới mắt. Thời gian trôi qua mấy ngày, Cốc quyển trưởng lao phong. Gần nhất mấy ngày này, cốc quyền cảm thấy rất là phiền lòng. Mình đắc ý đệ tử phương giới, cùng mình mất đi liên hệ đã có hơn nửa năm thời gian. Lúc ấy cắt cử hắn đi bảo ra, sau mấy tháng vẫn chưa về trở lại. Cốc quyền cảm thấy lo lắng, cho nên phái người đi tìm. Kết quả bọn thủ hạ mang về tin tức là, phương giới đã sớm rời đi bảo ra. Tin tức này mang về về sau, liền để cốc quyền có một loại rất không ổn cảm giác. Mặc dù di vãng phương giới cũng sẽ ra ngoài du lịch, nhưng là rời đi trước đó đều sẽ cho mình nói rõ đi hướng. Phương giới cùng bảo như nguyên nhưng khác biệt, tại cốc quyển trong lòng, phương giới địa vị cơ hồ là số 1 số 2. Lần này phương giới không rõ đi hướng biến mất, để cốc quyển tâm một mực treo lấy. Mà lại, gần nhất, Mê Tinh Giá kỳ danh đệ tử hứa ninh trở về, hắn chẳng những tấn thăng chân vực cảnh, hơn nữa còn xử lý Huyễn Huyết môn phong trường ca, thanh danh đại trấn, đây càng là kích thích cốc quyển thần kinh. Vì để sớm ngày tìm kiếm đến phương giới tin tức, cốc quyển đã phái ra tâm chấp sự đi điều tra việc này. Sau đó không lâu hẳn là liền có kết quả. Lúc này, cốc quyền tinh tọa ở gian phòng bên trong. Có một phát sắc hoa dâm, dáng người gầy còm lão giả, đi vào hắn trưởng lão phong. Cốc quyển. Lão giả kia không để ý tới trưởng lão phong bên trên phụng dưỡng các đệ tử, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cốc quyền nghe được động tính, mở to mắt, khi nhìn rõ người tới về sau, hắn lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đoạn trưởng lão. Cốc quyền liền vội vàng đứng lên, chấp đệ tử chi lễ, ngài sao lại tới đây. Cốc quyền làm người cực kỳ cao ngạo, tại tông môn nội bộ lại là thân cư trưởng lão chi vị, ngày bình thường đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh Nhưng là dưới mắt nhìn thấy người này về sau, cốc quyền lại biểu hiện được dị thường thái độ khiêm nhường. Sở dĩ dạng này, là bởi vì trước mắt cái này đoạn trưởng lão đoạn thanh huy, trong ngày thường đối cốc quyền có đại ân. Cái này đoạn thanh huy cùng thu nhận sơn, đồ viên chờ người đồng dạng, là Việt Lan tông giới trước trưởng lão. Lúc ấy cốc quyền cùng mễ tinh giã tranh chấp thời điểm Đoạn Thanh Huy cực lực trợ giúp cốc quyền muốn đem cốc quyền đẩy lên vị trí tông chủ, chỉ là kết quả chưa thể tội nguyện. Ngươi còn không biết ta vì sao đến đây. Đoạn Thanh Huy hai mắt nhắm lại, đặt câu hỏi một câu. Đệ tử không biết. Cốc quyền lắc đầu. Từ khi đoạn Thanh Huy từ nhiệm trưởng láo chi vị quy ẩn về sau, cực ít sẽ chủ động rời núi. Như vậy trước khi tới đây, cũng không thông chi qua hắn. Xem ra ngươi tại cái này Việt Lan Tông bên trong, cũng là nhân vật dâu rịa. Đoạn Thanh Huy trong giọng nói. Mang theo một tia đùa cận. Còn xin đoạn trưởng lão chỉ rõ. Cốc quyển cũng là có chút suy đoán. Viên Bắc 17 châu có lẽ sẽ nên đón khách không ngợi mà đến. Chúng ta những lao ra hỏa này bị một lần nữa mời đi ra, chính là vì ứng đối bất chắc. Đón lấy, đoạn thanh huy liền đem vạn thắng châu người tới tiền căn hậu quả, cho cốc quyển giảng thuật một lần. Cốc quyển sau khi nghe xong, sắc mặt xanh xám, một câu cũng nói không nên lời tới. Làm việc lan tông tông môn trưởng lão, loại này đại sự, mình vậy mà tuyệt không hiểu rõ Mình không biết hiểu thì cũng thôi đi, nhưng là nguyên thành lại toàn bộ hành trình thăm dự. Cái khác trưởng lão cũng có người biết nội tình, cái này khiến cốc quyền trong lòng cực kỳ không cân bằng. Quá phận. Thật lâu, cốc quyền mới lạnh lấy vừa nói ra một câu. Chính như đoạn thanh huy nói, mình quả thật thành Việt Lan Tông nhân vật dâu dịa. Trong lúc nhất thời, cốc quyền đáy lòng, đối với mẹ tinh giã cam hận, lại là lên một tầng. Tốt. Thấy cốc quyền này tấm tư thái, đoạn thanh huy nói ra, tiềm ẩn nguy cơ trước mắt vẫn là trước tiên cần phải gác lại ân oán cá nhân. Người cùng Mễ Tinh dã tranh đấu, tại năm đó hắn kế nhiệm tông chủ thời điểm, liền đã hết thể đều kết thúc. Đón lấy đến xem là bọn hậu bối cạnh tranh. Nói đến hậu bối, Phương Giới kia tiểu từ đâu? Ta đã đã lâu không gặp hắn, hắn có hay không tấn thăng đến thông ấn cảnh? Đoản Thanh Huy đối với Phương Giới ấn tượng cực sâu, cấp quyền trước đó mang Phương Giới gặp hắn thời điểm, hắn còn từng tặng cho Phương Giới không ít đồ tốt. Chỉ là những năm này không để ý đến chuyện bên ngoài. Đoạn thanh huy đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không quá hiểu rõ phương giới hắn đã sớm tấn thăng đến chân ý cảnh chỉ là Cốc quyển mím môi một cái tại nghe được phương giới tấn thăng chân ý cảnh thời điểm đoạn thanh Huy ánh mắt lộ ra vẻ mặt vui vẻ bất quá nghe được cốc quyển ngự khí có chút không đúng hắn lại truy vấn một câu chỉ là cái gì chỉ là phương giới đã cùng ta mất đi liên hệ nửa năm có thừa Cốc quyển thanh âm chấm thấp cái gì đoạn thanh Huy ánh mắt lộ ra một tia danh sắc hắn xảy ra ngoài ý muốn còn chưa xác định. Cốc quyền thành thật trả lời. Đoạn thanh huy sắc mặt khó coi, trầm mặt thật lâu. Đợi có tin tức, kịp thời nói cho ta. Đoạn thanh huy thở dài một tiếng, sau đó nói ra, về sau một đoạn thời gian, ta sẽ thường ở tại đây. Là. Cốc quyền đáp. Sau đó, đoạn thanh huy liền rời đi cốc quyển trưởng Lao Phong, tiến đến Tông Chủ phòng thu nhận Sơn cùng Đô Viên chờ người, còn tại nơi đó chờ hắn. Đoạn thanh huy rời đi. 3. Cốc quyền không còn kiềm chế đáy lòng phẫn nộ trực tiếp cầm lấy chén trà đạp nát. Mẹ tinh giã, thật coi ta là quả hồng mềm. Hắn đã khó mà bình phục tâm tình của mình. trưởng lao, ngay tại phẫn nộ lúc khác, ngoài phòng truyền đến một khiếp đạm thanh âm. trưởng lao, giả chấp sự tới. Kia đệ tử nói, nghe nói người đến thân phận về sau, cốc quyển cương ép lắng lại nộ khí. Vị này giả chấp sự, chính là lúc trước hắn phái ra, điều tra phương giới mất tích sự tình tâm phúc. Để hắn tiến đến. Cốc quyển nghiêm nghị nói, gặp qua cốc tr Giả chấp sự vội vàng đi tới, đối cốc quyển hành lễ. hắn phát giác ra được cốc quyển tâm thái tựa hồ có chút không đúng, cho nên rất là cẩn thận. Cha ra phương giới chô A. Cốc quyển hỏi thăm biểu lộ rất là lo lắng. Không có. Giả chấp sự kiên trì nói. Cốc quyển một trận thất vọng. Bất quá cốc trưởng lão, tại bảo ra, ta tra được một kiện tương đối đặc thủ sự tình. Giả chấp sự nói. Giảng. Cốc quyển lạnh rộng. Tại phương giới một lần cuối cùng cùng bảo ra tiếp xúc trước đó. Bảo gia đại tộc lao Bảo Thu Hoa cùng một vị gọi là Bảo Tân Hiền tộc lao, bị kẻ xấu đánh giết. Giả chấp sự giảng thuật nói. Bảo Thu Hoa chết rồi. Cốc quyền khỏe mắt khẽ động. Mặc dù cùng Bảo Thu Hoa hồi lâu chưa liên hệ, nhưng là trước đó tuổi trẻ thời điểm, hai người xác thực có quan hệ cá nhân. Phải. Giả chấp sự tiếp tục nói ra, hai người bị giết trước đó, Bảo gia xác thực có không rõ cường giả tới gần. Lúc ấy phương giới còn muốn truy tìm, chỉ là không có kết quả. Trải qua đối bảo ra mấy vị tộc lão cùng tộc trưởng thẩm vấn, ta biết được, hai người này, hai năm trước, từng đồng thời đi qua một lần Phi Vân Châu. Lúc ấy đi hướng Phi Vân Châu, là vì tù binh một nhà Nguy Thị Hậu Nhân, mục đích là dùng máu của bọn hắn, giải khai đạo ấn. Nói tiếp, có quyền thúc dùng nói, mà bảo thu hoa bị giết về sau, đạo ấn bị cướp, Nguy Thị Hậu Nhân được cứu. Giả chấp sự nói, về sau ta truy căn tố nguyên, đi Phi Vân Châu Vân Ưng Thành, tìm hiểu ngụy ra sự tình biết được. Nguy thị hậu nhân an toàn trở về nhà, mà cùng đi người, là Việt Lan Tông Hứa Ninh. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nối về Quang Trung và Nhà Tây Sơn Năm. chương 203, thuộc tính hạt giống, không, gặp lại Hạ Minh dạ. Hứa Ninh. Nghe nói giả chấp sự về sau, cốc quyền trên thân, một cô đáng sợ khí tức nháy mắt đè xuống. Giả chấp sự lập tức sắc mặt trắng bệnh, tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng là đối mặt cốc quyền hắn không dám nói nhiều một câu người nhưng khẳng định Cốc Quyền nhìn chầm chằm giả chấp sự, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc đầu hứa Ninh tồn tại, liền đối Cốc quyển sinh ra cực lớn kích thích, mà bây giờ lại nghe được Phương Giới mất tích, lại còn cùng Hứa Ninh có liên quan, cái này khiến Cốc Quyền tâm sắp bạo tạc. Khẳng định, giả chấp sự vội vàng nói, "Ta tại Vân Lưng Thành nhiều mặt tìm hiểu, mới ấn chứng tin tức này." Cốc Quyền nắm đấm nắm chặt, xương tay ma sát phát ra thanh âm ca ca. Lúc này, Cốc Quyền cơ hồ là nhận định đối Hứa Ninh hoài nghi. Dựa theo già chấp sự nói, Nguy thị hậu nhân được cứu về sau, an toàn trở về nhà, hiện thân lần nữa lúc, bên người có hứa ninh cùng đi. Như vậy có cực lớn xác suất việc này là hứa ninh gây nên. Mà lại căn cứ thực lực suy tính, hiện tại hứa ninh có thể chém giết phong trường ca, chí ít cũng là chân vực cảnh, như thế suy tính, nửa năm trước, hắn vô cùng có khả năng đã là thông ấn cảnh thậm chí chân ý cảnh, như mẹ tinh giá lại ban cho hắn đạo bình, như vậy đánh giết bảo thu hoa dễ như trở bàn tay, chính là đối phương giới, cũng có khả năng làm xuống sát thủ. Phương giới mất tích sự tình, tám thành là hắn làm. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là cái này cũng quá mức trùng hợp. Cốc quyền cũng không tin tưởng, loại này xác suất nhỏ sự kiện cùng lúc phát sinh, mà lại phương giới mất tích thời điểm, hứa ninh đúng là bên ngoài du lịch, không tại tông môn. Giả chấp sự, ngươi việc này làm không tệ. Cốc quyền thanh âm bình tĩnh đang sợ, giả chấp sự nghe, đều cảm giác toàn thân hẳn ý. Đây đều là thuộc hạ thuộc bốn phận sự tình. Giả chấp sự vội vàng túi đầu. Cốc quyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó cổ tay khẽ đảo, trong tay trống rông thêm ra một bình xứ. Đây là phần thưởng của ngươi, trở về đi. Cốc quyền đem kêu bình xứ ném cho giả chấp sự, ghi nhớ, việc này đừng rêu rao, coi như ngươi cái gì đều không biết. Là, là. Giả chấp sự vội vàng lên tiếng, cung phía sau người lùi tựa hồ là mới phản ứng được, hắn lại đứng vững, đà tạ trưởng lão. Sau đó, giả chấp sự rời khỏi phòng. Trong phòng, lại biến thành cốc quyền một người. phương giới Cốc Quỷn ánh mắt băng lãnh, hắn rất rõ ràng, phương giới khả năng đã gặp bất trắc. Hứa Ninh, Cốc Quỷn vốn là giận cá chén tốt chán ghét Hứa Ninh, việc này vừa phát sinh, hắn đối Hứa Ninh lập tức động sát ý. Việc này dù cho không phải Hứa Ninh, cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cốc Quỷn trong tim đang suy nghĩ, như thế nào từ Hứa Ninh trên thân biết được phương giới tình huống, cái này Hứa Ninh chém giết phong trường ca, hẳn là chân vực cảnh cộng thêm nắm giữ Đạo binh. Cốc Quỷn đối Hứa Ninh suy đoán, cơ bản chính xác. Bất quá, Loại này phong đoán, bản thân là mang theo chỗ nhầm lẫn. Hứa Ninh chém giết phong trường ca tin tức là thật, nhưng là phong trường ca tấn thăng nửa bước đạo cảnh tông sư sự tình, lại là không có rộng khắp truyền bá. Cho nên, Cốc Quyền coi là Hứa Ninh chân thực tổng hợp chiến lực, cũng bất quá là phổ thông chân vực cảnh đỉnh phong. Ta tấn thăng chân vực cảnh hồi lâu, khoảng cách nửa bước đạo cảnh tông sư, chỉ có cách xa một bước, mà lại tay ta cầm đả binh, nếu có cơ hội, chém giết cái này Hứa Ninh cũng không phải là việc khó. Quyền trong lòng thầm nghĩ, bất quá Mục tiêu của ta không phải trực tiếp giết hắn, mà là được đem bắt sống, từ hắn trên thân tham dò phương giới tin tức. Mặc dù biết phương giới khả năng đã bị giết, nhưng là Cốc Quẩn trong lòng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Bằng sức một mình ta, muốn đem hắn bắt sống có chút khó khăn, lý do an toàn, ta được tìm giúp đỡ. Cốc Quẩn đôi mắt bên trong, ánh mắt vắng lặng. Hắn suy tư một lát, cuối cùng phẩy tay háo một cái, đi ra cửa phòng, rời đi trưởng lao phòng. Mặc dù bây giờ đã có phương giới tin tức Nhưng Lạc Quỷn tuyệt không nghe theo Đoạn Thanh Huy, đem việc này cáo chi với hắn, bởi vì đối hứa ninh xuất thủ chuyện này, hắn phải giữ bí mật. Lúc này Hứa Ninh cũng không biết mình đã bị Cốc Quỷn để mắt tới. Liền xem như biết, Hứa Ninh cũng sẽ không bối rối. Bây giờ mình chẳng những là chân vực cảnh đỉnh phong, mà lại tu tập xong thuộc bí điện, đồng thời bốn môn bí kĩ tu tới 9 tầng, cộng thêm nắm giữ đạo binh bao cổ tay, mình bây giờ chính là nửa bước đạo cảnh tông sư cầm trong tay đạo binh, cũng y nguyên không phải là của mình đối thủ. Trong phòng, bành, hứa ninh trước mặt, đan lô bên trong, một viên toàn thân trong suốt tinh khiết đang dược, từ đó bay ra. Hứa ninh đem tiếp nhận, trong tay vẫn còn ấm nóng cảm giác. Đây chính là vô tâm đan A. Hứa ninh hao phí mấy ngày, trụ tập 10 phần vật liệu, luyện chế 6 lần, mới luyện chế ra tới nảy vô tâm đan. Luyện thành cái nảy vô tâm đan, độ khó thật sự là quá lớn. Mặc dù vô tâm đan thuộc về kỳ tông đan sư chuyên môn đang dược, nhưng là hứa ninh đã đem mặc nguyệt đan kinh tu tới 9 tầng Vẫn là như vậy, thất bại 5 lần mới luyện chế thành công, đủ để chứng minh cái này vô tâm đan thành đan gian nan đến mức nào. Còn lại 4 phần vật liệu, nhìn xem có thể hay không lại luyện chế ra đến một viên vô tâm đan. Hiện tại mình vừa vận luyện thành một viên vô tâm đan trong tay chính nóng, nếu có thể lại luyện chế ra đến một viên, cũng là chuẩn bị đến tiếp sau bất cứ tình huống nào. Sau đó, Hứa Ninh lại là một mạch vật liệu ném vào trong đó. Lại là một phen luyện chế, mượn dùng 4 phần vật liệu Hứa Ninh lại lần nữa đem vô tâm đan luyện chế ra một viên gia. Mặc kệ là chính tông đan pháp, vẫn là kỳ tông đan pháp, đều là ảo diệu vô tận. Hứa Ninh tại nắm giữ hai loại khác biệt nội hoạch đan pháp về sau, đối với đan dược bản thân lý giải, cũng là càng ngày càng khắc sâu. Hiện tại ta, đã tập được đạo cảnh chi pháp. Đón lấy đến cần làm, chính là đem mới hai môn bí kỹ, tăng lên tới 9 tầng, sau đó lại ngừng tụ ra thuộc tính hẳn giống. Hứa Ninh trước đó thử khắc lục đạo cảnh chi pháp. bất quá mới lạ là Lần này khắc lục, tuyệt không thành công. Không phải hứa ninh tư chất không đủ, mà là cái này đạo cảnh chi pháp, bản thân nó chính là một loại phương pháp, mà không phải một loại võ học. Hứa ninh tại đem lý giải thấu triệt về sau, đạo cảnh chi pháp không có xuất hiện tại võ học bảng bên trên, nhưng là võ học bảng lại có biến hóa. Trước đó, hứa ninh tại tấn thăng chân vực cảnh về sau, hàn viêm song nguyên điện phía sau liền biến mất. Điều này đại biểu lấy hàn viêm song nguyên điện, đã bị tu luyện đến cực hạn, không cách nào lại độ tăng lên. Nhưng là tại tập được cái này đạo cảnh chi pháp về sau, cái kia ký hiệu, nó lại lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại kia một cột, đã biến thành hàn viềm song nguyên điện, hư cảnh tựu trọng, chân vực cảnh thuộc tính hẳn giống, không. Cái này mang ý nghĩa, hứa ninh lại lần nữa có tăng lên con đường. Bất quá mặc dù có tiếp xuống tăng lên đường đi, nhưng là hứa ninh lại đứng trước một cái khác phiền phức, đó chính là nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng. Hắn còn được mới học hai môn hư cảnh bí kỹ, đem hai môn bí kỹ từ số không tăng lên tới 9 tầng cần 30.000 nhiều năng lượng đơn vị, mà lại ngưng tụ thuộc tính hạt giống. Một viên chính là 25.000 đơn vị năng lượng, 6 khỏa tiêu hao chính là 150.000 đơn vị năng lượng. Loại này cấp bậc tiêu hao chính mình là không ngừng mà luyện chế đăng dược, bán ra đăng dược, hấp lại quá trình, cũng sẽ mởi phần dài rằng dặc 180.000 đơn vị năng lượng, hứa ninh cảm thấy, loại này tài nguyên dự trữ, khả năng phải là mệ tinh, giã, cấp quyền hoặc là nguyên thành loại kia cấp bậc trưởng lão mới có thể có tài nguyên lượng. mà mình Khẳng định không có khả năng để mệ tinh giá xuất ra toàn bộ thân gia, vì chính mình tăng lên tới 6 cái thuộc tính hạt giống nội tình nửa bước đạo cảnh tông sư mà nỗ lực. Nếu là thật không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể cầm thời gian đổi năng lượng. Mặc dù bán đan dược lại hấp lại quá trình tương đối dài ràng rặc, nhưng cũng tương đối ổn định, cũng coi là hứa ninh sau cùng bảo hộ. Đương nhiên, hứa ninh càng hy vọng chính là, mình có thể lại được đến một số lớn tài nguyên, trực tiếp đem cần thiết năng lượng lấp đầy. Dù sao vạn tháng Châu người tới Xem như một cái to lớn tiềm ẩn nguy cơ, chỉ có thực lực tăng lên, mới là tốt hơn ứng đối không xác định cục diện. Nếu không đi trước vụ dạ vực sâu, hứa ninh trong lòng khẽ động, nếu là có thể lại lần nữa tiến vào yêu thú đồ, nói không chừng hư hổ quân cùng sám trắng có thể trợ giúp ta. Dù sao kia yêu thú đồ bên trong, thế nhưng là có phong phú tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh quyết định đi yêu thú đồ bên trong tìm kiếm năng lượng nguyên. Bất quá trước đó, hứa ninh trước tiên cần phải đi xin phép một chút mê tính giã. Mình bây giờ, tổng hợp chiến lược chi cao, đã là tông môn hạch tâm, hiện tại Việt Lan tông sự vụ đông đảo, có cần phải, Hứa Ninh cũng phải hỗ trợ tay xử lý. Chứ ngoài ra, Hứa Ninh còn được đem vô tâm đan cho Sở Diệp Dương ăn vào, nhìn xem hiệu quả. Về sau, Hứa Ninh lại là thuận tay luyện chế ra một chút đăng dược, đem trong tay mình còn lại nguyên vật liệu, cơ bản đều sử dụng hoàn tất. Đi ra cửa, Hứa Ninh đang muốn đi tông chủ phòng, lại đột nhiên nghe được có đệ tử nói, Hạ Minh dạ đã trở về Việt Lan tông. Bây giờ ngay tại chân chuyển trong môn. Hứa Ninh ngay xong, liền tạm thời đổi chủ ý, chuẩn bị đi trước thấy mình xa cách đã lâu sư huynh Hạ Minh Dạ. Hứa Ninh hướng về chân chuyển trong môn đi đến. Rất nhanh, Hứa Ninh đến Hạ Minh Dạ biệt viện. Tại cửa ra vào, Hứa Ninh lại gặp được Hạ Minh Dạ biệt viện bên trong, kia đeo kiếm thiếu niên thiếu nữ. Tại Hạ Minh Dạ trước khi rời đi, bọn hắn cũng đều là phàm cảnh linh cảnh, mà bây giờ, tất cả đều tấn thăng hư cảnh chủ thân cảnh. Rất rõ ràng, bọn hắn cái này tấn thăng Hẳn là hạ minh dạ trở về sau chỉ điểm. Hứa sư huynh. Nhìn thấy hứa ninh đi vào, hai người cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã xin đợi đã lâu. Hạ sư huynh trở về tông môn về sau, liền muốn đi tìm ngài, nhưng biết được ngài bế quan về sau, liền chưa quấy rời ngài. Đeo kiếm thiếu niên nói ra, hắn biết ngài tại sau khi xuất quan, khẳng định là muốn tới tìm hắn, cho nên liền một mực tại biệt huyển bên trong trở lấy ngài. Hứa ninh nghe vậy cười một tiếng, ta biết. Hứa ninh hướng biệt huyển bên trong đi. lúc này hứa Ninh đã cảm nhận được hạ minh dạ khí tức. Bây giờ hạ minh dạ, cũng đã tấn thăng đến hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh. Sư đệ. Đi không có mấy bước, hạ minh dạ liền đi ra ngoài tới đón. Hứa ninh đến thời điểm, hắn cũng là cảm giác được hứa ninh khí tức. Sư minh. Đã lâu không gặp, lại lần nữa gặp mặt, hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Chúc mừng sư minh thành tiểu chân vực cảnh. Hứa ninh liền ôm quyền. Sư đệ đừng đánh thú vị. Hạ minh dạ đi ra phía trước So với ngươi chém giết phong trưởng ca sự tích, sư huynh ta thế nhưng là lạc hậu ngươi nhiều lắm. Hạ Minh dạ trong giọng nói, tuyệt không có ghen ghét ghen tị các cảm xúc, chỉ có một cô vui vẻ. Sư huynh xa cách tông môn, du lịch một phen, không biết đi nơi nào, lại có gì thu hoạch. Hứa Ninh hỏi, huyên bác 17 Châu chuyển hơn phân nửa, tâm cảnh đạt được ma luyện, võ đạo thu hoạch tương đối khá. Hạ Minh dạ nói, đi, chúng ta đi hậu viện một lần. Hai người đều có một phen muốn lẫn nhau giao lưu môi đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà tây sơn năm. Chương 204, cốc quyền trả thù. Tại đem Hứa ninh đưa đến hậu viện về sau, hai người liền đem lần trước ly biệt sau kinh lịch, riêng phần mình giảng thuật một phen. Về sau, lời nói ở giữa quanh đi của lại, chủ đề lại về tới võ đạo bản thân. Sư đệ bây giờ ngươi đã đem bốn môn bí kĩ tu tới 9 tầng, chẳng lẽ còn không có ý định ngưng tụ thuộc tính hạt rồng a? Hạ Minh Dạ trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Đã tại chuẩn bị thử Hứa Ninh cũng không che lấp, nói thẳng. Hiện tại Hứa Ninh, mặc kệ là trước ngưng tụ thuộc tính hạt giống, vẫn là trước học tập hư cảnh bí kĩ, cũng có thể. Giữa hai bên tiến độ, cũng không kiềm chế lẫn nhau. Hứa Ninh hoàn toàn trước tiên có thể đem bốn quả thuộc tính hạt giống ngưng tụ, sau đó lại học tập mới bí kĩ, cuối cùng lại ngưng tụ còn lại hai viên thuộc tính hạt giống. Đây cũng là đại bộ phận tấn thăng đạo cảnh có hy vọng nửa bước đạo cảnh tông sư, chuyện đang làm. Lấy Việt Lan Tông Thu Nhận Sơn Đỗ viên trở rơi trước trưởng Lao Vì Lệ, bọn hắn tu hành đã có hơn trăm năm, cũng đã sớm ngưng tụ ra thuộc tính hạt giống, trở thành nửa bước đạo cảnh tông sư. Nhưng là vì hoàn mỹ Tuấn thăng, ngưng tụ ra cùng thuộc tính ba cái đạo cảnh hạt giống hạn mức cao nhất, bọn hắn sẽ tận lực gáp chế tu vi, đem mới hư cảnh bí ký tu tới 9 tầng về sau, lại nếm thử đột phá. Đây cũng là vì cái gì, trước đó Phong Tu nói các đại đỉnh cấp tông môn nội tình cực sâu, đối mặt vạn thắng châu người đến, cũng không phải thuốc thủ vô sách. Nếu là đến khẩn yếu con đầu, những cái kia áp chế thực lực nửa bước đạo cảnh tông sư, hoàn toàn có thể sớm đột phá, mặc dù đột phá hiệu quả trên lệch một chút, nhưng cũng dù sao cũng là đạo cảnh. Sư Minh đâu? Hứa ninh hỏi lại. Cũng đã bắt đầu. Hạ Minh dạ nói ra, ta chuẩn bị một bên ngưng tụ thuộc tính hẳn giống, một bên học tập mới bí kỹ, ta chỉ cầu thủy hòa song thuộc riêng phần mình ngưng tụ hai viên thuộc tính hẳn giống, có dạng này cơ sở xung kích đạo cảnh là đủ. Sư đệ ngươi thiên phú cao hơn. Tốt nhất là ngưng tụ ra 6 cái thuộc tính hạt giống về sau, lại nếm thử đột phá đạo cảnh. Hạ Minh dạ nhắc nhở nói, ngưng tụ thuộc tính hạt giống càng nhiều, cơ sở càng kiên cố, đột phá đạo cảnh sau tấn thăng cũng sẽ hạn mức cao nhất cao hơn, chiến lực càng mạnh. Ta hiểu rồi. hứa Ninh gật gật đầu. Đúng rồi sư đệ, vạn thắng châu người tới sự tỉnh người hẳn là rõ ràng. Hạ Minh dạ nói, tại người bê quan cái này trong vòng vài ngày, quy ẩn tông môn trưởng lão, có tương đương một bộ phận đã tái xuất trở về. Hẳn là lại trải qua thêm chút thời gian, ba châu cao tầng liền đem thực hiện chân chính liên hợp, tổ kiến đồng minh. Đến lúc đó, chúng ta hẳn là đều sẽ bị ủy nhiệm việc phải làm. Trước lúc này, người đem nên xử lý sự tình đều xử lý tốt, nếu không đến lúc đó, khả năng chẳng nhiều A tự do. Dạng này A. Hứa Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, biết, sư minh. Từ Hạ Minh dạ biệt huyển bên trong sau khi ra ngoài, Hứa Ninh liền trực tiếp ra tông môn. Dựa theo Hạ Minh dạ nói, qua không được bao lâu. Mình khả năng liền có kém sự tình mang theo. Trước lúc này, mình nhất định phải đi trước một chuyến vụ dạ vực sâu, đem việc này cáo chi sám trắng cùng hư hộ quân, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Những cái kia nhìn chằm chằm yêu thú độ vạn thắng châu người đến, thực sự là quá mức nguy hiểm. Gia tông môn, Hứa Ninh liền trực tiếp gọi Tiểu Hôi, để Tiểu Hôi mang mình đi tìm Sở Diệp Dương. Một trận phi hành, Tiểu Hôi đem Hứa Ninh đưa đến một núi đỉnh cự hình tổ chim. Tổ chim bên trong, Sở Diệp Dương ý nguyên ở vào băng phong trạng thái. Hứa Ninh trực tiếp cho Sở Diệp Dương nuốt giải dược. Đây là Sở Diệp Dương sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Hứa Ninh cùng một yêu thú nhìn chăm chú lên. Ta bị mang ra bí cảnh rồi. Sở Diệp Dương đầu góc còn có chút ưu ám. Các hạ, Sở Diệp Dương vốn định cho Hứa Ninh cầu xin tha thứ, để hắn buông tha mình, nhưng là Hứa Ninh cũng không có cho cơ hội. Hắn cưỡng ép cho Sở Diệp Dương nuốt vào kia vô tâm đan. Nuốt vào vô tâm đan về sau, Sở Diệp Dương ánh mắt, trở nên có chút mờ mịt Ánh mắt mất đi thần thái, phẳng phất bị xóa đi ý thức tự chủ, một bộ ngơ ngơ ngác ngác tư thái. Dựa theo vô tâm đan sử dụng chi pháp, cái này sở diệp dương ngay tại tiêu hóa thuốc sức lực, khi thuốc sức lực triệt để phát huy tác dụng về sau, hắn sẽ lần nữa khôi phục ý thức tự chủ, y nguyên có ký ức, nhưng là tại cái này về sau, hắn sẽ đối ta nói gì ngay nấy. Vừa nói, hứa ninh lại dựa theo vô tâm đan sử dụng phương pháp, bắt đầu cho sở diệp dương gieo xuống phục tùng mình chỉ lệnh ý thức. quá trình này Sở Diệp Dương biểu hiện ra ngoài trình độ nhất định kháng cự, nhưng là tại dược hiệu tác dụng phía dưới, cũng không có kháng cự thành công. Qua ước chừng hai khắc đồng hồ công phu, Sở Diệp Dương con người, đột nhiên co rụt lại, lại lần nữa khôi phục linh động. Bất quá so với trước đó, Sở Diệp Dương trở nên rất là lạnh lùng. Vô tâm đàn phát huy hiệu dụng sao? Hứa Ninh quyết định thăm dò một phen. Hắn đem trước từ Sở Diệp Dương trong tay đạt được đạo binh giao găm trả lại cho hắn, dùng nó chọc thủng cổ hỏng của ngươi Sở Diệp Dương rất trôi chảy yên lặng tiếp nhận, ngay cả con mắt đều không có nháy, không chút do dự, trực tiếp động thủ. Ngừng. Tại Sở Diệp Dương dùng cái kia đạo binh giao găm đâm rách ra của mình về sau, Hứa Ninh vội vàng ngăn lại. Hứa Ninh rất rõ ràng, nếu là vừa rồi mình không có hạ đạt cấm chỉ chỉ lệnh, như vậy Sở Diệp Dương khả năng đã chết mất. Cái này Vô Tâm Đan hiệu quả xác thực bá đạo. Chết không được đan dược đồ điển bên trong ghi chép, Vô Tâm Đan tại Vạn Thăng Châu đều là dùng để bồi dưỡng tử sĩ dùng. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ một tiếng, sau đó nhìn chầm chằm Sở Diệp Dương nhìn thoáng qua. Sở Diệp Dương, ngươi cầm ngươi đã bình, đi phi Vân Châu, hộ vệ người nhà của ta. Tại xác nhận Sở Diệp Dương có thể hoàn toàn tuân theo chỉ thị của mình về sau, Hứa Ninh đối nó hạ đạt chỉ lệnh mới. Đây là quyết định cho Sở Diệp Dương ăn vào vô tâm đan trước đó, Hứa Ninh liền đã làm tốt dự định. Mặc dù bây giờ Đào Gia Trang có liêu nhất tiễn thủ hộ, nhưng là liêu nhất tiễn so với Sở Diệp Dương, thực lực chênh lệch quá nhiều Về sau thế cục như trở nên loạn hơn, có Sở Diệp Dương thủ hộ đảo Gia Trang, hứa ninh cũng sẽ càng an tâm một chút. Vô tâm đan dược hiệu là có hạn chế, lấy cái này vô tâm đan phẩm chất, khống chế chân ý cảnh thực lực Sở Diệp Dương, cái này dược hiệu hẳn là có thể tiếp tục 5 năm trở lên. Về sau, hứa ninh liền đem đảo Gia Trang cùng người nhà mình tình huống cáo chi Sở Diệp Dương. Đồng thời, hứa ninh còn mệnh lệnh Sở Diệp Dương, đối với mình người nhà, hắn muốn âm thầm bảo hộ, không thể quay dày, trừ phi thời khắc nguy hiểm không phải không được hiện thân. Sở Diệp Dương đạt được hứa ninh chỉ lệnh về sau, liền bị hứa ninh trực tiếp điều động khởi hành, tiến về đi phi vân châu đường. Cái này sở Diệp Dương là chân ý cảnh thực lực, đồng thời nắm giữ đạo binh, chỉ cần hắn tại, như vậy bình thường chân vực cảnh võ sư, liền không tổn thương được đáo ra trang người. Nhìn xem đi xa sở Diệp Dương, hứa ninh trong lòng suy nghĩ. Tiếp xuống, đi vụ dạ vực sâu tìm xám trắng cùng hư hổ quân. Hứa ninh làm ra dự định. tiểu hôi đi mang ta đi vụ dạ vực sâu. Hứa Ninh ra lệnh một tiếng, tiểu hôi trực tiếp túi lầu xuống. Hứa Ninh ngồi vào tiểu hôi trên lưng về sau, tiểu hôi hóa thành một đạo hát tuyến, bay về phía phương xa. Nhưng mà, còn chưa bay ra dãy núi biên giới, Hứa Ninh liền đã nhận ra một tia âm thầm ẩn nút nguy hiểm. Cốc quyển, lần này sau đó, ta thiếu ngươi, cũng liền thanh toàn xoay Lúc này, trong núi, Hứa Ninh tiến lên phương hướng bên trên, cốc quyển cùng một lao giả đầu trọc đã âm thầm ẩn nú Kia lão giả đầu chọc bá khí nghiêm nghị, bình thường hư cảnh võ sư nhìn lên một cái, đều sẽ bị khí chàng ép tới thở không nổi. "Trương Đồng, ngươi yên tâm, nếu là lần này sự thành, như vậy về sau, hai ta ở giữa đều không tướng thiếu, ta còn có tạ lệ đem tạo." Cốc Quyền nói. "Cái này không cần." Tên là Trương Đồng lão giả đầu chọc trực tiếp từ chối không tiếp, biểu lộ rất là nghiêm túc. Trước đó, Cốc Quyền đã làm tốt dự định muốn đem Hứa Ninh bắt sống, ép hỏi phương giới hạ lạc. Nếu là phương giới còn sống, Hắn liền đi tìm phương giới Nếu là phương giới xảy ra ngoài ý muốn hắn liền âm thầm diệt trừ hứa Ninh báo thủ bất qua cốc quyền làm việc cẩn thận lấy lực lượng một người đem hứa ninh bắt sống hắn cảm thấy cái này độ khó quá lớn thế là liền tìm tới Trương này cùng để làm trợ thủ của mình Trương đồng người này từng tại vài thập niên trước tại giới thế công ấy đạt được cốc quyền cứu trợ vì trả cốc quyền ân tình, hắn từng vì cốc quyền làm rất nhiều vi phạm mình ý chí sự tình lần này cốc quyền lại hủy thắc Trương đồng đến hiệp trợ chính mình Trương Đồng tại biết lần này là đối mẹ tinh giã đệ tử động thủ về sau, vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là cốc quyển lại nói cho hắn biết, việc này sự thành, bọn hắn liền lại không tương thiếu. Thế là, Trương Đồng đáp ứng cốc quyển điều kiện, quyết định cùng cốc quyển cùng một chỗ, đối hứa ninh hạ độc thủ. Cốc quyển nhìn thoáng qua Trương Đồng, biết trong lòng hắn cũng không thoải mái. Nhưng là cốc quyển cũng không lo lắng, hắn rất rõ ràng, Trương Đồng người này nhân tính lược điểm, mang theo ân tình áp chế, là thao túng hắn tốt nhất thủ đoạn cho dù hắn kết nối xuống tới việc cần phải làm mười phần bài xích, nhưng là cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hắn luôn xuất sơn. Đúng lúc này, Cốc Quyền cảm giác được Hứa Ninh đến gần phía tức. Tại Hứa Ninh ra Việt Lan Tông về sau, Cốc Quyền liền để mắt tới Hứa Ninh, sợ Hứa Ninh phát hiện hắn cùng Trương Đồng chẳng những phục dụng đại lượng liễm tức đan, còn một mực xa xa chèo, đồng thời tiềm phục tại Hứa Ninh trở về con đường. Chờ hắn trải qua, chúng ta liền cùng nhau động thủ, trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực, đem bắt được. Cốc Quyền đối Trương Đồng nói, Biết. Trương Đồng cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, hứa ninh dưới thân yêu thú tốc độ, chậm xuống tới. Không tốt, hắn khả năng phát hiện chúng ta. Cốc quyển những mảy, động thủ. Sau một khắc, cốc quyển cùng Trương Đồng đồng thời thôi động thuộc tính lĩnh vực, đồng thời riêng phần mình xuất ra đạo binh, chia đôi không chung hứa ninh trùng sát mà đi. Mặc dù tiểu hôi trở hứa ninh, bay ở gần trăm mét không chung, nhưng là đây đối với tại hai người đến nói không đáng kể chút nào khoảng cách. Quả nhiên có người muốn ra tay với ta. Hứa Ninh nhìn thấy có hai đạo quang ảnh mang theo đáng sợ khí tức, bay thẳng mà tới. Hắn không chút do dự, nháy mắt thôi động bao cổ tay đả binh, mở rộng song trọng thuộc tính lĩnh vực, sau đó thôi động viêm tức sinh quốc kinh, đem mình tính cả dưới thân tiểu hồi, cùng một chỗ bao trùm. Sau một khắc, Hứa Ninh thuộc tính lĩnh vực, cùng cấp quyển cùng trương đồng thuộc tính lĩnh vực, trùng điệp động nhau. Hai cái cầm trong tay đả binh nửa bước đạo cảnh tông sư Hứa ninh lập tức đoán được địch nhân thực lực, trong đó có một đạo khí tức, rất là quen thuộc. Bang! Cốc quyền cùng Trương đồng, trước sau giáp kích. Kiếm ấn! Hào hào hào! Hứa ninh lĩnh vực bên trong, trực tiếp hạ lên thực chất mưa kiếm. Mà cốc quyển cùng Trương đồng, cũng là thôi phát vô số phong nhận cùng đao mưa đến đối kháng. Bành! Chính diện lĩnh vực lần thứ nhất đối kháng, song phương riêng phần mình năng hàng, bị lĩnh vực đụng nhau chi lực bắn ra. Cốc quyền trưởng lão! Kéo ra khoảng cách về sau! Hư Ninh cũng là nhận ra quốc quyển thân phận. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 205, đặc thù Đạo binh. Nhìn xem đã rơi xuống đất, biểu lộ có chút kinh ngạc quốc quyển, Hứa Ninh đầu tiên là có một chút ngoài ý muốn, sau đó rất nhanh nhưng. Quốc quyển như vậy ra tay với mình, nguyên nhân rất dễ dàng bị cân nhắc ra. Hoặc là hắn phát hiện phương giới là chết bởi tay mình, hoặc là hắn đem cùng mệ tinh ra ở giữa ân oán, chuyển dời đến mình trên thân. Đương nhiên càng lớn khả năng, là cả hai cùng có đủ cả. Ừm. Hứa Ninh tại tiểu hôi trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, đối hai người dò xét một phen, đột nhiên, hắn phát giác được một chút là lạ. Hai người bọn họ, cũng không phải là nửa bước đạo cảnh tông sư. Hứa Ninh không có từ bọn hắn trên thân, phát giác được thuộc tính hạt giống tán giật khí tức. Thế nhưng là vừa rồi hai người bọn họ bạo phát đi ra lực sát thương, tuyệt đối là nửa bước đạo cảnh tông sư cầm trong tay đạo binh mới có thể làm đến. Hứa Ninh ánh mắt. Nhìn về phía hai người trong tay đạo binh. Trong đó, cốc quyển cầm trong tay một đồng phiến, kia đồng phiến có một mét chi trường, mặt ngoài kỳ dị đường vân tràn đầy nan quạt đỉnh, còn mang theo móc cầu con gai nhọn. Mà đổi thành bên ngoài kia lão giả đầu trọc, cầm trong tay một đồng đao, đồng đao mặt ngoài đường vân, cùng cốc quyển trong tay đồng phiến mặt ngoài đường vân tương tự. Chỉ là đục lỗ nhìn lên, hứa ninh đã cảm thấy, cái này hai kiện đạo binh, hẳn là xuất từ cùng một đạo cảnh tông sư chi thủ. Đạo binh của bọn họ, tựa hồ rất không giống Hứa Ninh đã nhận ra điểm này, đạo binh của bọn họ, tựa hồ so với ta đạo binh mạnh hơn. Hứa Ninh có thể rõ ràng phát giác được, kia đồng tiến đồng dao mặt ngoài đường vân, cùng cái khác đạo binh đường vân khác biệt, mang theo một cỗ càng thêm huyền diệu khí tức. Nếu như nói bình thường hư cảnh võ sư nắm giữ đạo binh, có thể thực hiện vượt cấp đối địch. Như vậy Hứa Ninh cảm thấy, nắm giữ đạo binh của bọn họ, hoàn toàn có thể vượt cấp bại địch. Đây là cái gì đạo binh? Hứa Ninh trong lòng hơi động một chút. Vậy mà mạnh như vậy? Hứa Ninh đang đánh giá cốc quyển thời điểm, cốc quyển cũng tại trái lại dò xét Hứa Ninh. Hắn ngừng đầu, nhìn về phía Hứa Ninh biểu lộ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chẳng đầy kiên kỵ. Hắn cùng Trương Đồng mặc dù chỉ là chân vực cảnh, nhưng là nắm giữ đạo binh tương đối đặc thủ. Cái này đạo binh, chính là tuổi trẻ thời điểm, hắn cùng Trương Đồng mạo hiểm từ một thụ thương cường giả trong tay trộm tới. Lúc ấy kia thụ thương cường giả phát hiện về sau, đối với hai người tiến hành đổi giết. Khi đó tình huống cực kỳ nguy cấp Nếu không phải Cốc Quyền Liều chết cứu rút, Trương Đồng liền sẽ bị tại chỗ chém xuống. Cũng chính bởi vì vậy, để Trương Đồng thiếu Cốc Quyền to lớn ơn tình, một mực bị mang theo khỏa lợi dụng. Nhưng mà, nắm giữ loại này càng cường hãn hơn đặc thù đại binh, tại hai người phóng thích thuộc tính lĩnh vực, dốc hết toàn lực về sau, cũng chỉ là cùng hứa Ninh tương xứng, một chút xíu ưu thế đều không có chiếm được. Chẳng lẽ cái này tiểu tử đã tấn thăng nửa bước đạo cảnh tông sư? Cốc Quyền sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại Cốc Quyền rất là bị động. Mình cùng Trương Đồng bây giờ đã bại lộ, nếu là không thể đem hứa ninh cầm nã hoặc là diệt khẩu, như vậy bọn hắn sẽ lâm vào đại phiền thoái. Nếu là việc này bại lộ, như vậy cho dù là đoạn thanh huy, cũng sẽ không bảo vệ mình, thậm chí sẽ chủ động thanh lý môn hộ. Dù là cốc quyển nói hứa ninh ám hại phương giới trước đây, nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ. Tiểu hôi, người đi trước. Hứa ninh trực tiếp từ tiểu hôi trên lưng nhảy xuống, rơi xuống đất, cùng hai người ràng co. Tại loại tình huống này, Hứa ninh căn bản không có khả năng một mực bảo vệ tiểu hôi song phương buộc phát đại chiến tiểu hôi rất dễ dàng liền sẽ gặp tác động đến tiểu hôi hót vang một tiếng bay hướng nơi xa nó rất rõ ràng mình lưu tại nơi này sẽ biến thành hứa ninh vương hữuu đệ tử Hứa Ninh gặp qua cốc quyể trưởng lão hứa Ninh còn chủ động cho cốc quy làm lễ cốc quyền thấy thế, thế hư lạnh một tiếng sắc mặt tâm trầm hứa Ninh ta hỏi ngươi, phương giới mất tích có phải là cùng ngươi có quan hệ hứa Ninh ngay vậy Khóe mắt khẽ động. Đã có quyền hỏi như vậy, như vậy đã nói lên, hắn trong tay, còn không có cầm tới chứng cơ sắc thở. Bất quá cái này cũng nói rõ, có chút mơ hồ manh mối đã chỉ hướng chính mình. Phương giới sư huynh mất tích, có quyền trưởng lao đến tìm ta làm cái gì? Hứa ninh tự nhiên sẽ không thừa nhận. Có quyền thấy hứa ninh hoàn toàn không có thừa nhận ý tứ, thần sắc cũng là càng thêm lạnh lùng. Vàng vào cảm giác, trông thấy hứa ninh này tấm tư thái, hắn cảm thấy, phương giới có thể là đưa tại hứa ninh trong tay. Cốc quyển trưởng lão như vậy ra tay với ta, sợ là có bội tông môn quý cũ Nếu là báo cáo, cốc quyền trưởng lão ngài có thể biết có đại phiền thoái. Muốn biết, hiện tại tông môn bên trong, rơi trước các trưởng lão thế nhưng là đều tại. Hứa ninh lời nói ở giữa, cũng là hàm ẩn uy hiếp. Cốc quyền mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện. Lời buộc bạch trương đồng, sắc mặt xanh xám, có một loại bị hố cảm giác. Trước đó cốc quyền nói cho hắn biết, bằng vào hai người bọn họ, bắt giữ hứa ninh dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không nghĩ tới một kích đụng nhau, toàn lực ứng phó tình hồn dưới, hai đánh một vậy mà một điểm chỗ tốt không có chiếm được. Như vậy cái này nói rõ, hôm nay đừng nói bắt sống, chính là muốn giết hứa ninh diệt khẩu khả năng đều phải phải trả cái giá nặng nề. Hiểu lầm. Châm mặc nửa ngày có quyển, đột nhiên gạt ra một cái nụ cười khó coi. Trương đồng ý thức được khốn cảnh, hắn cũng là kiệm phản ứng. Đã cường công không có cầm xuống tay, như vậy cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, tìm cơ hội. Hứa ninh. Phương giới mất tích đã lâu, ta lại nghe một chút tiểu nhân sàm luôn cùng cổ động, cho nên mới ra tay với ngươi. Cốc quyển vậy mà bắt đầu chủ động nhận lầm, tất cả đều trách ta nhất thời đầu góc phát suốt, mới đúc thành này sai, còn xin ngươi tha thứ. Rõ ràng khó mà điều hòa cục diện, nhưng là cốc quyển lại dị thường quả quyết lựa chọn nhận sợ. Mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, đã để cốc quyển nhận rõ, hôm nay trừ phi vận dụng ám thủ, nguyện phải trả cái giá nặng nghề, nếu không liền không có khả năng toàn thân trở ra. dưới mắt kết quả tốt nhất Chính là Hứa Ninh cũng kiêng kỵ mình ám toán phương giới sự tình bại lộ, không muốn mở rộng tình thế, Song phương như vậy dàn xếp thỏa thỏa. Vậy mà chủ động túi đầu a. Hứa Ninh cũng là có chút kinh ngạc, hắn đối với cốc quyển chịu thua tư thái, thế nhưng là không có chút nào tin tưởng. Từ cốc quyển ra tay với mình kia trong nháy mắt, liền quyết định giữa Song phương, đã thành tử địch. Tông môn trưởng lao đối tông môn đệ tử xuất thủ, việc này có quan hệ trọng đại. Hứa Ninh trầm ngâm một lát, nói ra, cho nên Vẫn là báo cáo tông môn cho thỏa đáng Cốc quyền trong mắt, lánh mang lấp lẻ Mềm không được, xem ra chỉ có thể tới cứng Cốc quyền cũng là nhìn ra hứa ninh cường ngạnh thái độ Hắn có chút nghiêng đầu, cho bên cạnh Trương Đồng Một cái mang theo thâm ý ánh mắt Trương Đồng cũng là đã nhận ra điểm này Tâm linh thần hội khẽ vướt cằm Quả nhiên vẫn là được vận dụng kia át chủ bài A Trương Đồng vô ý thức liếc qua mình trong tay đồng đao Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiên kỵ Hai người bọn họ Hứa Ninh tự nhiên là thấy được hai người giao lưu. Vù vù. Sau một khắc, rất đột nhiên, cốc quyền cùng Trương Đồng, đồng thời động tác. Cốc quyền dùng đồng phiến bên trên móc câu con gai nhọn, vạch phá cánh tay mình. Trương Đồng cũng là dùng kia đồng đao, phá vỡ bàn tay của mình. Huyết dịch từ miệng vết thương của bọn hắn chạy ra, toàn bộ thẩm thấu đến đồng phiến đồng đao bên trong. Ngay tại lúc đó, hai người còn thôi động chân khí cùng thuộc tính chi lực, điên quần quan chú trong đó. Ừm. Hứa Ninh đã nhận ra dị thường điểm Hai người trong tay đạo binh mặt ngoài, khí tức nguy hiểm, một đợt một đợt từ mặt ngoài khuyết tán. Cái này hai người, còn có chuẩn bị ở sau. Hứa ninh tại trong một chấp mắt làm ra phản ứng, thôi phát toàn lực, hướng hai người tập kích mà đi. Nhưng lại tại lĩnh vực khuyết tán, mưa kiếm mưa như chút nước thời điểm. Đồng đao đồng phiến bên trong, đột nhiên chui ra hai đạo hư ảnh. kia hư ảnh có vài thức chi cao, chính là một dữ tận đáng sợ sói xanh đầu lâu. Sói xanh đầu lâu ánh mắt tinh hồng. Phần đôi riêng phần mình kết nối thân thể hai người. Sau một khắc, cốc quyển cùng Trương Đồng cũng là hai mắt xích hồng, trên thân khí tức bạo ngược. Liếc nhìn qua, tựa như là ma đạo võ sư. Đây là cái gì thủ đoạn? Hứa ninh kinh hãi. Bây giờ hắn võ đạo kiến thức cũng coi như rất là huyên bác, nhưng là cái này cảnh tượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tốc chiến tốc thắng. Cốc quyển âm thầm trò Trương Đồng chuyên âm. Hắn cùng Trương Đồng, mang theo kia sói xanh hư ảnh, đối hứa ninh điên cùng xuất thủ. Kia sói xanh hư ảnh, cho bọn hắn mang đến mạnh hơn ngoại lực gia trì. Hứa ninh cũng là vội vàng nên kích. Lần này, hứa ninh có cật lực cảm giác. Kia sói xanh hư ảnh, chẳng những cho hai người mang đến tăng thêm, mà lại há hốc miệng ba, còn có thể thôn phẹ mình duy trì lĩnh vực thuộc tính chi lực. Cái này khiến hứa ninh thuộc tính chi lực, thiêu hao đột nhiên tăng. Đây rốt cuộc là cái gì? Mặc dù tình huống có chút nguy cấp, nhưng là hứa ninh không chút nào hoảng. Bởi vì hứa ninh có thể phát giác ra được. Hai người bọn họ chiêu thức rất là vội vàng sao động, tựa hồ nghĩ trong thời gian cực ngắn, đem tự tay giải quyết đi. Bọn hắn tựa hồ không thể thời gian dài duy trì loại trạng thái này. Hứa Ninh phát hiện, hai người tại gánh chịu kia sói xanh hư ảnh thời điểm, cũng tiếp nhận ngoài định mức phụ tải. Đã phát hiện nhược điểm của đối phương, vậy thì dễ làm rồi. Nếu là ta có thể bảo trì trong thời gian ngắn không bị công phá, như vậy thế công của bọn hắn, sẽ tự hành tan giã. Hứa Ninh bắt đầu chủ động co vào lĩnh vực đem lĩnh vực chỉ ngưng tụ tại bên cạnh mình. Như vậy, Hứa Ninh Tiêu Hao sẽ giảm bớt rất nhiều. Viêm tức sinh cốt kinh. Hứa Ninh thậm chí bắt đầu giảm bớt tiêu hao, nguyện ý đi gánh chịu một chút thương thế. Tại gánh chịu thương thế đồng thời, hắn lại vận chuyển Viêm tức sinh cốt kinh đem chữa trị. Bởi như vậy, Hứa Ninh Tiêu Hao xuống tới cực điểm. Phiền toái. Hứa Ninh ổn định, nhưng là cấp quyển cùng chương đồng gấp. Bọn hắn đều rõ ràng cái này sói xanh hư ảnh tác dụng phụ. Lại tiếp tục như thế, Bọn hắn sẽ bị sói xanh hư ảnh phản vệ được Càng ngày càng lợi hại Công bất quá hắn Cốc quyền cắn răng một cái Trương Đồng, đi Lúc này cốc quyền đã quyết định từ bỏ Việt Lan Tông trưởng lao thân phận Đi xa bay cao Trương Đồng không có cam lòng Nhưng là cũng không có biện pháp Từ đó về sau, hắn cũng phải lên Việt Lan Tông đen danh sách Ngày sau sẽ bị Việt Lan Tông truy nã đổi giết Đi Trương Đồng cũng là cho gia đáp lại Bảo lưu lấy bọn hắn còn có thể tiếp nhận cuối cùng lực lượng Hai người từ bỏ đối hứa ninh tiến công, xoay người rời đi. Không chịu nổi A Hứa ninh trong mắt sáng lên. Mình cơ hội tới. So tiêu hào, băng vào hứa ninh nội tình, đạo cảnh phía dưới, không người là địch thủ. Soạn. Hứa ninh từ trong không gian giới chỉ lấy ra thổi phông đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng của mình. Những đan dược này dược hiệu, không phải chữa trị thương thế, mà là tăng lên mình ngắn ngủi lực bộc phát. Mặc dù sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng là dưới mắt dùng cũng đáng. Lần này, đổi ta đến rồi. Hứa Ninh Cơ vào lĩnh vực nháy mắt mở rộng, đem chạy trốn hai người bao phủ lại. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 206, nửa bước đạo cảnh tông sư. Bình thường chân vực cảnh võ sư thuộc tính lĩnh vực nhưng kéo dài tới 100m xa. Nhưng là Hứa Ninh nội tình hùng hậu, thuộc tính lĩnh vực nhưng mở rộng đến hơn 300m. Mặc dù hai người chạy trốn tốc độ cấp tốc, nhưng là cũng so không lên Hứa Ninh lĩnh vực kéo dài tốc độ. Xong. Cốc quyền cùng Trương đồng, đồng thời ý thức được cục diện nguy hiểm. Bị hứa ninh thuộc tính lĩnh vực bao phủ lại, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không được, chỉ có thể lại lần nữa bị ép dây dưa. Tiếp tục chiến đấu quá trình bên trong, hai người sắc mặt càng ngày càng tái nhận, phía sau sói xanh hư ảnh, thì là càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như thân thể hai người bên trong huyết đục năng lượng, bị sói xanh hư ảnh hấp thu. Không thể tiếp tục nữa, lại không đứt rời cùng cái này đạo binh câu thông. Toàn thân huyết nhục tinh hoa sẽ bị thu nạp sạch sẽ. Trương Đồng dẫn đầu nhịn không được, chủ động cắt đứt cùng cái kia đạo binh liên hệ. Bất quá tại mất đi kia đồng đạo đạo binh ủng hộ về sau, Trương Đồng lập tức bị Hứa Ninh lĩnh vực hung hăng áp chế. Không thể liền tính như vậy. Mắt thấy Trương Đồng từ bỏ, nhưng là Cốc quyền còn tại cắn răng kiên trì. Cốc quyền rất rõ ràng, một khi nhận thua, mình tuyệt không sinh lộ, hoặc là sẽ bị Hứa Ninh trực tiếp chém giết, hoặc là liền bị áp giải về tông môn, gặp tông môn trừng phạt giết. Đều tại ta coi thường ngươi. Lúc này, cốc quyển trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Bất kể có phải hay không là ngươi hại phương giới, hôm nay liền cùng một chỗ chôn cùng đi. Cốc quyền hét lớn một tiếng, sau đó toàn thân huyết nục cấp tốc khô khát, mà sau lưng sói xanh hư ảnh, thì là gần như hóa thành thực chất. Cốc quyền vậy mà chủ động đem huyết nục của mình, cho kia sói xanh ướt. Trương Đồng cảm giác được cốc quyển điên cuồng. Hứa ninh cũng là phát giác ra được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cốc quyển đang nổi lên lấy mạng sống ra đánh đổi một kích cuối cùng Cốc Quỷn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống dưới. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm suy bại như kim loại ma sát. Cốc quyển trong tay đồng phiến vung lên, mặt ngoài che kín tinh hồng huyết khí. Hán đột nhiên phóng tới Hứa Ninh, trong tay đồng phiến hóa thành đuôi sói, mang theo bọc lấy huyết hồng bạo phong nhận, đối Hứa Ninh hung hăng một kích. Này khí tức, Hứa Ninh căn bản không kịp tránh đi một kích này, đối mặt Cốc quyển khí thế kia rào giạt một kích, hắn trực tiếp đem đạo bình lô lấy ra, ngăn tại trước mặt mình. Đồng thời, Lĩnh vực bên trong mưa kiếm rơi xuống, tận lực làm dịu cốc quyển xông vào. Trên thân viêm tức sinh cốt kinh thôi phát hỏa hồng áo giáp, cũng đã làm tốt phòng bị. Và anh, cốc quyển đánh xuống một đòn. Hứa ninh trước người dùng để chống cự đạo binh đan lô, bị toàn bộ bắn ra, đập trúng hứa ninh. Hứa ninh cảm giác được mánh liệt chân khí, thuộc tính chi lực đánh tới, trên thân hỏa hồng áo giáp, triệt để vỡ vụn. Phốc phốc, hứa ninh miệng mũi chảy máu, gân cốt thụ thương, nhưng cũng may một cách này cũng không có đả thường vừa đến hứa Ninh căn bản không có giết chết ta. Cốc quyển ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó liền sinh cơ mẫn diệt, ngã trên mặt đất. Phía sau hắn kia đầy giấy hung quang sói xanh hư ảnh, tại cốc quyển ngã xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một sợi huyết hồng sương ngủ, chui vào kia đồng phiến bên trong. Muốn đi, Hứa Ninh còn được thu thập chiến trường, liền phát hiện Trương Đồng chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng Hứa Ninh còn xin nhẹ đem gặp sói xanh hư ảnh phản vệ Trương Đồng cầm lưu lại. Người là người phương nào? Tại sao lại hiệp trợ cốc quyển tới giết ta? Hứa Ninh trực tiếp ép hỏi. Muốn giết cứ giết. Trương Đồng lạnh lùng nhìn chầm chầm Hứa Ninh. Chuyện tới bây giờ, hắn đã tiên đoán được mình kết cục Hắn chỉ là có chút tân hận, vừa rồi cũng hẳn là cùng cốc quyển đồng dạng, liều mạng phát huy một kích trí mạng. Như người mong muốn. Hứa Ninh ngưng kết kiếm ấn, trực tiếp đem Trương Đồng đầu lâu chém xuống. Trên thực tế, Hứa Ninh cũng không phải là rất muốn giết hắn, bởi vì kia hai kiện đặc thù Hứa Ninh còn muốn làm rõ ràng lai lịch của bọn nó. Nhưng người này rõ ràng đối với mình rất là kháng cự. Hứa Ninh cũng không nguyện ý ở đây trên thân người tốn hao công phu. Người này không phải ma đạo võ sư, dù cho cho hắn phục dụng tâm ma đan cùng chân ngữ đan, cũng vô pháp ngòi ra bí mật. Chữ vật giới chỉ. Tại thanh lý chiến trường thời điểm, Hứa Ninh chẳng những đem hai người đồng đao đồng phiến nhận lấy, hơn nữa còn từ hai người trên thân, đều lấy ra chữ vật giới chỉ. Bình thường mà nói, loại này cấp bậc võ sư cao thủ Hán chữ vật giới chỉ bên trong, sẽ tổn chữ chân quý nhất chân tảng. Hứa ninh đầu tiên là hướng cốc quyển chữ vật giới chỉ bên trong quan chú chân khí, mấy tức về sau, chữ vật giới chỉ bên trong sử dụng ấn ký bị hứa ninh xóa đi. Thật là lớn không gian. Hứa ninh phát hiện, cốc quyển chữ vật giới chỉ, không gian lại có hơn 30 lập phương, so với mình càng lớn hơn nhiều gấp 3 Cái này dự chữ chân tảng, đã kiếm được. Cốc quyển chữ vật giới chỉ bên trong, trừ đạo ấn, bí ký bên ngoài còn có các loại chân quý đan dược linh dược. Hứa Ninh thô sơ giản lược đoán chừng một phen, những tư nguyên này, chí ít có thể cho mình cung cấp hơn 10 vạn năng lượng. Ngưng tụ thuộc tính hạt giống năng lượng có. Sau đó, Hứa Ninh cũng là xóa đi mặt khác một viên chữ vật giới chỉ bên trong ấn ký, lại là xem xét một phen. Người này chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, mặc dù so cấp quyền ít một chút, nhưng là cũng có thể cung cấp tiếp cận 10 vạn đơn vị năng lượng. Hứa Ninh cũng không nghĩ tới, lần này biến Nguy Thành An về sau thu hoạch vậy mà như thế to lớn. Trước đó mình còn đang suy nghĩ, nguyên tụ sáu khỏa đạo cảnh hạt giống năng lượng nên đi chỗ nào tìm, không nghĩ tới dưới mắt liền đã góp đủ. Thần thăng nửa bước đạo cảnh, đã chắc chắn. Sau đó, Hứa Ninh lại đem lực chú ý chuyển rời đến kia đồng đao đồng phiến phía trên. Cái này hai kiện đạo binh, hết sức kỳ lạ quỷ dị. Hứa Ninh một tay cầm đồng đao, một tay cầm đồng phiến. Chăm chú dùng tay nắm lấy bọn chúng, Hứa Ninh tuyệt không cảm giác được cái gì dị thường. Do dự một chút, Hứa Ninh quyết định vẫn là đối nó tìm tòi nghiên cứu một phen. Thế là, Hứa Ninh trước đem chân khí quán chú đến đồng đao bên trong. Soạt. Hứa Ninh chân khí vừa vận thẩm thấu trong đó, hắn liền cảm giác được một cỗ bạo ngược khí tức. Tại kia đồng đao bên trong, hắn cảm giác được có một cô điên cuồng ý thức tồn tại. Sói xanh. Hứa Ninh trông thấy một con to lớn sói xanh tại thiết giải. Sau một khắc, Hứa Ninh từ đồng đao bên trong đem chân khí rút ra. Cái này sói xanh, thật sự là khủng bố. Cái này chỉ sợ phải là đạo cảnh yêu thú đi. Hứa Ninh biểu lộ kiêng kỵ, nếu là ta không có đoán sai, cái này đồng đao bên trong hẳn là phong tổn kia sói xanh một sợi ý chí. Cái này đặc thù đạo binh bên trong, không có thao túng ấn ký, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá muốn kích phát trong đó lực lượng, liền phải đem mình chân khí, thuộc tính chi lực cùng huyết nục tinh hoa để nuốt. Hứa Ninh cũng là thăm dò cái này đặc thù đạo binh sử dụng nguyên lý. Loại này đạo binh, rốt cuộc là ai luyện chế ra tới? Hứa Ninh đã cảm nhận được cái này đạo binh khủng bố. Hắn thậm chí có loại hào giác, lấy mình thực lực cùng nội tình, nếu là chủ động kích hoạt cái này đạo binh bên trong sói xanh ý chí, có thể sẽ đạt được đến gần vô hạn tại đạo cảnh khủng bố tăng thêm. Sau đó, Hứa Ninh lại tra xét kia đồng phiến bên trong, hắn phát hiện cái này cùng kia đồng đao cũng không rõ ràng khác nhau. Trước nhận lấy đi. Đối với cái này không cách nào đem không đặc thù đạo binh, Hứa Ninh cảm thấy rất nguy hiểm, tạm thời cũng không tính sử dụng sau dụ Hứa Ninh liền đem hai kiện đạo binh thu hồi. Trước tìm địa phương, nương tụ thuộc tính hạt giống, tấn thăng nửa bước đạo cảnh. Hứa Ninh quét dọn chiến trường, thanh trừ vết tích. Mặc dù lần này là Cốc quyển chủ động ra tay với mình, nhưng là Hứa Ninh cũng không muốn đem việc này bại lộ. Dù sao cha được, mình quả thật cũng có vấn đề. Càng quan trọng hơn là, nếu là tông môn biết được việc này, Cốc quyển cùng người kia tư nguyên trừ bị, mình chỉ sợ không thể nắm bắt tới tay. Làm xong hết thể về sau, Hứa Ninh trực tiếp lân cận tìm tới một chỗ sơn động đem bên trong phàm cảnh yêu thú đổi ra, sau đó bắt đầu hấp thu hai người chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên. Từng viên đan dược, từng cây linh dược cùng với khắc một chút ẩn chứa năng lượng đồ vật, bị hứa ninh điên cuồng hấp thu. Hứa ninh trước mặt, võ học bảng hấp thu năng lượng nhắc nhở, không ngừng đổi mới. trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, hứa ninh mới đưa trong đó tài nguyên toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng. Bây giờ, hứa ninh tổng năng lượng còn thừa, đã đến 200.000 nhiều đơn vị năng lượng. Trước tuyển môn hư cảnh bí kỹ, Hứa Ninh tại mình bí kỹ dự trữ bên trong, chọn lựa ra trong đó hai môn. Trong đó Thủy Trúc hư cảnh bí kỹ vì Thủy ảnh mê hành, chính là một môn thân pháp bí kỹ. Đem tăng lên tới 9 tầng về sau, Hứa Ninh có thể dùng gợn nước bao trùm che đậy toàn thân mình, sau đó ngăn cách tự thân khí thức, đồng thời còn có thể ngưng tụ ra một cái khác gợn nước thế thân, có thể lẫn lộn địch nhân nghe nhìn Có cái này Thủy ảnh mê hành bí kỹ, Hứa Ninh sinh tồn năng lực, cũng là tăng lên một cái cấp ẩm. Về phấn hòa, Hứa Ninh tuyển phải là Hỏa Sơn Quyền, sở dĩ chọn lựa nó là bởi vì nó cùng Triệu Tịch Quyền rất là vừa phối. Trước đó, Hứa Ninh lực sát thương công kích mạnh nhất thủ đoạn là Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm kết hợp, hai cái xứng đôi bí kỹ, thi triển ra uy lực, hiệu quả là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Lựa chọn Hỏa Sơn Quyền cũng là tuân theo cái này mạch suy nghĩ. Hỏa Sơn Quyền cùng Triệu Tịch Quyền đồng dạng, đều là bá đạo quyền pháp bí kỹ. Cứ như vậy, Hứa Ninh liền có thủy hỏa song kiếm cùng thủy hỏa song quyền chiêu thức, đối địch thời điểm thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa. Hứa Ninh đem thủy ảnh mê hành cùng Hỏa Sơn quyền nhẹ nhõm khắc lục. Đó lấy, hắn tiêu hao 15300 đơn vị năng lượng, trước đem thủy ảnh mê hành từ một tầng tăng lên tới 9 tầng. Sau đó, hắn tiêu hao đồng dạng năng lượng, đem Hỏa Sơn quyền cũng tăng lên tới 9 tầng. Thuộc tính khí lưu đã góp đủ. Hứa Ninh đã làm tốt chuẩn bị. Tăng lên. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng võ hồ bảng. Vành. 25000 đơn vị năng lượng tiêu hao. Hứa Ninh viên thứ nhất thuộc tính hạt giống ngưng kết mà thành. Viên thứ nhất thuộc tính hạt giống ngưng kết, cái này đã mang ý nghĩa, hứa Ninh là một nửa bước đạo cảnh tông sư. Hứa Ninh động tác không có đình chỉ. Viên thứ hai, viên thứ ba. Rất nhanh, sáu quả thuộc tính hạt giống, toàn bộ ngưng kết mà thành. Hiện tại hứa Ninh, đã trở thành có được 6 quả thuộc tính hạt giống nửa bước đạo cảnh tông sư. Loại này cấp bậc nội tỉnh, tại huyên bắc 17 châu, đã không người có thể địch Trừ phi là chân chính đạo cảnh Tông sư Không phải đã không có người có thể thương tới hứa ninh mảy may. Có thể nói, hứa ninh đã là danh phủ kỳ thực, đạo cảnh phía dưới người thứ nhất. Hứa ninh lại lần nữa đem võ học bảng đổi mới. Tính danh, hứa ninh. Võ học. Hàn viêm song nguyên điện, hư cảnh cựu trọng, chân bực cảnh thuộc tính hạng giống. 6. Việt thủy Kiếm, 9 tầng. Dĩnh Hòa Kiếm, 9 tầng. Triều Tịch Quyền, 9 tầng. Hòa Sơn Quyền, 9 tầng. thủy ảnh Mê Hành, 9 tầng. Viêm tức sinh quốc kinh, 9 tầng Sinh sinh đăng kinh, 9 tầng Mạc Nguyệt đăng kinh, 9 tầng Có thể dùng năng lượng, 21.500 đơn vị hứa Ninh cảm thụ được 6 khỏa thuộc tính hạt giống tại thể nội tán giật thuộc tính khí tức Đạo cảnh, chỉ có cách xa một bước Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh Màn bá, không hậu cung Chuyện đã hoàn thành chương 207, gặp lại xăm trắng, hiệp trợ luyện hóa Hớ Ninh nhìn thoáng qua võ học bảng Hơn 20 vạn đơn vị năng lượng còn thừa lại 2 vạn ra mặt. Nhìn xem tấn thăng đạo cảnh cần bao nhiêu đơn vị năng lượng. Hứa ninh tại bên trên lại là một điểm. Tấn thăng đạo cảnh là duy nhất một lần tăng lên, hứa ninh đạt được phản hồi là 300.000 đơn vị năng lượng. Mức so mong muốn bên trong thấp một chút. 300.000 đơn vị năng lượng cũng không phải là một cái sở không thể thành số lượng. Dù sao mình vừa vặn liền làm tới 20 vạn đơn vị năng lượng. Bây giờ đạo cảnh gần ngay trước mắt, hứa ninh tâm tính cũng là thong rong không ít. Đi vụ dạ vực sâu. Hứa Ninh đi ra sơn động tìm tới tiểu hôi, để nó trở đi mình, bay hướng vụ dạ vực sâu. Vụ dạ vực sâu phía dưới, ánh nắng thưa thớt. Khoảng cách lần trước đi vào nơi này, đã qua tiếp cận một năm, Sam Trắng vẫn là không có đem yêu thú đồ luyện hóa thành công. Trước đó Hứa Ninh cùng Sam Trắng làm qua ước định, một khi yêu thú đồ luyện hóa thành công, Sam Trắng liền sẽ chủ động tới tìm Hứa Ninh. Bây giờ trôi qua lâu như vậy, vẫn không có tin tức, đã nói Sam Trắng còn ở vào đối yêu thú đổ luyện hóa bên trong Lần trước hư hổ quân cáo chi ta, nếu ta nghĩ tại xám trắng luyện hóa yêu thú đồ trong lúc đó, lại đến tìm bọn hắn. Chỉ cần đến địa điểm, sau đó phát ra khí tức của mình là đủ. Hứa ninh phải đi tiểu hôi, sau đó chủ động phóng thích khí tức. Thời gian trôi qua một hồi, hứa ninh vẫn không được đến đáp lại. Tại sao không có phản hồi? Đứng đăn hứa ninh nghi hoặc thời khắc, bên cạnh hắn, không gian vằn mèo Hứa ninh thấy thế, cũng là sáng tỏ, trực tiếp chui vào không gian kia bên trong. Hư hổ quân tiền bối. Một trận mất trọng lượng về sau, Hứa Ninh lại lần nữa xuất hiện tại yêu thú đồ bên trong. Lúc này, yêu thú đồ bên trong sương mù sáng mông lung, Hứa Ninh trước mặt, thân hình to lớn, mở rộng hai cánh hư hổ quân, đang theo dõi Hứa Ninh. Trong mắt của nó bên trong, là ngoại ý muốn cùng kinh ngạc. Hứa Ninh, người vậy mà đã tấn thăng nửa bước đạo cảnh Tông Sư. Hư hổ quân không có mở miệng, nhưng là một đạo quen thuộc thành tuyến, đã chuyển vào đến Hứa Ninh trong hai. Lần trước Hư hổ quân cùng hứa Ninh đối thoại Bởi vì muốn chiếu cô sáng trắng, cho nên là thông qua tinh thần ý thức, mà lần này trực tiếp là sợi tơ truyền âm. Sợi tơ truyền âm, đối với nhân loại hư cảnh võ sư mà nói cũng không khó, nhưng là đối với yêu thú đến nói, lại không dễ dàng. Không sai, ta đã ngưng kết 6 khỏa thuộc tính hạt giống. Hứa ninh cũng là thành thật trả lời. 6 khỏa thuộc tính hạt giống. Hư hổ quân thấp cực đại đầu lâu, trên trán chăm chú tới gần hứa ninh. Kỳ thật vừa rồi hứa ninh bên ngoài phong thích khí tức về sau. Hư hổ quân tại ngay lập tức liền cảm giác được, chỉ là hắn không dám xác nhận hứa ninh thân phận. Mặc dù hứa ninh khí tức không sai, nhưng là thực lực lại là nửa bước đạo cảnh tông sư, cái này khiến hư hổ quân không nghĩ tới. thằng đến lập đi lập lại xác nhận, hắn mới nhận định hứa ninh thân phận. Tốc độ tiến bộ của ngươi, so thì phong nhứ còn nhanh hơn. Hư hổ quân cảm thắn nói, mà lại, thì phong nhứ lúc ấy chỉ là ngưng kết 3 viên thuộc tính hẳn giống, mà ngươi lại ngưng kết 6 khoả, ngươi so năm đó thì phong Hư hổ quân sợi tơ truyền âm, chính là dùng huyết mạch chi lực chấn động mô phỏng, cảm xúc biểu đạt tương đối chân thực. Chờ ngươi chân chính tấn thăng đạo cảnh Tông Sư về sau, tiến về vạn tháng châu, nói không chừng thật có thể gặp được thì phong nhứ. Hư hổ quân lộ ra một kia hoài niệm chi sắc. Mặc dù thì phong nhứ khoảng cách rời đi huyên bắc 17 châu đã qua tiếp cận 300 năm, nhưng là đạo cảnh Tông Sư sinh mệnh chiều dài, nhưng còn xa không chỉ như thế. Hư hổ quân tiền bối, sám trắng đâu. Hàn huyên vài câu về sau Hứa Ninh hỏi thăm Sam Trắng tình huống, Sam Trắng còn không có đem cái này không chọn vẹn yêu thú đồ luyện hòa à? Không có. hư hổ quân lắc đầu, mặc dù đã đến cuối cùng một bước, nhưng là thiếu chủ lại chậm chạp chưa thể làm được. Dạng này a Hứa Ninh lông mày có chút nhiễu lên. Hứa Ninh, ngươi lần này quay về yêu thú đồ, là vì thăm viếng thiếu chủ a Thư hổ quân hỏi thăm. Không hoàn toàn là. Hứa Ninh nói ra, ta tới là vì nhắc nhở các người, vạn thắng châu đã có người để mắt tới yêu thú đồ. Bây giờ ngay tại chạy tới trên đường. Cái gì? Hư hổ quân lập tức lộ ra vẻ kiêng rẻ. Việc này ngươi nhưng xác định. Tự nhiên xác định. đó lấy, hứa ninh liền đem vạn Thắng châu người tới sự tỉnh cho hư hổ quân giảng thuật một lần. Hư hổ quân nghe xong, to lớn đồng từ bên trong, hung quang liên tiếp. Xem ra là ngự thú hành giả đem yêu thú đổ vứt bỏ tại huyên bắc 17 châu tin tức tại vạn tháng châu có truyền bá. Hư hổ quân nghiêm túc nói, ngự thú hành giả tại vạn tháng châu rất có danh hiệu Cho dù là bị vứt bỏ yêu thú đồ, đối với phổ thông đạo cảnh tông sư, vẫn là có cực lớn lực hấp dẫn. hư hổ quân tiền bối, bây giờ yêu thú đồ, có thể tránh thoát đạo cảnh tông sư giò xét ta. Hứa ninh đối với cái này rất là lo lắng, cái này trực tiếp quan hệ đến sám trắng an toàn. Khó. hư hổ quân trên trán hoa văn, đã vận lại với nhau, trước mắt yêu thú đồ tiềm ẩn, cũng không thể giấu giếm được đạo cảnh tông sư. Nếu là có đạo cảnh tông sư tới gần yêu thú đồ, nhất định có thể phát hiện mánh khỏe Vậy phải làm thế nào? Hứa Ninh lại hỏi. Dưới mắt, duy nhất có thể tránh né đạo cảnh tông sư giò xét phương pháp, chính là đem yêu thú đồ triệt để luyện hóa. hư hổ quân nói ra, chỉ có dạng này, mới có thể trình độ lớn nhất thực hiện đối yêu thú đồ che lấp. Chỉ có cái này một loại phương pháp A. Loại tình huống này, hứa Ninh cũng là thúc thủ vô sách. Nếu quả như thật theo như lời người nói, như vậy chỉ có thể để thiếu chủ từ bỏ yêu thú đổ. hư hổ quân thở dài nói, mặc dù nó rất chân quý, Nhưng nếu là bởi vì nó mà để thiếu chủ người đang ở hiếm cảnh, vậy coi như quá buồn phí. Được rồi, hứa ninh, ta trước dẫn người đi thấy thiếu chủ đi. Hư hổ quân xoắn suýt một lát, phát hiện sự thật không cách nào cải biến, thế là liền đề nghị đi gặp sám trắng. Được. Hứa ninh cũng là đáp. Mình đã lâu không gặp sám trắng, giờ phút này cũng là trong lòng tưởng niệm. Về sau, hứa ninh ngồi ở hư hổ quân đầu lâu phía trên, hư hổ quân vô cánh bay cao. Mang theo hứa ninh bay về phía yêu thú đổ trong không chế hạch chỗ. Lúc ấy đại thú triều thời kỳ chiến trường di chỉ Hư hổ quân mang theo hứa ninh bay qua lần thứ nhất lúc đi vào xương thú chiến trường, nơi đó vẫn là tịch mịch hoang vu. Hứa ninh còn nhìn thấy xương thú trên chiến trường đầu kia dòng sông, kia dòng sông phía dưới có hư cảnh cao dai yêu thú, nếu không phải mệ tinh giã cho hộ thân chi vật, lúc ấy hắn khả năng liền táng thân đáy sông. Rất nhanh, hư hổ quân đem hứa ninh đưa đến một chỗ hình tròn hồ sâu. Viên kia hình hố sâu trên nội bích, điêu khắc các loại yêu thú, sinh động như thật. Tại hình tròn hố sâu ở giữa, có một to lớn hạt trâu, lơ lửng giữa không trùng. Hạt trâu kia toàn thân chân bóng, đường kính vượt qua 30m, bên trong có vặn vẹo cái bóng, nhìn không rõ ràng. Tại hạt trâu kia phía dưới, sam trắng giống như là nhân loại đồng dạng, vểnh lên cái đuôi, ngồi dưới đất, hai con chân trước đối đặt trùng một chỗ, nhắm mắt lại, biểu lộ rất là nghiêm túc. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, sam trắng đột nhiên mở to mắt, Nó quay đầu nhìn về phía giữa không trùng, chỉ thấy hư hổ quân trở đi hứa ninh, chậm rãi rơi vào hố sâu bên trong. xám trắng dùng móng đuốt nhỏ xoa nhẹ hạ con mắt, tựa hồ không dám tin tưởng. xám trắng! Hứa ninh hô một tiếng. xám trắng nghe được hứa ninh thanh âm, hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp chui vào hứa ninh trong ngực. Sám trắng ngươi đã là hư cảnh cao dai yêu thú. Hứa ninh cảm giác được xám trắng mạnh lên không ít. Ta đã trợ giúp thiếu chủ, luyện hóa chủ nhân còn sót lại tinh huyết Để thiếu chủ huyết mạch đạt được tiến thêm một bước tiến hóa. Hư Hổ Quân ở một bên giải thích nói, nơi này chính là yêu thú đồ nội hội chỗ, bây giờ luyện hóa chênh lệnh cuối cùng một bước, chính là hàng phục cái này đại hạt châu bên trong yêu thú ý chí. Hư Hổ Quân nói ra, lúc ấy Ngự Thú hành giả tại luyện chế yêu thú đồ thời điểm, đem ba con đạo cảnh yêu thú bộ phận ý chí phong tồn trong đó, trở thành yêu thú đồ tạo dựng cơ sở. Cưỡng ép hàng phục cái này yêu thú ý chí là đơn giản nhất phương pháp, chỉ là hiện tại thiếu chủ thực lực còn chưa đủ mà ta cũng chỉ là nửa bước đạo cảnh, không có cách nào chân chính trợ giúp thiếu chủ." Hư Hổ Quân rõ ràng có chút tiếng lối. "Đạo cảnh yêu thú bộ phận ý chí." Hứa Ninh đột nhiên nghĩ đến kia sói xanh hư ảnh, hắn ôm sắm trắng, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đứng tại hạt châu kia đỉnh. Hứa Ninh nửa ngồi hạ thân, bàn tay nhẹ nhàng gián tại hạt châu mặt ngoài, một cố lạnh buốt xúc cảm chuyển đến. Hứa Ninh đem chân khí quán chú trong đó. Sau một khắc, Hứa Ninh cảm giác được trong hạt châu tình trạng. Lúc này, một đương Một gấu, một báo hư ảnh, tại trong hạt châu chuyển động tới lui. Tại cảm giác được hứa ninh cái này xa lạ khí tức về sau, bọn chúng cùng là bạo động, bá một chút, trực tiếp từ trong hạt châu thoát ra, dương nanh mua vướt, tựa hồ muốn đem hứa ninh thôn phệ. Cái này ba con yêu thú ý chí, tựa hồ không phải rất mạnh. Bọn chúng cho cảm giác các bách, xa xa so không lên hứa ninh tại kia đặc thù đạo binh đồng đao đồng trong quạt bá đạo. Hứa ninh trong lòng khẽ động, một tay cổ tay lật một cái, lấy ra đồng đao. Bà con yêu thù ý chí hư ảnh, tại hứa ninh xuất ra đồng đao về sau, tựa hồ cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Bọn chúng tại kiên kỵ. Hứa ninh cũng là đã nhận ra điểm này. Sau đó, hứa ninh đem chân khí quán chú đến đồng đao bên trong, câu thông bên trong sói xanh hư ảnh. Trước đó hứa ninh đã đem kia sói xanh ý chí câu thông chi pháp lục loại ra tới. Vũng. Hứa ninh khẽ quát một tiếng, học trước đó cốc quyển cùng trương đồng bình thường, đem kia sói xanh hư ảnh triệu hoán đi ra. Sói xanh hư ảnh ngưng kết thành đầu lâu, xuất hiện tại Hứa Ninh sau lưng, phần đuôi cùng Hứa Ninh thân thể nối liền cùng một chỗ. Quả nhiên, nó đang tiêu hao ta chân khí, huyết khí cùng thuộc tính chi lực. Hứa Ninh cảm giác mình thực lực đang nhanh chóng băng chướng, loại này đột nhiên xuất hiện ngoại lực gia trì, để hắn cảm giác được kịch liệt sai lệch cảm giác. Khi lấy được đồng đao đồng phiến về sau, Hứa Ninh vốn không muốn sử dụng bọn chúng, kích hoạt kia sói xanh hư ảnh. Bởi vì cái kia đáng sợ yêu thú ý chí, để Hứa Ninh rất là kiêng kỵ. Bất qua dưới mắt, vì xám trắng, hứa ninh quyết định nếm thử một lần. Hứa ninh làm cái gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Hư hổ quân trực tiếp sừng sốt. xám trắng đã nhảy ra hứa ninh trong ngực, ngồi sổm ở một bên, run lấy bầy. Tại hứa ninh trước người, kia ba con yêu thú ý chí hư ảnh, tại cảm nhận được sói xanh hư ảnh khí tức về sau, trở nên không núp đích. Bọn chúng nguyên bản cùng bạo khí tức, thu sạch liễm. Thiếu chủ! Hư hổ quân thấy thế, ý thức được hứa ninh dụng ý nhanh Thừa cơ hội này, hàng phục yêu thú ý chí. Sam trắng, nhanh. Hứa ninh cũng là gian nan thúc dục một tiếng. Lần thứ nhất kích hoạt cái này sói xanh hư ảnh, hứa ninh cảm giác mình sắp mất khống chế. Sam trắng cũng là kịp phản ứng, thể nội huyết mạch chi lực cổ động Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. chương 208, luyện hóa yêu thú đổ, thẳng thắn kinh lịch. Sam trắng trên trán, hiện hiện màu trắng bạc đặc thù ân Nó vận chuyển thể nội huyết mạch chi lực, hướng ba con yêu thú ý chí hư ảnh làm áp lực. Trước đó Sam Trắng tại hàng phục cái này ý chí hư ảnh thời điểm, sẽ cảm giác được to lớn kháng cự lực. Nhưng là lần này, lại là vô cùng thông thuận. Cơ hồ không có cái gì chống cự, Sam Trắng liền đem ba con yêu thú ý chí hư ảnh, triệt để ngăn chặn. Thành công! Hư hổ quân thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hứa Ninh cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức cắt đứt cùng kia sói xanh hư ảnh ở giữa liên hệ Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức cũng có chút hề bại, thế là vội vàng lấy ra chữa trị đan dược, cho mình nuốt xuống đi. Cùng lúc đó, Hứa Ninh cảm giác được dưới thân kia cự hình viên châu mãnh liệt rung động. Hứa Ninh vội vàng từ phía trên nhảy xuống. Vệ phân xám trắng thì là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trùng, ba con yêu thú ý chí hư ảnh, đầu tiên là đối xám trắng làm ra thần phục tư thái, sau đó lại lần nữa chui vào kia cự hình viên châu bên trong. Loảng xoảng bang, kia cự hình viên châu cấp tốc thu nhỏ, Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành bổ câu chứng lớn nhỏ. đó lấy, yêu thú đồ không gian liền bắt đầu rung động. Hứa ninh, cẩn thận. hư hổ quân thấy hứa ninh triệu hắn đi ra kia sói xanh hư ảnh về sau, khi tức yếu rất nhiều, thế là liền tranh thủ bảo vệ. Bảnh. Sau đó, hứa ninh liền cảm giác được một cỗ to lớn lực đầy. Hắn cùng hư hổ quân, trực tiếp bị bắn ra đến yêu thú đổ bên ngoài. Xám trắng. Hứa ninh có chút vội vàng. Yên tâm. Thiếu chủ tại thu hồi yêu thú đổ, không có nguy hiểm. hư hổ quân vội vàng nói. Chỉ là trong khoảnh khắc, sám trắng thân ảnh, cũng là xuất hiện tại ngoại giới. kia bổ câu chứng lớn nhỏ viên trâu, lơ lửng tại sám trắng trên trán Yêu thú đổ, triệt để luyện hóa xong rồi. hư hổ quân nói, hứa ninh, nhờ có người, nếu không phải ngươi vừa rồi thủ đoạn, thiếu chủ căn bản là không có cách hàng phục kia ba con yêu thú ý chí hư ảnh. Lúc này, sám trắng hai con chân trước đem viên kia trâu cầm bức lên. Sau đó đến Hứa Ninh trước người. Nó đem viên châu đưa cho Hứa Ninh. Để cho ta xem. Hứa Ninh minh bạch sám trăng uy tứ. Hiện tại sám trắng, còn không cách nào giống hư hổ quân đồng dạng, mô phỏng tiếng người, không cách nào trực tiếp cùng mình giao lưu. Hứa Ninh đem viên kia châu cầm tại trong tay, đem đặt ở trước mắt. Đây chính là yêu thú độ A. Hứa Ninh tại viên kia châu bên trong, nhìn thấy một nhỏ bé nhưng khiến người sợ hãi than chân dung Dương rậm, thâm sơn, dòng sông, yêu thú. Lúc này yêu thú đồ không gian đã bị triệt để co vào đến viên châu bên trong. Mặc dù cái này yêu thú đồ đã hỏng, nhưng là giá trị ý nguyên rất cao. Hư Hổ Quân có chút hứng phấn. Cái này yêu thú đồ có cái gì cụ thể uy năng? Hứa Ninh hỏi. Yêu thú đồ bên trong có thể nuôi dưỡng yêu thú. Phàm là được thu vào yêu thú đồ bên trong yêu thú đều có thể bị thao túng mệnh lệnh. Hư Hổ Quân nói, mặc dù bây giờ yêu thú đồ bên trong yêu thú đã thiếu đi rất nhiều, nhưng là toàn bộ phóng xuất ra Y Nguyên có thể chế tạo ra một trận cán quét ngửa châu thú triều. Quân thương tính vũ khí. Hứa Ninh yên lặng gật gật đầu. Mà lại, cái này yêu thú đồ, cũng có thể làm làm chỗ ẩn thân. Hư hổ quân tiếp lấy nói ra, nếu là tao ngộ cương địch, liền có thể tiến vào yêu thú đồ bên trong. Yêu thú đồ có thể ngăn cách khí tức, thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Thậm chí nói, cũng có thể làm làm ra bất ngờ tác chiến thủ đoạn. Đồ tốt. Hứa Ninh thậm chí cảm thấy được, cái này yêu thú đồ bảo mệnh kỹ năng càng thêm trân quý. Nhận lấy đi, Sám trắng. Hứa Ninh đem yêu thú đồ trả lại cho Sám trắng. Sám trắng hé miệng, đem viên châu cắn, sau đó một ngụm nuốt đến trong bụng. Sám trắng là hư không thú, trong thân thể của nó cũng có một không gian độc lập, cùng loại với không gian chứa vật. Mặc dù cũng là không thể tiến vào vật sống, nhưng là không gian lại so chứa vật giới chỉ lớn. Đúng rồi, Hứa Ninh. Hư Hổ Quân hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào triệu hồi ra đạo cảnh yêu thú ý chí hư ảnh? Đạo cảnh yêu thú ý chí hư ảnh a. Cái này cùng Hứa Ninh trước đó suy đoán đồng dạng, kia sói xanh hư ảnh, lai lịch phi phạm. Thông qua cái này hai kiện đạo binh, Hứa Ninh đem đồng đao cùng đồng phiến đều lấy ra ngoài. Đối mặt hư hổ quân cùng sáng trắng, Hứa Ninh cũng không cần ẩn tàng cái gì bí mật. Cái này hai kiện đạo binh là ta vừa vặn đạt được, bọn chúng cực kỳ kỳ lạ, mỗi kiện đạo binh bên trong đều phong tồn lấy một bộ phận sói xanh ý chí hư ảnh. Chỉ cần ta đem kích hoạt Tiêu ý chí hư ảnh liền có thể từ đó ra, băng vào ta chân khí, huyết khí cùng thuộc tính chi lực làm chất dinh dưỡng. Mà ta, cũng có thể trái lại mượn nhờ lực lượng. Hứa Ninh nói ra, bất quá, nếu là năm chắc không tốt cường độ cùng phân tức, liền có khả năng bị cái này sói xanh ý chí hư ảnh hút khô. T. Hư hổ quân rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói có loại này đạo binh tồn tại, thật sự là ly kỳ. Nếu ta đoán được không sai, cái này hai kiện đạo binh hẳn là đến từ vạn tháng châu. Hứa hổ quân nói, có lẽ vậy. hư hổ quân ý nghĩ cùng hứa ninh không như mà hợp. Chỉ bất quá tại cốc quyển cùng trương đồng trên thân, hứa ninh tuyệt không biết được lai lịch của bọn nó. hư hổ quân tiền bối, bây giờ yêu thú đồ đã luyện hóa, người dự định mang theo sám trắng đi đâu đây? Hứa ninh hỏi, ta dự định trước mang theo thiếu chủ trở về quá khứ tộc đàn chi địa, ngây ngốc mấy ngày này, nơi đó còn có tộc quần một chút còn sót lại, ta được trợ giúp thiếu chủ mang tới. Chờ về sau. Chúng ta liền đi Việt Lan Tông tìm ngươi. Hư hổ quân nói ra, như như như lời ngươi nói, đợi đến những cái kia vạn thắng châu người đến đến về sau, huyên bắc 17 châu, khả năng trở nên bấp bình, cho nên chúng ta tới gần, cũng đều có thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Được. Hứa ninh cũng là tán đồng hư hổ quân ý nghĩ. Bây giờ yêu thú đồ bị luyện hóa, cũng sẽ không có bại lộ phong hiểm. Đến thời điểm để hư hổ quân cùng sám trăng giấu vào yêu thú đồ bên trong, từ mình tùy thân mang theo, gặp được phiền phức cục di có thể cùng nhau đối mặt. Đã dặn này, vậy liền nơi này tạm biệt đi. Hư hổ quân cũng là lôi lệ phong hành. xám trắng ngao ô một tiếng, dùng cái chán tại hứa ninh trên thân vụt vụt. Nó biết lần này phân biệt sẽ không quá lâu, cho nên cũng không lộ vẻ vẻ vải. Sau đó, xám trắng bỏ lên trên hư hổ quân đầu. Hư hổ quân mở rộng hai cánh, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hứa ninh tầm mắt bên trong. Được rồi, tiểu hôi, có thể ra. Hư Hổ Quân mang theo sám trắng rời đi về sau, Hứa Ninh ánh mắt nhìn về phía nơi xa núi đá về sau, hô to một tiếng. Đó lấy, liền trông thấy Tiểu Hôi nhút nhát lộ ra đầu, vút cánh, bay đến Hứa Ninh trước người. Vừa vận bị yêu thú đổ không gian đạn ra về sau, Hứa Ninh liền cảm giác được Tiểu Hôi liền tại phụ cận. Bất quá Tiểu Hôi tại phát giác được Hư Hổ Quân cùng xám trắng huyết mạch áp lực về sau, nửa bước không dám động. Làm yêu thú, huyết mạch đẳng cấp ở giữa áp chế cường độ là 10 phần kinh khủng. Lần sau không cần dạng này, hư hổ quân cùng sám trắng đều là đồng bọn của chúng ta. Hứa ninh vô vô tiểu hôi đầu, đợi chút nữa một lần gặp mặt, các ngươi có thể thân cận một phen. Tiểu hôi nhẹ nhàng hót vang một tiếng. Chờ ta trở về tông môn, sẽ cho ngươi thêm chuyên môn luyện chế một nhóm yêu thú phục dụng đăng lượng, gột rửa huyết mạch của ngươi, tăng lên ngươi tấn thăng hạn mức cao nhất. Hứa ninh nói, tiểu hôi nghe xong, ngại cấm hoan hô, cũng là vỗ cánh bay cao, bay trở về Việt lan tông phương hướng mấy ngày sau Việt Lan Tông bên trong. Cái này trong vòng vài ngày, cấp quyền không hiểu biến mất sự tình đưa tới tông môn chú ý. Tông chủ Mễ Tinh Giá tự mình điều tra việc này. Một ngày này, Hứa Ninh bị Mễ Tinh Giá đơn độc gọi đi tông chủ phòng. "Hứa Ninh, cấp quyền có phải hay không là người giết? Làm tốt bố trí về sau." Mễ Tinh Giá trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hứa Ninh thấy Mễ Tinh Giá thần sắc nghiêm túc, trong lòng cũng là ý thức được, Mễ Tinh Giá khẳng định tìm được một ít manh mối. Hứa Ninh cân nhắc một chút, Cuối cùng quyết định nói ra tình hình thực tế. Hắn hiện tại thực lực có thể nói là đạo cảnh phía dưới không người có thể địch, chính là Mễ Tinh gia hiểu rõ lý môn hộ, mình cũng có đạo tẩu thực lực. Không phải ta giết." Hứa Ninh nói ra, cấp quyển trưởng lao vì chém giết ta, vận dụng một loại tiêu hao tự thân áp chủ bài, là quá độ tiêu hao sau tự hành bỏ mình. Hứa Ninh thực sự nói thật, cho nên rất có lực lượng. Mễ Tinh gia nghe nói, lông mày vặn cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Hứa Ninh con mắt, tựa hồ muốn xác định hắn phải chăng đang nói láo. Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Mộ Tinh Giá hai mắt lăng lệ. Câu câu là thật. Hứa Ninh không hề nhượng bộ chút nào. Kia cốc quyển vì sao muốn giết ngươi? Mộ Tinh Giá lại hỏi. Một là báo thủ, hai là cho hả giận. Hứa Ninh giải thích nói, báo thủ là hắn hoài nghi ta giết phương giới, cho hả giận là bởi vì hắn ghen ghét sư phụ ngươi thu hai cái hảo đồ đệ. Mộ Tinh Giá nghe xong, tựa hồ cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài, mà lại tại nghe phía sau nửa câu, hắn khỏe miệng còn hơi động một chút. Cho nên, ngươi đến cùng giết không có giết phương giới. Mẹ tinh giã y nguyên lạnh giọng Giết, bất quá ta là phản sát ban đầu động sát tâm, cũng là phương giới. Hứa ninh còn không đợi mẹ tinh giã nói chuyện, liền lại nói ra, Sư phụ, ngươi biết ta là phi vân châu người, thế nhưng là ngươi biết, ta là như thế nào tệ phong châu. Như thế nào? Mẹ tinh giã giữa lông mày nhăn lại. Ta là bị người bắt tới. Thẳng đến lúc này, hứa ninh có đầy đủ thực lực nội tình, cũng không có ý định tại che lấp sự thật. Hắn đem mình kinh lịch nguy cơ sinh tử, cựu tử cả đời từ bảo gia thủ hạ chạy ra, sau đó báo thủ lại bị phương giới để mắt tới, cuối cùng lại bị cốc quyền hoài nghi ám sát sự tình, rõ ràng nói một lần. Chứ một chút mấu chốt chi tiết, hứa ninh toàn bộ chi tiết thổ lộ. Vậy mà là như thế này. Lần này, mệ tinh giá biểu lộ rốt cục biến hóa. Hắn nghe xong, chấm âm, không nói lời nào. Hứa ninh ở một bên, cũng là không nói, chờ đợi mệ tinh giá đáp lại. Thật lâu Mẹ tinh giã ngẳng đầu nhìn hứa ninh một chút, cốc quyền trước đó phái một cái tâm phúc, đi bảo ra cùng Phi Vân Châu làm điều tra, cho nên mới hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Mà cốc quyền kia tâm phúc, đã bị ta xử lý. Mẹ tinh giã, để hứa ninh lộ ra vẻ ngoài ý mớn. Điều này nói rõ, đang cùng mình đối thoại trước đó, mẹ tinh giá liền đã vì chính mình diệt trừ phiền phức. Sư phụ, hứa ninh có chút động dung. Đừng hiểu lầm, ta chính là một tông chi chủ, hắn kia tâm phúc chấp sự từng làm qua rất nhiều vi phạm tông môn môn quy sự tình, chỉ là trước đó bị cốc quyền bảo vệ. Ta xử trí rơi hắn, chỉ là vì giữ ghiền môn quy. Mệ tinh giã khoát khoát tay, vẫn là một bộ nghiêm túc thần sắc. Tông chủ công chính nghiêm minh, đệ tử bội phục. Hứa ninh liền ôm quyền. Hứa ninh, ta trước đó là thật lo lắng, ngươi chính tay đâm cốc quyền. Còn tốt, ngươi chỉ là bị động phản kích, không phải, ta thật chỉ có thể đưa ngươi khu trục ra tông môn. Mệ tinh giã nhìn xem hứa ninh, đột nhiên thở dài một tiếng Trong ánh mắt của hắn là đối đệ tử lo lắng. Mao Xuyên pháo hôi nữ xứng lĩnh tập ký, tức phẩm xuyên nhanh vô cảm, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 209, Vạn Thắng Châu người đến, phân phối. Mặc dù Cấp quyển cùng Mệ Tinh Giá có hiềm khích, nhưng là hắn cũng làm không được đối đệ tử chém giết tông môn trưởng lão một chuyện nhắm mắt là ngơ. Nếu là hứa linh ác ý chém giết Cấp quyển, Mệ Tinh Giá khẳng định cũng sẽ trừng phạt. Bất quá nếu là cốc quyển động sát tâm, Mệ Tinh Giá tự nhiên sẽ không truy cứu. Thậm chí vì giữ gìn hứa ninh, hắn đã nghĩ biện pháp tại làm nhà ảnh hưởng. Chuyện này coi như là tiên. Khi biết hứa ninh trước đó kinh lịch về sau, mẹ tinh giá cũng là có thể cảm nhận được hứa ninh bị động. Hứa ninh, bây giờ ngươi đã ngưng tụ thuộc tính hạt giống, tương lai tấn thăng đạo cảnh kia là tất nhiên. Mẹ tinh giã nói ra, cho nên, ngươi cũng phải thiết thực bảo vệ tốt mình mới là. Mẹ tinh giá cũng rất là may mắn, nếu là quốc quyền thật đắc thủ, như vậy hứa ninh cái này thiền tải như vậy vẫn lạc, đây mới thực sự là đáng đ Ta biết, sư phụ, hứa ninh lên tiếng. Phía trước mấy ngày trở về tông môn thời điểm, mẹ tinh giá liền đã phát hiện mình ngưng tụ thành đạo cảnh hạt giống. Chỉ bất quá hứa ninh tuyệt không nói ra mình đã ngưng tụ ra 6 khỏa thuộc tính hạt giống, chỉ nói là tạm thời ngưng kết thành 2 viên. Không phải cái này tốc độ tiến bộ, thực sự là có chút nhanh không hợp thói thường. Tốt, trở về đi, hôm nay hai ta đối thoại, cũng không để cho người thứ ba biết. Mẹ tinh giã nói ra, còn có, ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi tông môn điều khiển. Dựa theo nguyên sinh tông bên kia tin tức, gần nhất mấy ngày, vạn Thắng châu người đến, sẽ đạt tới huyên bắc 17 châu. Biết. Hứa ninh những tiếng nói. Xuân Cốc Châu. Vô tận hải huyên ven bờ. Nơi này là vô tận hải huyên bên ngoài người, đến huyên bắc 17 châu phải qua điểm. Bờ biển nơi xa, vô tận hải huyên một mảnh hát lam, cùng phong càng quét, sóng cả mánh liệt, mây tầng dày đặc, điện thiểm sấm xét. Chỉ thấy một chiếc tàu chuyến, từ đằng xa đi thuyền mà tới trên tàu bên ngoài, có một trong suốt cách ngăn bao khỏa, ngăn trở hùng mạnh sóng biển gió táp, cùng tại mặt biển dưới đáy, điên cuồng xung kích đáy thuyền đáy biển yêu thú. Nhìn thấy lục địa. Lúc này, có người đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, nhìn hắn mặc phúc sức, hẳn là một cái tông môn đệ tử. Viên bác 17 châu, cuối cùng đã tới. Cái khác đệ tử cũng là ngữ khí hưng phấn. Từ vạn thắng châu xuyên qua vô tận hải nguyên đi vào nơi này, bọn hắn trải qua ngàn khó và hiểm. Ở này chiếc trên thuyền, đạo cảnh tông sư mấy người Trừ ngoài ra, còn có trên trăm tên hư cảnh cao dài võ sư, bọn hắn là tùy hành mà tới. Nếu không có trên thuyền đạo cảnh tông sư thủ hộ, bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng còn sống xuyên qua vô tận hải viên. Nhanh đi đem việc này cáo tri tông chủ các trưởng lao. Lúc này, có đệ tử nói, không cần. Đúng lúc này, có ít đạo thân ảnh từ khoang tàu đi ra. Chỉ thấy một người cầm đầu, thân mang xanh biếc trường bảo, mày kiếm mắt sáng, cao lớn thẳng tắp. Hắn tuổi tác nhìn như vẫn chưa tới 30 nhưng lại cho người ta một loại trải qua trăm năm tăng thương cảm giác. Ở phía sau hắn, còn có năm người, cùng hắn thân mang cùng khoản trường bào, chỉ là những người kia trường bào là màu trắng. Thân mang bạch bào người sau lưng, từng cái cũng đều là khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng ánh mắt bên trong, mang theo năm tháng lắng động sau vết tích. Sở dĩ sẽ có loại này tương phản cảm giác, là bởi vì những người này, đều là chân chính đạo cảnh tông sư. Tại tấn thăng đạo cảnh về sau, liền có thể quay về thanh xuân, dung mạo vĩnh chú Tuyên bác 17 Châu cuối cùng đã tới. Áo lục nam tử nhìn phía xa bên bờ, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm Mặc dù hắn thực lực cường hãn, có thể hộ vệ ở một thuyền người, nhưng trên đường cũng là trải qua mấy lần lật út nguy cơ, rất khó khăn mới vượt qua nàng quan. Tông chủ. Lúc này, phía sau hắn, có một bạch bảo trưởng lao đi tới, bây giờ chúng ta đã đem muốn lên bờ, đoán chừng sau lưng nguyên sinh tông những người kia, hẳn là cũng nhanh đổi kịp. Gặp phải liền gặp phải, không sao. Áo lục nam tử nói ra, bọn hắn lần này phái trở về người, không người là ta đối thủ, yên tâm là được. Thế nhưng là ta sợ những cái kia nguyên sinh tông người, đã biết được mục đích của chúng ta chuyến này, cùng lúc cùng chúng ta cạnh tranh, cũng sẽ tìm kiếm vạn giã lao nhân cùng yêu thú đổ. kia bạch bào trưởng lão lo lắng nói ra, dù sao kia nguyên sinh tông tại huyên bắc 17 châu, cũng là có tông môn thiết lập. Mặc dù chỉ là cái hư cảnh võ sư ngâng lên tông môn, nhưng là căn cơ rất sâu, nếu là bọn họ cũng cùng chúng ta cạnh tranh. Như vậy chúng ta thật là có khả năng rơi vào hạ phong. Áo lục nam tử nghe vậy, lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Người nói cũng có đạo lý. Áo lục nam tử vung lên ống tay áo, cho nên, đợi đến lên bờ về sau, chúng ta liền riêng phần mình chia ra hành động. Chúng ta 6 tên đạo cảnh tông sư, còn có trên trăm tên hư cảnh cao dài võ sư, loại này cấp bậc lực lượng, huyên bác 17 châu loại này rất nghèo, căn bản không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần nhân thủ phân tán ra đến, phân biệt đem khống ở các châu trọng điểm tông môn Như vậy đem khống ở bên Bắc 17 Châu, quả thực là dễ như trở bàn tay. kia áo lục nam tử trong giọng nói, là đối thực lực cực hạn tự tin. Sau đó, hắn liền cùng sau lưng mấy vị trưởng lão, bắt đầu trù tính trung an bài kế hoạch. Loảng soảng. Qua không bao lâu, thuyền cập bờ. Người trên thuyền, xuống thuyền sau đi tại bên bờ kiên cố thổ địa bên trên, đều là cảm thấy vô cùng an tâm. Ừm. Tất cả đệ tử đều rất là hương phấn, nhưng là sáu vị tông chủ trưởng lão, lại là biểu lộ ngưng trọng. Đây chính là huyên bắc 17 châu không có đạo cảnh tông sư nguyên nhân A. Lúc này mấy vị đạo cảnh tông sư, cảm thấy huyên bắc 17 châu bên trong, vô cùng mỏng manh linh khí. Loại này linh khí trình độ, để bọn hắn đều cảm giác rất không thoải mái dễ chịu, tựa như là người thưởng từ bình nguyên đi vào cao nguyên. Tại loại này địa phương, đừng nói tu hành tấn thăng, chính là tại chiến đấu tiêu hao về sau, bổ sung cương khí thể lực đều là việc khó. Lúc này, đã có trưởng lao bắt đầu phàn nàn. Kêu áo lục tông chủ càng là giữa lông mày níu chặt, hắn cảnh giới cao hơn, cảm thụ càng làm thật hơn cắt. Hắn thậm chí cảm giác, dù cho mình không núp ních, cũng sẽ có tiêu hao Tốt, không cần để ý những thứ này. Áo lục nam tử nói ra, đối phó người nơi này, hoàn toàn không cần phí khí lực gì. Cho dù là vạn tháng châu nguyên sinh tông người theo tới, bọn hắn cũng là giống như chúng ta, đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Mà lại, tình huống này chúng ta cũng không phải không có tiên đoán được. Chúng ta tùy thân mang theo đại lượng bổ túc đan dược, không phải là vì ứng đối tình huống này a." Áo lục nam tử trấn an lòng người. "Bây giờ chúng ta đã lên bờ, các vị đệ tử, các ngươi cũng đều lấy được nguyên bắc 17 châu địa đồ, dựa theo chúng ta trước đó phân phối nhiệm vụ, riêng phần mình đi chấp hành đi." Áo lục nam tử nói ra, "Nếu người nào có thể tìm được vạn dã lao nhân hoặc là yêu thú đồ manh mối, ta nhất định trùng điệp có thưởng." "Vâng." Chúng đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Những này đệ tử đều là vạn thắng châu người chưa hề đi hướng cái khác địa phương. Bọn hắn thân là hư cảnh cao dai võ sư, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại Vạn Thắng Châu loại kia địa phương, cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Mà bây giờ, đi vào Huyền Bắc 17 châu, bọn hắn mỗi cái đều là cao thủ, cũng đều nghĩ tới một thành ngang tảng chi nghiện. Nhìn xem nhiệt tình 10 phần các đệ tử, áo lục nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt cũng là thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm. Đợi khi tìm được Vạn Dã lao nhân, đạt được hắn trên người tông lệnh, Như vậy chúng ta sẽ trở thành triều đỉnh nhận định thật chính tông môn. Sau đó lại đạt được yêu thú đồ, ngồi dưỡng vô số yêu thú, cùng những tông môn khác tiến hành mua bán, tăng lên nội tình. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể tại vạn tháng châu có được thuộc về mình một chỗ cắm rủi Thế Phong Châu, Việt Lan Tông, Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ đồng thời bị triệu tập đến tập nghị đường. Lúc này, tập nghị đường bên trong, ngồi không ít người. Trừ Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạng, những người khác hoặc là đương nhiệm trưởng lão hoặc là giới trước trưởng lão. Những cái kia giới trước trưởng lão bên trong, cũng không phải là đều là siêu cấp cứng giả, trong đó có cũng chỉ là thông ấn cảnh, lúc này cũng là bị triệu tập tại đây. Lúc này, Mễ tinh giã cùng thu nhận Sơn, đồ viên hai vị giới trước trưởng lão ngồi tại thượng vị. Hôm nay đem các vị triệu tập ở đây, chính là nói cho đại gia, vạn thắng châu người đến, đã đạt tới bên bắc 17 châu. Chủ trì tập nghị, là thu nhận Sơn trưởng lão. Hắn vừa mới nói xong, dưới đấy cũng là một mảnh xôn xao Mặc dù đều có cái này mong muốn, nhưng là cái ngày này thật sự đến, tất cả mọi người vẫn tương đối kiên kỵ. Nghe nói người đến có vài vị đạo cảnh tông sư, cùng trên trăm tên hư cảnh cao dài võ sư. Bọn hắn trước hết nhất tại Xuân Cốc Châu đóng quân, sau đó bắt đầu bốn phía khuyết tán. Bây giờ bọn hắn đã bốn phía phân tán, đem không không ít tông môn, cũng là bởi vậy, đã có ít Châu bị bọn hắn khống chế lại. Tiếp xuống, bọn hắn người, lập tức liền muốn chạy vào Nam Bộ, chúng ta tệ phong Châu cũng sẽ có người thẩm thấu. Thu nhận Sơn trưởng Lao nói ra, vì cam đoan Tế Phong Châu ổn định, hôm nay, chúng ta sẽ cho các vị an bài nhiệm vụ. Có ít người, sẽ lưu thủ tông môn, mà có ít người, thì cần phải đi đóng quân hộ vệ cái khác căn cơ yếu kém tông môn. Không chỉ là chúng ta làm như thế, thiên miểu phái cũng sẽ làm như thế, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Những người kia thẩm thấu đến Tế Phong Châu về sau, nếu là hòa khí, như vậy có thể thương lượng. Nếu là ương ảnh, như vậy cũng phải vận dụng vũ lực đối kháng. điểm này Đại gia không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Nguyên Sinh Tông đã truyền đến tin tức, bọn hắn tại Vạn tháng Châu tông môn, cũng đem ít ngày nữa phái người đến đây. Mà lại, nếu là đối phương thật đối với chúng ta tiến hành vũ lực xuất kích, chúng ta trong này không ít lao có đầu, cũng có thể cưỡng ép đột phá đạo cảnh, đánh với bọn họ một trận. Thu nhận sơn đầu tiên là nói do tập nghị nội dung, sau đó lại là cho mọi người động viên. Mặc dù uy hiếp trước mắt, nhưng là đã sớm chuẩn bị tốt ba châu, cũng đều làm xong phòng bị. Đã tới a Dưới đây Hứa Ninh nghe xong, biểu lộ có chút trọng. Đối mặt không biết người đến, hắn cũng rất là cẩn thận. Hư Hổ quân cùng sam trắng, bây giờ còn không có tin tức. Bọn chúng tại đi hướng hư không thú trụ sở về sau, còn không có trở về. Nếu là trước khi lên đường, bọn chúng còn chưa tới, như vậy cũng chỉ có thể lưu lại tin tức để bọn hắn đi tìm ta. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không biết mình sẽ bị an bài đi nơi nào. Phía dưới, ta liền đem phân phối đóng quân hộ vệ tông môn. Thu nhận Sơn tiếp tục nói ra, Những này phân phối, đều là ta cùng tổng chủ, đồ viên trưởng lão, đoạn thanh huy trưởng lão chờ người thường nghị ra, nếu là có cái gì dị nghị cùng không ổn, các người có thể tùy thời đưa ra ý kiến. Sau đó, thu nhận Sơn liền bắt đầu phân phối. Tổng chủ mệ tinh giã, tòa chấn tông môn. Trưởng lão Nguyên Thành, đóng giữ tông môn. Thu nhận Sơn từng bước từng bước nói. Đệ tử Hứa Ninh, đóng giữ Nguyệt Vọng Tông. Mau Xuyên, pháo hôi nữ xứng nịch tập ký. Cực phẩm Xuyên Nhanh Vô cả góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 210, tặng cho Đạo binh, Hạ Minh dạ cảm khái. Nguyệt vọng tông. Tại nghe được mình đóng giữ địa điểm về sau, hứa ninh rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Nguyệt vọng tông tại Tế Phong Châu bên trong, mặc dù so không lên Việt Lan tông cùng Thiên Miệu phái, nhưng cũng là thuộc về nhất lưu tông môn. Nguyệt vọng tông bên trong, khẳng định cũng là có nửa bước đạo cảnh tông sư tồn tại, bọn hắn tổng hợp nội tình, khẳng định cũng là không kém, vì cái gì còn muốn phái mình đi đóng giữ? Bất quả mặc dù trong lòng có không hiểu, nhưng là hứa ninh cũng chưa trực tiếp phát ra nghi vấn, chia đều phối kết thúc về sau, lại hỏi thăm cũng cùng không muộn. Sau đó, thu nhận Sơn lại an bài tốt những người khác. Trong đó, hạ minh dạ cùng hứa ninh đồng dạng, cũng là được phái ra ngoài đến những tông môn khác. Chỉ bất quá hạ minh dạ đi cái kia tông môn, là một cái tương đối yếu thế tông môn. Các vị, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Thu nhận Sơn nói ra, nếu là không có nghi vấn, như vậy tất cả ngoại phái nhân viên. Ba ngày bên trong khởi hành Mà đóng giữ Tông muôn người Cũng phải lập tức bắt đầu động viên đệ tử Thông báo cho bọn hắn sự tình toàn cảnh Chuẩn bị sẵn sàng Về sau, Tông chủ mệ tinh giã Tại phần cuối cũng là nói một phen Làm lấy cổ vũ cùng cảm tạ Đối với Thu nhận Sơn an bài Cũng không có người đưa ra dị nghị Tập nghị giải tán lúc sau Tất cả mọi người là rất có tâm sự rời đi Minh dạ, hứa ninh, hai người lưu một chút Mọi người tán đi Thu nhận Sơn gọi lại hạ Minh dạ cùng Hứa hứ Lúc này tập nghị trong đường, trừ hắn, còn có mệ tinh dã Đỗ viên cùng đoạn thanh huy. Sư phụ, các vị trưởng lão, hạ minh giã cùng hứa ninh lưu lại. Trong mấy người này, hứa ninh nhất xa lạ là đoạn thanh huy. Các ngươi hẳn là cũng đều phát hiện, hôm nay triệu tập người, tất cả đều là thông ấn cảnh trở lên võ sư. Thu nhận Sơn nói ra, những người này, là chúng ta Việt Lan Tông hoạch tâm nhất lực lượng. Hai người các ngươi mặc dù là đệ tử, nhưng là chân chính thực lực, đã vượt qua ở đây không ít người. Lúc này, Đỗ Viên cười hiếp mắt nói ra, lúc đầu ta là cố ý để các ngươi lưu tại tông môn, dù sao tính an toàn cao hơn. Nhưng là các ngươi sư phụ, mệ tông chủ quyết định để các ngươi ngoại phái, phát huy tác dụng lớn nhất. Hai người các ngươi, sẽ không có ý kiến chứ. Mệ tinh giã nhìn về phía hai vị đệ tử, trong mắt đều là thỏa mãn chi sắc. Đương Đại Việt lan tông đệ tử, thông ấn cảnh phía trên chỉ có hai người, chính là trước mắt hứa ninh cùng hạ minh dạng. Mà lại, Hai người bọn họ chẳng những theo thứ tự là chân vực cảnh cùng nửa bước đạo cảnh, hơn nữa còn đều là mình đệ tử, cái này khiến mệ tinh giã rất là kiêu ngạo. Lần này ngoại phái hai người, mặc dù mệ tinh giã cũng là có chút không yên lòng, nhưng là cuối cùng suy tư liên tục, vẫn là làm ra quyết định này. Một là bọn hắn thực lực đầy đủ, nếu là cưỡng ép đem bọn hắn hai người giữ ở bên người, sẽ có lòng người sinh bất mãn, chẳng những sẽ có con tin nghi tông chủ tư tâm, đối với hạ minh giã cùng hứa ninh đến nói, cũng sẽ tổn thất cá nhân danh vọng. Thứ hai, thì là mễ tinh giã tận lực muốn để hai người, tại lần này vạn thắng châu người tới sự kiện trung lập hạ công hân, góp nhặt danh khí. Chỉ có dạng này, tương lai đem tông môn giao đến hai người trên tay thời điểm, bọn hắn mới có thể càng dễ dàng ngưng tụ lòng người. Đương nhiên, cái này ý nghĩ, chủ yếu là đối hạ minh giả hữu ích, bởi vì tương lai hắn tất nhiên là phải thừa kế vị trí tông chủ. Về phần hứa ninh, tại mỹ tinh giã xem ra, hắn xác suất lớn sẽ không nhậm chức trưởng lao trước, lấy tư chất của hắn. Trong vòng mấy năm đột phá đạo cảnh, tiến về vạn tháng châu tỷ lệ càng lớn một chút. Tự nhiên không có. Hạ Minh Dạ cùng Hứa Ninh cũng là vội vàng nói. Mặc dù cũng không rõ ràng hiểu rõ mệ tinh giả ý nghĩ, nhưng là hai người cũng đều rõ ràng, hắn nhất định là vì hai người cân nhắc qua. Bất quá, ta có nghi hoặc hỏi. Lúc này, Hứa Ninh đem trước đó không hiểu hỏi ra, kia Nguyệt Vọng Tông cũng là một cái đại tông môn, vì sao còn cần ta đi đóng giữ. Nguyệt Vọng Tông gần nhất ra chút biến cố. Mễ Tinh giá chủ động cho Hứa Ninh giải thích nói, bọn hắn tông môn hai vị nửa bước đạo cảnh tông sư, gần đây bị trọng thương, không ai có thể tọa trấn vững chắc lòng người. Rơi vào đường cùng, bọn hắn mới hướng chúng ta cầu viện. Nguyệt vọng tông mình cũng rất rõ ràng, nếu là không có cường giả tọa chấn, lấy bọn hắn tông môn quy mô, khẳng định sẽ bị vạn thắng châu người để mắt tới, đem biến thành khối lỗi. Bọn hắn nếu là thành khối lỗi, như vậy đối với Tế Phong châu cục diện cũng có rất lớn ảnh hướng trái chiều. Hứa Ninh gật gật đầu, biểu thị ra nhưng Đối mặt cái này ngoại phái nhiệm vụ, hứa ninh cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Trừ phi là vạn thăng châu đạo cảnh tông sư tự mình cho mình tạo áp lực, không phải bằng vào mình thực lực, bảo toàn tính mệnh cũng không phải là việc khó. Đúng rồi. Mễ tinh giã lại nói ra, lần này phái đi đóng giữ nguyệt vọng tông, không chỉ ngươi một người, còn có một người, hẳn là ngươi bạn cũ. Ta bạn cũ. Hứa ninh giữa lông mày vẩy một cái, mình tại tế phong châu, tựa hồ không có gì lao bằng hữu Thiên miểu phái chân truyền tư h Mẹ tinh giã nói, tư hình tại thiên miểu phái địa vị đặc thù, các người bảo trì tốt hòa hợp quan hệ, đối với chúng ta hai tông đến nói đều là chuyện tốt. Tư hình, hứa ninh nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng bất quá là gặp mặt một lần, chỉ là mình đối nó có thể cứu mệnh nhân tình. Bất quá trước đó chém giết phong trường ca một chuyện, là từ tư hình chuyển tới, cho nên ngoại giới, thậm chí bao gồm mẹ tinh giã, cũng đều cho rằng hứa ninh cùng tư hình quan hệ cá nhân rất sâu. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Ninh đáp lại nói, dưới mắt tình huống vi diệu, ai cũng không biết chuyện về sau trạng thái sẽ như thế nào phát triển, hai vị là ta tông môn kiệt xuất đệ tử, tại bảo hộ người khác thời điểm, càng quan trọng hơn là bảo toàn chính mình. Lúc này, nói chuyện chính là đoạn thanh huy. Hạ Minh dạ cùng Hứa Ninh nghe, đầu tiên là xương sở, sau đó nói, vâng, đoạn trưởng lão. Hứa Ninh gần nhất mấy ngày cũng là biết được, đoạn này thanh huy, từng là cốc quyển hữu lực người ủng hộ. Như vậy mở miệng nhắc nhở hai người. Sắc thực có chút vượt qua đoàn trước. Tốt, đều trở về chuẩn bị đi, nhớ kỹ rời đi tông môn thời điểm, đến một chuyến tông chủ phong. Mẹ tinh giá khoát tay háo. Đệ tử cáo lui. Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ, đồng thời rời đi tập nghị đường. Sư đệ, bên ngoài muốn vạn sự cẩn thận. Vừa vạn ra, Hạ Minh Dạ cũng là giống trưởng lao các tiền bối đồng dạng, lời nói thâm thiến nói. Mặc dù Hứa Ninh so với mình thực lực mạnh, nhưng là Hạ Minh Dạ, vẫn là lấy sư huynh tư thái ân cần nói. sư cũng thế Hứa Ninh lên tiếng, suy tư một chút, sau đó đem Hạ Minh Dạ kéo vào nơi hẻo lánh. "Sư minh, ta có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi." Hứa Ninh đối Hạ Minh Dạ nói. "Cái gì?" Hạ Minh Dạ có chút kỳ quái. Hứa Ninh tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ trường kiếm. Thanh này Hỏa Trúc Đạo binh trường kiếm, là Hứa Ninh từ trước đó yêu thú đổ bí cảnh bên trong thì phong như còn sót lại bên trong, đạt được ba thanh đạo binh một trong. "Đây là..." Tại cái kia đạo binh trường kiếm lấy ra nháy mắt, Hạ Minh Dạ chính là cảm thấy được bất phàm của nó. Hạ Minh Dạ dùng ngón tay nhẹ nhàng tại đạo binh trường kiếm mặt ngoài lau một phen, biểu lộ nháy mắt biến đổi. Đây là đạo binh, Hỏa Trúc Đạo Binh. Hạ Minh Dạ lập tức đoán được. Không tệ. Hứa Ninh gật gật đầu, còn xin sư huynh, đem cái này Hỏa Trúc Đạo Binh nhận lấy. Tặng cho Hạ Minh Dạ đạo binh chuyện này, Hứa Ninh trước đó đã nghi kỹ. Bây giờ Hứa Ninh trong tay, tổng cộng có 7 kiện đạo binh, cái này cũng chưa tính lúc trước hắn còn cho Sở Diệp Dương ngón kia đạo binh giao gam. Cái này 7 kiện bên trong, có 3 kiện là từ thì phong như trong truyền thừa thu hoạch được, trừ ngoài ra, còn có toàn thuộc tính bao cổ tay đạo binh, đan lô đạo binh, cùng vừa vận đạt được 2 kiện đặc thù đạo binh. Tại ban sơ đạt được bọn nó thời điểm, hứa ninh động đậy xuất ra 2-3 kiện mình không dùng đến đạo binh đổi tài nguyên ý nghĩ. Chỉ là khi đó mình thực lực căn cơ nông cạn, nếu là triển lộ quá nhiều đồ tốt, liền sẽ làm mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Bây giờ, mình thực lực tăng lên. Hứa Ninh chuẩn bị đem từ Thì Phong Như trong truyền thừa đạt được đạo binh sử trí rơi. Trong đó một thanh thuộc tính thích hợp, đưa tặng cho Hạ Minh dạ, còn lại hai cái, Hứa Ninh quyết định tìm cơ hội hối đoái tài nguyên. Về phần còn lại bao cổ tay, đan lô cùng đặc thù đồng đao đồng thiến, cái này Hứa Ninh được lưu lại đến chính mình dùng. Như vậy sao được? Đối mặt cái này hỏa chúc đạo binh trường kiếm, Hạ Minh dạ kỳ thật rất là tâm động, nhưng hắn vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Đạo binh loại này vật chân quý 10 phần khó được ta làm là sư minh. Tại sao có thể nhận lấy quả tặng của ngươi? Hạ Minh giả trực tiếp đem Hứa Ninh tay lời ra, mà lại, ngươi lần này cũng là ra ngoài đóng giữ, khẳng định cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Cái này đạo binh, đối với ngươi mà nói, cũng là tác dụng cực lớn. Sư Minh. Hứa Ninh cười một tiếng, đã ta tặng ngươi nói binh, vậy đã nói rõ, ta khẳng định không thiếu. Chứ cái này hỏa chúc đạo binh, ta còn có cái khác đạo binh. Vậy cũng không được. Hạ Minh giả nói, ngươi hoàn toàn có thể cầm nó đi đổi cái khác tài nguyên Nếu như mình dự trữ sung túc, hạ minh Dạ có lẽ sẽ đưa ra dùng tài nguyên đổi lấy điều kiện. Nhưng là đối với hắn loại này tuổi trẻ cường giả mà nói, nào có cái gì tài nguyên dự trữ? Có giá trị tài nguyên, đã sớm tại trong tu hành sử dụng hết. Chỉ có mễ tinh giả, cốc quyển những cái kia lão tiền bối, mới có thể tại nhiều năm như vậy bên trong để giành đến đại lượng tài nguyên. Hứa ninh cũng là nhìn ra hạ minh Dạ cố chấp. Hắn kiên nhận nói ra, sư minh, cái này đã binh, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng được nhận lấy. Ngươi mặc dù là chân vực cảnh, nhưng là tại những cái kia vạn tháng châu người đến trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Hứa Ninh nói, phát hiện Hạ Minh dạ vẫn là khó chơi dáng vẻ, ngừng lại một chút, lại nói ra, đã dạng này, vậy cái này hỏa chúc đạo bình, liền xem như ta mượn ngươi, cái này được đi. Mượn ta. Hạ Minh dạ lông mày níu lại. Ngươi như lần nữa chối tử, sợ là thật không có đem ta xem là người sư đệ, thật chẳng lẽ cảm thấy ta cái này tên đệ tử không xứng gọi ngươi sư mình. Hứa ninh nói Ngươi. Hạ Minh Dạ tự nhiên minh bạch Hứa Ninh dụng ý. "Tốt, cái này đạo binh coi như ta mượn ngươi." Đối mặt Hứa Ninh kiên trì, Hạ Minh Dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận, chờ đám kia vạn thắng châu người rời đi thời điểm, ta lại đem nó trả lại cho ngươi. "Được." Hứa Ninh đem kia hỏa chúc đạo binh phóng tới Hạ Minh Dạ trên tay. Hắn đã đem bên trong thao túng ấn ký xóa đi, Hạ Minh Dạ tự hành một lần nữa khắc xuống thao túng ấn ký, liền có thể trực tiếp sử dụng. Lẫn nhau nhắc nhở một phen về sau. Hứa ninh liền từ tập nghị đường môn miệng rời đi. Hạ Minh dạ nhìn xem trong tay hỏa chúc đạo binh, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Mặc kệ là trả lại là mượn, có thể đem chân quý như vậy đạo binh giao cho mình, Hạ Minh dạ có thể rõ ràng cảm nhận được hứa ninh chân thành. Có cái này hỏa chúc đạo binh, đụng phải nửa bước đạo cảnh tông sư, ta cũng không sợ. Hứa ninh tặng kiếm tiến hành, Hạ Minh dạ ghi nhớ trong lòng. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cả. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. chương 211, Nguyệt Vọng Tông sói xanh. 3 ngày sau, Việt Lan Tông bên ngoài. Lúc này, hứa ninh trên bờ vai, nằm sắp sám trắng. Ngay tại hứa ninh coi là xám trắng cùng hư hổ quân trong lúc nhất thời không cách nào chạy đến thời điểm. Bọn chúng tại hôm qua đến Việt Lan Tông bên ngoài, sau đó âm thầm cáo chi hứa ninh. Hôm nay ra tông môn, sám trắng liền bu lại. Lúc này, hư hổ quân giấu ở yêu thú đồ bên trong, tuyệt không hiện thân. Tuấn trưởng, chúng ta muốn đi hướng nơi nào? Sám trắng rượi vào Hứa Ninh, miệng không hề động, nhưng là thanh âm truyền đến Hứa Ninh trong hai. Sám trắng từ hư không thú trốn cũ trở về về sau, thực lực lại là rất có tăng thêm, đã 10 phần tiếp cận nửa bước đạo cảnh. Đối với hư không thú huyết mạch cấp bậc, Hứa Ninh cũng là cảm thấy sợ hai thán phục. Tại yêu thú bên trong, huyết mạch chất lượng càng cao, thiên phú hạn mức cao nhất liền càng cao, tấn thăng tốc độ liền càng nhanh. Trừ là hậu thiên trải qua một chút tận lực can thiệp, Cải biến huyết mạch độ tinh khiết cấp bậc, không phải thiên phú hạn mức cao nhất, cơ bản liền không cách nào cải biến. Đi Nguyệt Vọng Tông, một cái nhân tộc Tông Môn. Hứa Ninh đáp lại nói, ta muốn đi nơi đó đóng giữ một đoạn thời gian. Cùng Sam trắng tiến hành đối thoại, Hứa Ninh cảm thấy có chút thú vị. Mặc dù không phải trực tiếp đối thoại, nhưng bắt đầu giao lưu, cũng tương đối dễ dàng. Đợi đến Sam trắng tấn thăng đạo cảnh, đến thời điểm liền có thể trực tiếp miệng nói tiếng người. Sau đó, Hứa Ninh triệu hoán đến tiểu h Tiểu hôi tới gần về sau, phát hiện hứa ninh trên bờ vai Sam Trắng, không tự dắt dùng mình một cái. Tiểu hôi không cần khẩn trương, Sam Trắng chính là ta thân mật đồng bạn. Hứa ninh trấn an một chút tiểu hôi, sau đó lên tiểu hôi lưng, chỉ huy tiểu hôi, bay hướng nguyệt vọng tông phương hướng. Trong quá trình này, tiểu hôi lộ ra rất là câu nệ. Đối với tiểu hôi cái này huyết mạch đẳng cấp phi thường phổ thông hư cảnh yêu thú, Sam Trắng vốn là không để trong mắt. Lấy Sam Trắng hiện tại thực lực. Tiểu hôi loại này yêu thú chỉ có thể coi là thức ăn của nó. Bất quá xem ở hứa ninh phân thượng, xám trắng vẫn là tiếp nạp tiểu hôi. Nó từ hứa ninh đầu vai nhảy xuống, sau đó tại tiểu hôi đầu lâu bên trên vô vô, nắm con do xuống tới. Loại này phóng thích thiện ý động tác, để tiểu hôi bung lòng rất nhiều. Nguyệt vọng tông khoảng cách Việt Lan tông cũng không xa, chỉ là không đến nửa ngày thời gian, tiểu hôi liền dẫn hứa ninh đến. Đến nguyệt vọng tông sơn môn thời điểm, hứa ninh ra hiệu tiểu hôi hạ xuống. Lần thứ nhất đi vào người ta địa bàn, vẫn là đi cửa chính tương đối lễ phép một chút. Người đến người nào? Lúc này, có đệ tử tràn đầy để phòng nhìn về phía Hứa Ninh. Việt Lan Tông Hứa Ninh. Hứa Ninh trực tiếp móc ra lệ bài, chứng minh thân phận. Nguyên lai là Việt Lan Tông Hứa Ninh sư huynh. Thủ vệ mấy đệ tử tại nghe được Hứa Ninh danh tự về sau, đều là ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ khâm phục. Hứa Ninh chém giết phong trường ca một chuyện, truyền khắp Tế Phong Châu. Bao nhiêu người chỉ nghe tên, không gặp một thân. Những này đệ tử hôm nay nhìn thấy Hứa Ninh, cũng đều là có chút hưng phấn. Bọn hắn đều là biết Tế Phong Châu tiếp xuống cục diện sẽ tương đối phức tạp, Hứa Ninh loại này nổi tiếng bên ngoài cao thủ đến đây tọa chấn, tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy an tâm. Hứa Ninh sư huynh mong mời. Kia thủ vệ đệ tử nhiệt tình dẫn đường, Thiên Miểu phái Tư Huỳnh sư tỷ, tại hôm qua đã đến Nguyệt Vọng Tông. Tư Huỳnh đã tới a. Sau đó, Hứa Ninh bị kia thủ vệ đệ tử dẫn vào. Tiểu Hôi lần này cũng là bị làm hứa ninh yêu thú tọa kỵ mời vào Nguyệt Vọng Tông. Đây là tiểu hôi lần thứ nhất cảm nhận được loại đãi ngộ này, nó thu hồi hai cánh, song chảo dẫm lên mặt đất, bộ ngực cao cao nhô lên, lộ ra rất là hương phấn. Sám trăng thấy thế, lộ ra xem thường thần sắc. Tiến vào Nguyệt Vọng Tông không lâu, liền có một nam một nữ, tự mình đến nên đón hứa ninh. Trong đó nữ tử người mặc váy trắng, cách ăn mặc khí khái hào hùng, chỉ là che không được trong mắt tự nhiên mị ý, chính là tư hình. Mà tại tư hình bên người chính là một trung niên nam tử, nhìn mười phần nho nhã. Hứa Ninh một suy nghĩ thân phận, liền cơ bản xác định người này là Nguyệt Vọng Tông tông chủ Huyền Nguyên. "Hứa Ninh sư đệ, ta chính là Nguyệt Vọng Tông tông chủ Huyền Nguyên." Quả nhiên, Hứa Ninh đoán không lầm, Huyền Nguyên chủ động cho Hứa Ninh làm giới thiệu. "Hứa Ninh, hồi lâu không gặp." Tư Hình nhìn thấy Hứa Ninh về sau, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. "Gặp qua Huyền tông chủ, gặp qua Tư sư tỷ." Hứa Ninh cũng là hòa lễ. "Hứa Ninh sư đệ, Tựa hồ lại có tăng thêm. Tư Huỳnh phát hiện Hứa Ninh biến hóa. Lần trước nàng nhìn thấy Hứa Ninh thời điểm, Hứa Ninh vẫn là chân ý cảnh. Đúng, mấy ngày trước đây vừa vận ngưng tụ thuộc tính hạt giống. Hứa Ninh thành thật trả lời. Ngưng tụ thuộc tính hạt giống. Nửa bước đạo cảnh tông sư. Tư Huỳnh cùng nguyện Nguyên, biểu lộ đều là kinh ngạc. Nhất là Tư Huỳnh, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt bên trong mang theo quái dị. Mấy tháng trước ngươi giết Phong trưởng ca thời điểm, bất tải là chân ý cảnh. Tư Huỳnh truy vấn. Vừa mới nói xong, Tuyển Nguyên lại lần nữa biến sắc. Hứa Ninh chém giết phong trường ca thời điểm, lại còn là chỉ là chân ý cảnh. Mà lại, sau mấy tháng, liền trực tiếp từ chân ý cảnh vượt qua đến ngưng tụ thuộc tính hạt giống. Cái này, Tuyển Nguyên nhìn về phía Hứa Ninh biểu lộ triệt để biến hóa. Hắn là nguyệt vọng tông tông chủ, mặc dù xưng hô Hứa Ninh vi sư chất, nhưng là thái độ càng tiếp là tiền bối. Mà bây giờ lại kiến thức đến Hứa Ninh thực lực cùng tư chất, hắn không tự giác lại đem tư thái của mình hạ thấp Vâng Chỉ là cái này mấy tháng ở giữa, có chút kỳ ngộ, liền may mắn tấn thăng. Hứa Ninh cũng là vừa cười vừa nói. Hai vị sư điệt không hổ là xuất thân ta tế phong châu đỉnh cấp tông môn, tư chất thực lực, xa không phải người thường có thể so sánh. Huyền Nguyên cảm thán một tiếng, đây cũng không phải lấy lòng, mà là chân tâm thật ý. Vừa nói chuyện, Huyền Nguyên cùng tư hình, đem Hứa Ninh đưa vào đến nguyện vọng tông tiếp khách đường. Sau đó, có đệ tử trình lên linh dược trả uống. Huyền Tông Chủ Nghe nói nguyệt vọng tông hai vị nửa bức đạo cảnh tông sư bị trọng thương, đây là cớ gì? Vừa mới ngồi xuống, hứa ninh liền mở miệng rò hỏi. Đây là trước đó mễ tinh giã cáo tri hứa ninh. Nói đến đây cái, huyền nguyên lộ ra nhức đầu biểu lộ, chúng ta tông môn hai vị ẩn thế trưởng lão, là bị một yêu thú gây thương tích. Bị một yêu thú gây thương tích. Hứa ninh giữa lông mày khẽ động, ra sao yêu thú? Có thể trọng thương hai vị nửa bức đạo cảnh tông sư yêu thú, tất nhiên cũng là cùng cảnh giới. Kia là một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện sói xanh yêu thú. Huyền Nguyên còn chưa nói xong, nghe được sói xanh yêu thú, Hứa Ninh vô ý thức trong lòng khẽ động, cô quét tại bên cạnh sám trắng, cũng là đột nhiên vỉnh hai, xoay qua đầu. Xám trắng dị thường cử động gây nên Huyền Nguyên cùng Tư Huỳnh chú ý, bất quá bọn hắn dò xét sám trắng về sau, tuyệt không nói cái gì. Lúc này bọn hắn cũng không có nhận ra xám trắng hư không thú thân phận. Sói xanh yêu thú. Hứa Ninh nháy mắt nghĩ đến kia đồng đao đồng phiến bên trong ý chí hư ảnh. Làm sao tổn thương?" Hứa Ninh lại hỏi. Mặc dù cũng không chứng minh nói rõ cả hai có quan hệ, nhưng là Hứa Ninh lại là lên mấy phần tâm tư. Đối mặt Hứa Ninh đặt câu hỏi, Uyển Nguyên cũng là toàn bộ thổ lộ, những này lúc trước hắn đều cho Tư Hình nói qua. Kia là một tháng trước đó, chúng ta Nguyệt vọng Tông bên trong, hai vị lâu dài bế quan ẩn thế trưởng lão xuất quan. Bởi vì tông môn cấm địa trí nguyên quả thành thủ, bọn hắn cần đem ngắt lấy. Trí nguyên quả. Hứa Ninh làm định cấp đan sư, tự nhiên là biết trí nguyên quả. Cái này trí nguyên quả là một loại trợ giúp tu tập người cô đọng thuộc tính hạt giống đỉnh cấp linh dược, nó đều không cần làm dự liệu, trực tiếp phục dụng, liền có thể phát huy hiệu dụng. Chỉ là cái này trí nguyên quả phi thường khan hiếm, thành thục kỳ rất dài, bình thường rất khó làm đến, chính là bây giờ hứa ninh, cũng đối này chưa từng gặp một lần. Không nghĩ tới cái này nguyệt vọng tông bên trong, lại có chí nguyên quả loại cây thực. Không tệ. Viện nguyên tiếp lấy nói ra, kia chí nguyên quả tại một tháng tròn chi dạ thành thục Hai vị trưởng lao chờ ngắt lấy. Nhưng mà, ngay tại trên cây hai viên trí nguyên quả triệt để thành thục muốn hái một khắc này, lại có một sói xanh xuất hiện tại tông môn cấm địa Nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên xuất hiện. Tại hai vị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nó liền nuốt một viên, điều đi một viên. Hai vị trưởng lao thấy thế, lập tức nóng đổi, vội vàng đuổi theo kia sói xanh. Kết quả, bọn hắn căn bản truy không lên kia sói xanh. Bất quá liền tại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm. Kia sói xanh nhưng lại chủ động trở về. Chủ động trở về. Hứa ninh ở một bên hết sức chăm chú nghe. Vâng, nó chủ động trở về, trực diện hai vị trưởng lão. Huyền Nguyên biểu lộ có chút phức tạp, đối mặt hai vị ngưng tụ thuộc tính hạt giống trưởng lão, giao thủ ở giữa, nó hoàn toàn đứng trên ưu thế, rất nhẹ nhàng đem hai người áp chế. Theo hai vị trưởng lão sau đó hồi ức, kia sói xanh tựa hồ. Huyền Nguyên ngừng lại một chút, tựa hồ đang đùa bỡn bọn hắn. Mặc dù hai vị trưởng lão đều chỉ là ngưng tụ một viên thuộc tính hẳn giống, nhưng là cái này cũng không yếu, đối mặt kia sói xanh, căn bản không có chút nào lực phản kích. Ồ, nghe được nơi này, hứa ninh cũng là hơi kinh ngạc, nếu là dạng này, nói rõ kia sói xanh yêu thú, đã vô cùng tiếp cận đạo cảnh. Đối mặt loại này cấp bậc yêu thú, hai vị trưởng lão còn có thể sống, cũng là cực kỳ khó được. Hứa ninh suy đoán, kia sói xanh thực lực, phải cùng hư hổ quân không sai biệt lắm, lại tiến một bước, chính là đạo cảnh. Huyền Nguyên biểu lộ cổ quái hai vị trưởng lao nói, bọn hắn có thể sống được đến, cũng không phải là bởi vì thực lực đầy đủ, mà là bởi vì kia sói xanh cố ý nhường. Nó tại đem hai vị trưởng lao trọng thương về sau, hai vị trưởng lao lúc đầu đều tuyệt vọng, thế nhưng là nó lại trực tiếp rời đi. Mà về sau trong một tháng này, kia sói xanh lại là tại ta nguyệt vọng tông ấy lần hiện thân, thật giống như đem nơi này xem như vườn hoa. Nó mỗi lần hiện thân, đều muốn từ ta tông môn làm vài thứ đi, đừng phải người cũng sẽ trêu đùa một phen, mặc dù đã thương người, nhưng là không thương tổn cùng tính mệnh. huyền Nguyên nói, cái này làm cho toàn bộ tông môn lòng người bằng hoàng, tông môn các đệ tử, vốn là tại lo lắng vạn thắng châu người tới sự tình, bây giờ lại là bị nó pha trộn một phen, cả ngày đều nâm lớp lo sợ. Dạng này à? Hứa Ninh cũng là minh bạch Tuyển Nguyên tình cảnh. Làm tông chủ, bị một đáng sợ yêu thú để mắt tới, mặc dù nó không thương tổn tính mạng người, nhưng lại rất dao động lòng người, chế tạo khủng hoảng. Cái này sói xanh yêu thú hành vi, tựa như là một đứa bé nghịch ngợm quấy rối. Lúc này, một bên tư hình nói, "Không sai." Uyển Nguyên cũng là lập tức phụ họa, hắn cũng có đồng cảm. Hứa Ninh gật gật đầu, cũng là cảm thấy như thế. Cái này sói xanh, đều nhanh thành tông môn các đệ tử tâm bệnh. Uyển Nguyên cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Uyển Tông chủ Đường Nội, đón lấy đến ta đóng giữ Nguyệt Vọng Tông, chờ nó lần sau xuất hiện, ta tự mình chiếu cố nó. Hứa Ninh trong mắt, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Mạnh như vậy sói xanh yêu thú, nói không chừng thật là có khả năng cùng kia đồng đao đồng trong quạt sói xanh ý chí hư ảnh có quan hệ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cọc, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. chương 212, hư không thú. Thấy hứa ninh tự tin như vậy, huyện nguyên cũng là lắc đầu cười khổ. Hứa ninh sư điệt vẫn là bảo vệ tốt mình quan trọng hơn, nếu ngươi thật bị kia sói xanh yêu thú đả thường, ta không có cách nào cùng mệ tông chủ bàn giao Mặc dù huyền nguyên vừa rồi biểu đạt đối mặt kia sói xanh yêu thú thúc thủ vô sách, nhưng là đó cũng không phải hướng hứa ninh tìm kiếm trợ rút. Tại hắn xem ra, hứa ninh dù cho ngưng tụ thuộc tính hẳn giống, cũng xa xa so không lên trong tông thụ thương hai vị trưởng lão lại càng không cần phải nói kia sói xanh yêu thú. Hứa ninh thấy thế, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, mình cũng không cần thiết từ trong lời nói chứng minh cái gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đầu kia sói xanh mau mau hiện thần, nói không chừng mình có thể từ đó sở rõ ràng thứ gì manh mối. Hư Ninh, người cái này lớn lên giống mèo con đồng dạng yêu thú, huyết mạch cấp bậc tựa hồ rất cao. Lúc này, Tư Huỳnh phát hiện sấm trắng đặc biệt. Bây giờ sấm trắng, thực lực so Tư Huỳnh cùng Nguyên Nguyên đều mạnh, chủ động che lấp khí tức, bọn hắn đều không có phát giác được sấm trắng đến gần vô hạn tại nửa bước đạo cảnh thực lực. Cái này yêu thú, xác thực có chút bất phàm. Nguyên Nguyên cũng là không nghĩ thêm đề cập kia sói xanh yêu thú mang tới bối rối, quay đầu đánh giá đến sám trắng. Tư Huỳnh chủ động áp sát tới. Muốn đưa tay ôm lấy lên xám trắng. xám trắng thấy thế, trong ánh mắt lộ ra rất có nhân tính hóa vẻ trắng ghét. Nó thử lấy răng, trên trán ngân sắc cấn ký lóe lên, trên thân tán giật ra hư cảnh cao dai yêu thú khí tức. Cái này, tư hình vô ý thức lùi lại, rõ ràng không có dự liệu được xám trắng lại có cái này thực lực. Cái này người vật vô hại yêu thú, vậy mà là hư cảnh cao dai. Tư hình cùng nguyện nguyên, nhìn về phía xám trắng ánh mắt rất là giật mình. xám trắng, không được vô lễ. Hứa Linh không đau không ngứa răn dạy một câu. Sám trắng nghe nói, lại lần nữa đạp kéo đầu, nằm có do cùng một chỗ, không để ý tới Tư Huỳnh. "Hứa ninh, cái này yêu thú, ngươi lại như thế nào hạ phục?" Tư Huỳnh dò hỏi. Cương đại võ sư thuần phục yêu thú làm giúp đỡ, là rất thường gặp sự tình. Chỉ là thực lực càng cao yêu thú, trí tuệ của bọn nó liền càng cao, bản thân ý thức liền càng cường liệt, loại này yêu thú, tình nguyện bỏ mình, cũng chưa hẳn nguyện ý bị thuần phục. Ta tại phàm cảnh thời điểm liền cùng nó kết bạn." cũng không phải là hàng phục, chúng ta xem như đồng bạn." Hứa Ninh giải thích nói. Lời nói này xong, Sám Trắng lại quay đầu nhìn thoáng qua Tư Bình, biểu lộ có chút đắc ý. "Hứa Ninh sư điệt, quả nhiên khác hẳn với thường nhân, ngay cả loại này yêu thú đều đến chủ động tìm bạn." Viễn Nguyên cảm thán một câu. Mặc dù bọn hắn không có phát hiện Sám Trắng hư không thú thân phận, nhưng là cũng đều phát hiện huyết mạch của nó đẳng cấp rất cao. "Hứa Ninh sư điệt đường xa mà đến, là ta nguyệt vọng tông hao tâm tổn trí hết sức, ta ở đây trước cảm ơn." Lúc này, Uyển Nguyên đứng dậy, tiếp xuống, liền mời Hứa Ninh sư điệt theo ta cùng một chỗ, gặp một lần ta Nguyệt vọng tông trưởng lão cùng kiến xuất các đệ tử. Được. Hứa Ninh cũng là lên tiếng đứng dậy. Về sau, Uyển Nguyên liền dẫn Hứa Ninh, đem Nguyệt vọng tông trưởng lão cùng tình anh đệ tử nhận mấy lần. Tại hiểu rõ Hứa Ninh quá khứ sự tích, lại phải biết hắn bây giờ thực lực về sau, mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều đối Hứa Ninh khách khí có thừa, nhất là một ít đệ tử, tại chỗ liền biểu đạt đối Hứa Ninh kính ý. Hứa Ninh tự nhiên cũng là khiêm tốn, cùng đại gia giao lưu một phen về sau, đưa ra để những cái kia kiệt xuất đệ tử, có thể tùy thời tìm đến mình nghiên cứu thảo luận võ đạo tu hành. Cứ như vậy, Hứa Ninh rất nhẹ nhàng thắng được nguyệt vọng tông trên giới hảo cảm. Sau đó, tuyển nguyên vì Hứa Ninh bày tiệc mời khách, mặc dù tấn thăng hư cảnh về sau, đã không cần đồ ăn no bụng, nhưng là tiếp phong yến bên trên món ngon, đều là thông qua linh dược nấu chín nấu nướng, cũng là có một phong vị khác. Tiếp phong yến về sau. Hứa Ninh liền được an bài tại Nguyệt Vọng Tông bên trong một chỗ biệt viện. Lúc đầu Huyền Nguyên còn cho Hứa Ninh an bài đệ tử hầu hạ, nhưng là Hứa Ninh khéo lời từ chối, chỉ là để giám trắng cùng tiểu Hôi đi theo tiến đến. Về sau mấy ngày, trừ ngẫu nhiên tiếp đãi mấy cái đến đây lĩnh giáo Nguyệt Vọng Tông đệ tử, Hứa Ninh liền một mực đang chờ kia sói xanh yêu thú xuất hiện. Bất quá để Hứa Ninh thất vọng là, kia sói xanh yêu thú, tại mình đi vào Nguyệt Vọng Tông về sau, liền không có hiện thân một lần. Tổng không thể không tới a. Lúc này Hứa Ninh trong lòng nói thầm, chẳng lẽ còn phải chủ động nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra? Hứa Ninh suy nghĩ nói, kia sói xanh yêu thú, lần thứ nhất xuất hiện tại Nguyệt Vọng Tông, chính là bị trí nguyên quả hấp dẫn tới. Thử một chút xem sao. Hứa Ninh cũng là hạ quyết tâm, nhìn xem có thể hay không đem hấp dẫn tới. Sau đó, Hứa Ninh trực tiếp xuất ra đan lô, chuẩn bị luyện chế một viên có thể hấp dẫn yêu thú đan dược. Yêu thú đối với có thể cải thiện huyết mạch tư chất đan dược, đều là 10 phần mẫn cảm. Loại này mẫn cảm Đã siêu việt năng lực cảm giác bản thân Mà là huyết mạch trô sâu hướng tới Hứa ninh đem một đống chân quý linh dược ném vào kia đan lô bên trong Những này tài liệu quý hiếm Chính là trước đó tiểu hôi cũng không có hưởng thủ qua Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước tiểu hôi thực lực không đủ Không cách nào tiếp nhận loại thuốc này lực có quan hệ Hứa ninh thôi động thể nội thuộc tính hạt giống Đem trong lò đan linh dược luyện hóa Sau đó kiên nhận chịu đan tước chừng qua hai khắc đồng hồ công phu Phít một tiếng Một viên lớn trừng bàn tay chạm làm đan thuốc từ trong lò đan bay ra ngoài. Lần này luyện chế yêu thú tịnh huyết đan, phẩm tướng xác thực không tệ. Hứa ninh đem tiếp nhận, cầm tại trong tay, quan sát tỉ mỉ vài lần, lộ ra vẻ hài lòng. Yêu thú tịnh huyết đan là một cái cách gọi, tất cả có thể tăng lên yêu thú huyết mạch cấp bậc yêu thú đan dược, đều xưng hô như vậy. Vì đề cao nó lực hấp dẫn, ta còn từ đó cố ý tăng thêm mấy vị linh dược, để nó dược tính cùng đan dược mùi thơm, có thể truyền bá được càng rộng. Hứa ninh đối với cái này, cũng là phí đi tâm tư. Cầm kia yêu thú tịnh huyết đan, hứa ninh ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, hứa ninh liền thấy, tiểu hôi cùng sám trắng, một lớn một nhỏ hai con yêu thú, đều là ngồi dưới đất, mắt ba ba mà nhìn chầm chầm vào hứa ninh. Càng thêm nói chính xác, là nhìn chầm chầm hứa ninh trong tay yêu thú tịnh huyết đan. Nhất là tiểu hôi, nó cảm giác mình toàn thân huyết mạch chi lực đều đang rung động. Cái này yêu thú tịnh huyết đan nếu là bị tiểu hôi ăn vào Như vậy tấn thăng hạn mức cao nhất sẽ lại lần nữa đột phá hư cảnh trung giai ràng buộc, chỉ cần đến tiếp sau đại lượng nuốt đồ ăn, như vậy liền có thể tấn thăng đến hư cảnh cao dai. Vê phân xám trắng, mặc dù viên đan dược này đối nó tăng lên rất nhỏ bé, nhưng là đan dược này hương vị, thực sự là quá hấp dẫn nó. Đây không phải cho các ngươi chuẩn bị. Hứa Ninh nhìn xem tiểu hôi cùng xám trắng kia mong đợi ánh mắt, cười cười, sau đó cho để bọn chúng thất vọng trả lời. Chí ít tạm thời không phải. Hứa Ninh lại bổ sung nói ra Chờ nó dẫn tới kia sói xanh yêu thú về sau, ta lại đem nó phân cho các ngươi." Lời nói này xong, Tiểu Hôi lại là gieo họ vật tước. Mà xám trắng mặc dù kiệt lực khắc chế, bảo trì thận trọng, nhưng là nhấp nhô yếu hầu, cũng là bán no chân thực ý nghĩ. "Liên nhìn ngươi tới hay không?" Hứa Ninh điểm chân nhảy lên, rơi vào biệt viện bên trong cây cao bên trên, đem kia yêu thú tịnh huyết đan đặt ở cành lá đỉnh. Lúc này chính vào ban đêm, Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện chăng tròn treo trên cao. Về sau Hứa ninh xuống cây, sau đó phong thích nửa bước đạo cảnh tông sư khí tức. Cử động lần này là vì phòng ngừa cái khác tiểu yêu thú, nghe được mùi thuốc sau cũng tới, đến thời điểm lại xua đuổi cũng là phiền phức. Hứa ninh khoanh chân ngồi dưới tảng cây chờ tiểu hôi cùng xăm trắng, thì là ngăn cách cảm giác, tránh khỏi bị thuốc kia mùi thơm rụ hoặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng trôi qua hai cái canh giờ, còn không có xuất hiện A. Hứa ninh ngầng đầu nhìn, kia yêu thú tịnh huyết đan còn bày ở chỗ cũ. Có lẽ là rời đi nơi này. Hứa ninh suy đoán nói, đợi thêm một canh giờ, nếu là lại không xuất hiện coi như xong. Về sau, hứa ninh lại là lâm vào chờ đợi. Nhưng mà lần này, không có hơn phân nửa canh giờ, ngồi dưới tảng cây hứa ninh đột nhiên đứng dậy. Sau đó, Sam Trắng cũng là cảm giác được cái gì, vụt một chút đứng lên. đó lấy, hứa ninh tại biệt huyển bên trong trên mái hiên, nhìn thấy một con thân hình nhỏ gầy sói xanh. Cái đó là, đón ánh trăng, hứa ninh thấy rõ kia sói xanh dáng vẻ. Nó trên người lông tóc phẩm chất, trong mắt con người nhan sắc, cơ hồ toàn trên thân hạ mỗi một cái địa phương, đều cùng đồng đao đồng phiên bên trong sói xanh ý chí hư ảnh giống nhau như lúc. Không sai, đầu này sói xanh, tuyệt đối cùng kia đồng dao đồng trong quạt sói xanh ý chí hư ảnh có quan hệ. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại, Hứa Ninh cơ bản có thể chắc chắn. Càng cao cấp yêu thú, bọn hắn đặc biệt đặc thù liền càng rõ ràng, giống như vậy cơ hồ hoàn mỹ phu khắc, tất nhiên có trực tiếp tương truyền huyết mạch liên quan. Ngào Sói xanh ngang đầu, đại rít gào một tiếng, trên thân uy áp trải tản ra đến, trực tiếp trải rộng gần phân nửa Nguyệt Vọng Tông. Tại phát hiện Hứa Ninh cùng xám trắng về sau, để nó sinh ra một loại nồng đậm kiêng kỵ cảm giác. Sau đó, sói xanh hóa thành một cái bóng mở, trực tiếp chạy về phía kia Yêu thu Tịnh Huyết Đan. Hứa Ninh thấy thế, nháy mắt làm ra động tác, kích hoạt bao cổ tay Bạo Bình, phóng thích thuộc tính lĩnh vực. Kia sói xanh, lúc đầu khoảng cách kia Yêu Thú Tịnh Huyết Đan chỉ có cách xa một bước, nhưng là Hứa Ninh phóng thích thuộc tính lĩnh vực nháy mắt để nó cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Cơ hội là không do dự, kia sói xanh liền từ bỏ gần ngay trước mắt yêu thú Tịnh Huyết Đan, xoay người bỏ chạy. Muốn đi? Huyễn Linh căn bản không cho cơ hội, trực tiếp truy kích mà lên. Sám Trăng thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo. Về Phần Tiểu Hôi, tại loại này cấp bậc uy áp phía dưới, ngay cả đầu lâu cũng không ngẩng lên được. Không tốt, kia sói xanh lại xuất hiện. Vừa rồi kia sói xanh phóng thích uy áp, Nguyệt Vọng Tông không ít trưởng lão đệ tử đều cảm giác được. Bọn hắn trước đó đã co kinh nghiệm, toàn bộ hướng tông môn phía sau núi tre chở hộ thạch động tiến đến. Mà huyền nguyên cùng tư hình, lúc đầu cũng là nghị tranh nẽ, nhưng là tại cảm giác được kia sói xanh xuất hiện phương hướng, là hứa ninh biệt huyền về sau, thế là cắn răng một cái, vội vàng tiến đến. Bọn hắn cũng là sợ hứa ninh ngoại ý muốn nổi lên. Lúc này, bọn hắn cũng còn không biết, cái này sói xanh là hứa ninh chủ động dẫn tới. Trốn nơi nào? Hứa ninh thuộc tính lĩnh vực, đã đem sói xanh bao phủ. Nhưng là sói xanh lập tức phồng lên huyết mạch chi lực, trực tiếp tránh thoát hứa Ninh thuộc tính lĩnh vực trói buộc. Đúng lúc này, xám trắng đuổi theo, nó mạnh mẽ bên trên nhảy, thân hình đỉnh trệ. Sau đó, xám trắng đầu cấp tốc bành trướng, lớn lên miệng, đối sói xanh, xuất hiện một cô cực kỳ khủng bố hấp lực. Trung hợp nhưng vào lúc này, Huyền Nguyên cùng Tư hình truy kích mà tới. Bọn hắn vừa vặn trông thấy xám trắng triển lộ đáng sợ năng lực. Đây là Huyền Nguyên cùng Tư Huỳnh, nhìn thấy này cảnh tượng về sau, Trong đầu lập tức nổi lên liên quan tới 300 năm trước đại thú triều ghi chép Hư không thú mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nịch tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vô cục Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay chương 213, huyết mạch lĩnh vực Mặc dù 300 năm trước đại thú triều lưu truyền phiên bản là vạn mèo Nhưng là liên quan tới hư không thú khủng bố vì thế Lại là ghi lại tương đối chân thực Cho nên, tại nhìn thấy sám trắng biểu hiện về sau Hai người bọn họ, đồng thời biến sát Huyền nguy Căn bản không có nghĩ đến, hứa ninh bên người còn kia tính tình rất lớn mèo con yêu thú, vậy mà là hư không thú hậu duệ Trong lúc nhất thời, hai người đối với sói xanh yêu thú e ngại đều cắt giảm mấy phần, trong tim sợ hãi, lập tức bị xám trắng lấp đầy. 300 năm trước đại thú triều khắc sâu truyền nôn, để hai người từ thực chất bên trong, đôi xám trắng sinh lòng e ngại. Cái này hư không thú vậy mà lấy hứa ninh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cái này hứa ninh. Tuyển nguyên cùng tư huỳnh đối hứa ninh nhận biết, lại lần nữa đổi mới. Trong mắt bọn hắn, Hứa Ninh trở nên khiến người khó mà suy nghĩ, rất là thân bí. Lúc này, Hứa Ninh cũng là chú ý tới Huyền Nguyên cùng Tư Huỳnh chạy đến, phát giác được hai người đã nhận ra sáng trắng. Bất quá Hứa Ninh tuyệt không giải thích cái gì, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là trước đem cái này sói xanh yêu thú bắt được. Kia sói xanh tại cảm giác được đáng sợ hấp lực về sau, kiệt lực chống cự. Huyết mạch của nó bị lại lần nữa kích phát, nguyên bản nhỏ gầy thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, biến thành một đầu chiều cao 10 mét cự lang. Sói xanh yêu thú diện mục trở nên càng thêm dữ tợn, như nước thủy chiều khí thế từ nó trên thân tán dật ra. Cái này đột nhiên biến thân, để sói xanh yêu thú chống cự lại xám trắng hấp lực. Sói xanh yêu thú rất rõ ràng, một khi mình bị hút vào kia hư không thú trong bụng, xác suất lớn đó là một con đường chết. Xám trắng hút cái không, lộ ra có chút tức giận. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng chậm lại sói xanh yêu thú tốc độ, vì hứa ninh tranh thủ thời gian. Lần này Hứa ninh lại lần nữa đem thuộc tính lĩnh vực bao phủ lại sói xanh yêu thú. Cái này sói xanh biến hóa về sau, chẳng những ngoại hình cùng kia sói xanh ý chí hư ảnh giống nhau, tự liền khí tức, cũng là không có cái gì khác biệt. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó lĩnh vực bên trong, gần như hóa thành thực chất kiếm ấn rơi xuống như mưa. Trong lúc đó còn kèm theo thủy trúc hỏa trúc hai loại quyền ấn, đôi sói xanh yêu thú điên cuồng thống kích. Chẳng những có nhục thể tổn thương, mà lại còn có tính sát thương càng lớn thuộc tính tổn thương Bây giờ Hứa Ninh ngưng tụ 6 khóa thuộc tính hạt giống, lại là thi triển Đạo binh, dù là cái này sói xanh yêu thú đã rất tiếp cận đạo cảnh, nhưng là y nguyên bị Hứa Ninh hung hăng áp chế. Hứa Ninh vậy mà như thế mạnh. Huyền Nguyên cùng Tư Hình, tại phát giác được sói xanh yêu thú khí tức tới gần Hứa Ninh về sau, đều là nghĩ đến trợ giúp Hứa Ninh thoát hiểm. Nhưng là không nghĩ tới, đến nơi đây, bọn hắn cũng chỉ là con chúng. Nhìn xem Hứa Ninh lĩnh vực bên trong kia kinh khủng cảnh tượng, hai người liền lên trận hiệp trợ Hứa Ninh ý nghĩ cũng bị mất. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là mình đi lên, chẳng những một chút tác dụng không được, hơn nữa còn rất dễ dàng bị tác động đến thành trọng thương. Hứa ninh, tư hình khẽ tắn một chút bờ môi. Dù là sớm đối hứa ninh có mong muốn, nhưng nàng vẫn là không có dự liệu được hứa ninh tốc độ phát triển vậy mà nhanh như vậy. Triển lộ ra loại này thực lực, hứa ninh cái này nửa bước đạo cảnh tông sư, tuyệt không phải chỉ ngưng tụ một viên thuộc tính hẳn giống, mà là mấy viên. Lấy hứa ninh thực lực, thiên miểu phái bên trong. Cho dù là tận lực áp chế cảnh giới các tiền bối, bọn hắn như không thể cưỡng ép đột phá đạo cảnh, chỉ sợ cũng không phải hứa ninh đối thủ. Tư hình so sánh một chút thiên miệu phái bên trong cao thủ. Người này chính là đi vạn tháng châu, cũng tuyệt đối là cái khủng bố nhân vật. Tuyển nguyên trái tim, cũng là kinh đào hải lãng. Hai người trong lòng gợn sóng mãnh liệt, nhưng là hứa ninh nhưng lại không có chú ý tới. Bây giờ, cái này sói xanh yêu thú, đã bị mình triệt để áp chế. Soạn! Đúng lúc này! Kia sói xanh yêu thú tại trọng áp phía dưới, lại lần nữa bộc phát. Bên cạnh của nó, nháy mắt hiện ra vô số tinh hồng huyết khí, đem phương viên vài trăm mét, trực tiếp bao phủ lại. Mau bỏ đi. Tuyển nguyên cùng tư hình thấy thế, vội vàng lựa chọn rút lui mở. Kia tinh hồng huyết khí, để bọn hắn có loại hàn mang ở lưng sợ hãi. Chiến trường bên ngoài tiểu hôi cũng là phản ứng cực nhanh, trực tiếp mở rộng hai cánh, nháy mắt kéo ra khoảng cách. Những cái kia tinh hồng huyết khí, cấp tốc trở nên nồng đậm hóa thành huyết vụ Cái này soi xanh huyết vụ cùng chân vực cảnh võ sư lĩnh vực cùng loại hướnga Ninh cũng là phát giác được điểm này là huyết mạch lĩnh vực A huyết mạch lĩnh vực là yêu thú mới có thể kích phát lĩnh vực uy năng so sánh chân vực cảnh võ sư thuộc tính lĩnh vực chỉ bất quá thư cảnh cao gia yêu thú bên trong có thể kích phát huyết mạch lĩnh vực ít càng thêm ít cho dù là bây giờ xám trắng cũng vẫn là bởi vì tuổi tác quá nhỏ mà không cách nào ma luyện ra bản thân huyết mạch lĩnh vực soi xanh yêu thú huyết mạch lĩnh vực trải rộng ra để sám trắng có loại bị khiêu khích cảm giác. Đồng dạng là đỉnh cấp huyết mạch yêu thú, sám trắng có một loại không hiểu tự ngạo. Nó lại là biến lớn đầu lâu, miệng vỡ ra, điên quần hấp thu, muốn đem huyết vụ này, chết để nuốt sạch sẽ. Bất quá lần này, sám trắng rõ ràng rất phí sức. Những cái kêu huyết vụ, cũng không có bởi vì sám trắng nuốt mà biến ít. Ngược lại, những cái kêu huyết vụ tại tiến vào sám trắng hư vô không gian về sau, vậy mà không có bị hư vô không gian tiêu hóa thậm chí trái lại ảnh hưởng tới hư vô không gian tính ổn định. Hư vô không gian là sám trắng căn bản, một khi hư vô không gian xảy ra vấn đề, như vậy chữa trị bắt đầu sẽ cực kỳ phiên phức. Thế là, sám trắng bất đắc dĩ chỉ có thể đem nuốt vào huyết vụ, nguyên nguyên bản bản địa phun gia. Sám trắng, người lui ra khỏi chiến trường. Hứa ninh cũng là phát hiện sám trắng khó chịu, thế là vội vàng thúc dục nói. Đối mặt huyết vụ này, Hứa ninh không chút nào hư, nhưng là sám trắng thực lực còn kém quá nhiều. Sám trắng mặc dù không cam lòng, Nhưng là cũng biết, mình khẳng định sẽ kéo hứa ninh lui lại. Huynh trưởng cẩn thận, nhất định phải đem đầu này sói xanh bắt được. Sám trắng hung tận cho hứa ninh truyền âm, sau đó hóa thành một đạo ngân ảnh, cũng là thối lui ra khỏi chiến trường. Người cái này võ sư, không biết tốt xấu. Lúc này, hứa ninh bên hai, cũng là lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Thanh âm này có chút non nớt, tràn ngập sát ý. Hôm nay ta nhất định phải cho người cái giáo hấn. Là kia sói xanh. Hứa Ninh tự nhiên biết ai là thanh âm chủ nhân. Ao ao ao. Huyết vụ lập tức bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Sói xanh yêu thú gào thét một tiếng, sau đó thân thể của nó, cũng là hóa thành huyết vụ, cùng trước mắt huyết vụ này, triệt để hòa là một thể. Vậy mà còn có dạng này năng lực. Dù cho là hứa Ninh, nhìn thấy sói xanh yêu thú cái này năng lực về sau, cũng là trong lòng cảnh giới. Tại kia sói xanh yêu thú dung nhập vào huyết vụ bên trong về sau, hứa Ninh phát hiện, mình vậy mà không cách nào khóa chặt khí tức của nó. Được vạn phần cẩn thận. Hứa ninh thể nội 6 khỏa thuộc tính hạt giống đang nhanh chóng xoay tròn, đã đến cực hạ Thuộc tính lĩnh vực, Hứa ninh cũng đã thu nhỏ tại quanh thân 10m, cảnh giác dị biến phát sinh. Bạch. Nhưng vào lúc này, Hứa ninh sau lưng, huyết vụ không có dấu hiệu nào, nháy mắt ngưng kết ra cự lang thân hình. Sói xanh yêu thú đầy mắt hung quang, đối Hứa Linh, một bàn tay đột nhiên chụp được. Móng của nó bên trên, tinh hồng huyết mạch chi lực phun trào, mang theo vô tận uy lực. Tại sau lưng, Hứa ninh mượn nhờ bên người lĩnh vực, cũng là nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp quay thân nẻ tránh. Tại đem thủy ảnh mê hành tăng lên tới 9 tầng về sau, hứa ninh tốc độ phản ứng, lại là nhanh không ít. Ngao! sói xanh yêu thú một kích không đắc thủ, không chút nào ham chiến. Sau một khắc, nó lại lần nữa biến thành dung nhập huyết vụ bên trong. Còn rất có kiên nhẫn. Hứa ninh trong lòng nói nhỏ một tiếng. Bệnh! Sau đó, sói xanh yêu thú lại lần nữa xuất hiện, lại là một trào chụp được. Bất quá lần này Ý nguyên bị hứa Ninh tránhnh thoát tiếp tục như thế không biết được dày vỏ đến cái gì thời điểm hứa Ninh ánh mắt lộ ra một tia lanh ý viêm tức sinh sinhất kinh hứa Ninh trên thân hiện hiện huyết hồng áo giáp hứa Ninh ngưng kết 6 quả thuộc tính hạt giống bên trong trong đó có 3 viên là hỏa trúc thuộc tính hạt giống cái này khiến hứa Ninh viêm tức sinh cố kinh áo giáp trở nên càng thêm không thể phá vỡ 3 soi xanh yêu thú lại lần nữa xuất hiện một trào trụp được lần này hứa Ninh sớm phát hiện nhưng là không có tránh lệch. Ken két. Sói xanh yêu thú móng vuốt cùng hỏa hồng áo giáp đối kích. Đối kích về sau, hỏa hồng áo giáp xuất hiện một tia trong suốt vết rạn. Nhưng là cái này trong suốt vết rạn, bị Hứa Ninh vận chuyển thuộc tính chí lực, thời gian nháy mắt liền chữa trị. Sói xanh yêu thú cũng là phát hiện điểm này, bị lại lần nữa chọc giận. Thân ảnh của nó tại Hứa Ninh quanh thân không ngừng ngưng kết, sau đó lần lượt mãnh liệt xuất kích. Mà Hứa Ninh trên người hỏa hồng áo giáp, không ngừng mà xuất hiện vết rạn, lại không ngừng mà cấp tốc chữa trị. Rõ ràng chỉ là bị động tiếp nhận công kích, nhưng là hứa ninh nhưng lại chưa xuất hiện mảy may thương thế. Quá mạnh. Huyền Nguyên cùng tư hình mặc dù tại huyết vụ bên ngoài, không cách nào triệt để thấy rõ huyết vụ bên trong cảnh tượng. Nhưng là làm chân vực cảnh võ sư, lại là có thể cảm giác được tình huống bên trong. Cái này hứa ninh, nắm giữ nhiều loại bí kỹ, mà lại bao dung các mặt. Huyền Nguyên sợ hãi thắn nói, công kích của hắn thủ đoạn, phòng ngự thủ đoạn cùng thân pháp, đều đạt tới một loại cực hạn. Có thể nói, hắn trên thân Căn bản không có đoạn tấm. Về nguyên lúc này cũng là hiểu được, trước đó hai vị trưởng lao đối mặt, chỉ là bình thường hình thái sói xanh yêu thú. Mà dưới mắt, mới là sói xanh yêu thú cứu cực trạng thái, hiện ra át chủ bài thủ đoạn. Tư hình trầm mặt không nói, chỉ là mặt mày bên trong, đối hứa ninh sùng kính, gần như hóa thành thực chất. Huynh trưởng, mau đưa nó cầm xuống. xám trắng ngồi tại tiểu hôi trên đầu, trong lòng nói thầm. Vừa rồi tại kia sói xanh yêu thú trên thân ăn quả đắng. Sam trắng vội vã muốn tìm về tràng tử. Lúc này, trong huyết vụ, hứa ninh vẫn không núp đích. Cái này sói xanh, trừ công kích thời điểm sẽ hóa thành bản thể, còn lại thời điểm liền biến thành huyết vụ, không cách nào bị hữu hiệu công kích đến. Tại trải qua đoạn này bị động phòng thủ về sau, hứa ninh cũng là làm rõ mạch suy nghĩ, cho nên, muốn trọng thương nó, hoặc là đem những huyết vụ này toàn bộ xua tan, hoặc là liền phải tại nó hóa thành thực thể thời điểm, đối nó phát động súng kích, đem chế phục bất quá cái này sói xanh Phản ứng quá nhanh, ta được nhiều phí chút tâm tư. Hứa Ninh trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Soạt. Tại kia sói xanh lại là một kích thất thủ về sau, Hứa Ninh thân thể ngoại bộ đột nhiên bị bao khỏa một tầng màng nước. Thân pháp hư cảnh bí kỵ, thủy ảnh mê hành. Bị màng nước bao khỏa sau Hứa Ninh, động tác rõ ràng lại là tăng tốc một phen. Hắn một cái thuấn thân, trực tiếp thoát đi huyết vụ phạm vi. Sói xanh yêu thú thấy thế, vội vàng thôi động huyết vụ đổi kịp, lại lần nữa đem Hứa Ninh màng nước thân hình bao phủ. Sói xanh yêu thú lại là một kích. Phốc phốc. Lần này, móng của nó xuyên thủng bao khả màng nước hứa ninh. Chỉ là ở trong quá trình này, sói xanh yêu thú cũng không có phát hiện, còn có một đạo màng nước thân hình tại huyết vụ phạm vi bên ngoài xuất hiện. Mời đọc dùng Ngưu Na Trùng, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Chương 214, Sói xanh chi chủ thu nhập yêu thú đổ. Tại xuyên thủng bị màng nước bao khả bóng người về sau, sói xanh yêu thú ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tại nó xem ra, Kích hoạt huyết mạch lĩnh vực về sau mình, rốt cục chiến thắng cái này nhân loại địch nhân. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, sói xanh yêu thú cảm giác được có cái gì không đúng. Kêu bị bao khỏa màng nước thân hình tại bị xuyên thùng về sau, vậy mà không có một chút xíu phản kháng. Nó lập tức có loại mắc lửa cảm giác, vội vàng muốn đem thân thể của mình lại lần nữa dung nhập kêu huyết vụ bên trong. Nhưng là động tác của nó vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy một đạo khác bị màng nước bao khỏa thân ảnh, đột nhiên xông vào kêu huyết vụ bên trong. Quá chặt sói xanh yêu thú vị trí tại sói xanh yêu thú sắp hóa thành huyết vụ nháy mắt kêu màng nước thân ảnh một trường rơi xuống thuộc tính chi lực cùng chân khí đem sói xanh yêu thú kích thường đồng thời ôn loạn thể nội huyết mạch chi lực sói xanh yêu thú kêu đau một tiếng thể nội huyết mạch chi lực vận hành bị đánh gãy mên ngông huyết vụ cũng là nháy mắt tan rã. đừng vùng đấy màng nước rút đi lộ ra hứa Ninh thân hình vừa rồi thông qua thi triển thủy ảnh mê hành hứa Ninh đem cái này sói xanh lược gạn Sau đó tại sinh lòng cảnh giác thời điểm, đem khắc nhất cử cầm xuống. Hứa ninh lại đem kia sói xanh yêu thú bắt giữ. Tư hình xa xa nhìn lại, kinh hô một tiếng. Tuyển Nguyên thấy thế, nói ra, ta đi lấy đặc chất lồng thú.